Ha ha, bất quá mặc kệ nói như thế nào, có miễn phi đánh võ phiến xem a. Mọi người mồm 5 miệng 10, nghị luận sôi nổi. Bọn họ cũng đều biết. Thiên đỉnh cùng Linh Sơn mâu thuẫn đã sớm tích tụ đã lâu. Chính là bùng nổ như thế trực tiếp xung đột, mọi người còn đều là lần đầu tiên thấy. Mà ở lúc này, Nhậm Phong trong mắt, lại hiện lên một đạo tinh quang. Chuyện này, là tiểu vân ngươi làm ra tới đi. Quỷ đầu sơn thượng. Ngay thương Nhậm Phong không ở, giống nhau đều là tô thiển vân liệu lý trong núi việc. Này đó tiên Phật tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng là Nhậm Phong cũng biết, bọn họ chi gian mâu thuẫn tuyệt đối không có đến xé rách mặt nông nỗi. Mà hiện giờ, này đó tiên Phật, thế nhưng như thế dương cùng bạch kiếm. Này trong đó tất nhiên có cái gì kỳ quặc Sư phụ đoán được đối, chính là tiểu vân tỷ làm kim giáp như vậy làm. Hiện tại này đó tiên Phật chi gian mâu thuẫn, đã rất sâu. Phong Linh Nhi nhỏ giọng nói. Quả nhiên. Nhậm Phong khép cười một tiếng, nhìn về phía tô thiền vân. Có thể đem bọn họ mâu thuẫn trở nên gây gắt đến như thế nông nỗi, ngươi thật đúng là cái đứa bé lanh lợi. Tô Thiển Vân nghe vậy, tức khắc ôn nhu cười, sắc mặt có chút từng đỏ. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm. nhận phong một câu khen, làm Tô Thiển Vân trong lòng liền cùng lau mật giống nhau, ngọt ngào. Mà lúc này, tiên Phật ngục trung chúng tiên nhân, đã ẩn ẩn có an mại không được tư thế. Nếu ánh mắt có thể giết người nói. Giờ phút này hoan hỉ Phật, chỉ sợ sớm đã phân thân thoái cốt. Mặt khác chúng Phật Đà nhìn đến tình thế nghiêm trọng, không khỏi sôi nổi khuyên bảo. Ngạch Di Đà Phật, chúng tiên gia xin đừng xúc động a. Chuyện này là Hoan Hỷ Phật không đối trước đây, thỉnh các vị tiên gia xem ở bổn Phật Đà mặt mũi thượng, thôi tranh đấu đi. Chúng tiên gia muốn lấy đại cục làm trọng a. Đúng vậy đúng vậy. Linh Sơn chư Phật tận tình khuyên bảo khuyên bảo, nhu toan hóa giải lần này tranh đấu. Tuy rằng ở bọn họ trong lòng cũng đồng dạng đối mấy ngày này đỉnh tiên nhân không có gì hảo cảm. Nhưng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng này đó Phật Đà nhóm biết một khi nổi lên xung đột vô luận là phương nào thắng lợi cuối cùng cao hứng đều là quỷ đầu sơn nhưng mà đừng dùng trò này nữa này Hoan Hỷ Phật như thế nhục mạ ta chờ các ngươi còn muốn luôn mại thiên vị Linh Sơn thể diện khi nào biến lớn như vậy những người khác khả năng sợ các ngươi ba phần bổn tiên nhưng không sợ hôm nay tất nhiên muốn cho Hoan Hỷ Phật vì chính mình không lựa lời trả giá đại giới các ngươi này đó Linh Sơn Phật Đà thật là dối trá đến cực điểm thịnh nộ các tiên nhân Ngươi một lời ta một nữa. Ngay từ đầu vẫn là nhằm vào Hoan Hỷ Phật, đều cuối cùng thậm chí liền mặt khác Phật Đà nhóm cũng cùng nhau mắng đi vào. Linh Sơn chúng Phật Đà nghe vậy sắc mặt tức khắc thanh một trận bạch một trận. Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng tuyệt đối không thể làm mấy ngày này đỉnh tiên nhân công kích Hoan Hỷ Phật. Một người Phật Đà nhìn mặt khác chúng Phật Đà liếc mắt một cái trầm giọng nói: Hoan Hỷ Phật tuy rằng chỉ là một người, nếu cùng Linh Sơn không có quan hệ lời nói, liền tính này đó tiên nhân đem Hoan Hỷ Phật đánh chết. Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không hỏi đến một câu. Nhưng là, hoan hỷ Phật, chính là Linh Sơn chính quy Phật đà. Nếu liền như vậy bị mấy ngày này đỉnh tiên nhân ấn ở trên mặt đất béo tấu nói. Bị đánh, nhưng tuyệt đối không ngừng hoan hỷ Phật một người. Mà là toàn bộ Linh Sơn thể diện. Mà lúc này, phòng họp bên trong, nhìn đến Linh Sơn cùng thiên đình xung đột chạm vào là nổ ngay, mọi người không khỏi mong đợi lên. Nhưng mà, phong Linh Nhi trong mắt, lại hiện lên như suy tư gì thần sắc. Sư phụ, đệ tử có một chuyện không rõ? Chuyện gì? Theo đạo lý tới nói, mấy ngày này đỉnh tiên nhân tâm tính tuyệt phi thường nhân có thể so, vì cái gì sẽ bởi vì vài câu thô bị chi ngữ, liền như thế sinh khí đâu. Trước 597 đánh nhau rồi. Đệ tử càng. Phong Linh Nhi trước mắt to, khó hiểu nhìn nhầm phong. Một ít quỷ đầu sơn người, còn có này có thể cục tuổi trẻ cao tầng giờ phút này, cũng dựng lên lô thai. Liên tính là bọn họ, cũng rất tò mò. Này đó tiên nhân vì cái gì sẽ bởi vì giam ba câu, liền sẽ trở nên giận không thể ác. Ha ha. độ nhi, ngươi này lịch duyệt vẫn là không được a nhậm Phong nghe vậy đạm cười một tiếng, theo sau nhìn về phía Tô Thiển Vân, làm Tiểu Vân tới nói cho ngươi đi. Phong Linh Nhi nghi hoặc chớp đôi mắt, nhìn về phía Tô Thiển Vân. Tô Thiển Vân ôn thanh cười, ôn nhu nói, Linh Nhi, nếu là một con rồi bỏ đi khiêu khích một cái sư tử, này sư tử tự nhiên sẽ rộng lượng phóng nó một con ngựa. Nhưng là nếu là mặt khác một đầu sư tử khiêu khích nó nói, nó còn sẽ như thế rộng lượng sao? Nghe được lời này, Phong Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ, tiểu vân tỉ ý tứ là bởi vì, này đó Phật Đà cùng tiên nhân, địa vị ngang nhau nguyên nhân sao? Không tồi. Tô Thiển Vân hơi hơi gật gật đầu, bọn họ sở dĩ sẽ bùng nổ xung đột, một phương diện là bởi vì hai bên sớm đã đoán hận chất chứa đã lâu, mặt khác một phương diện, còn lại là bởi vì thiên đỉnh chúng tiên cùng Linh Sơn chúng Phật Đà, địa vị của bọn họ là ngang nhau trạng thái Hai đầu hùng sư bởi vì lãnh địa tôn nghiêm xua đuổi đối phương, mà này đó tiên nhân cũng là như thế. Áo, ta hiểu được. Phong Linh Nhi bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Mặt khác ôm có đồng dạng nghi hoặc người, cũng đồng thời mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Hoan hỷ Phật địa vị, ở Linh Sơn tự nhiên không cần nhiều lời. Nếu là tầm thường phạm nhân khiêu khích này đó tiên nhân, bọn họ tự nhiên sẽ không đi cùng người thường so đo. Nhưng là hoan hỷ Phật, lại là hoàn toàn bất đồng khái niệm. Không chỉ có như thế. Liên tính không hướng về phía chính mình thể diện, nếu bị hoan hỉ Phật như thế tùy ý nhục mạng, thiên đình người đều mặc không lên tiếng nói. Chỉ sợ toàn bộ thiên đình, đều phải mặt mũi quát rác. Điểm này liền cùng Vương Hành Tây cùng Lưu Cường Đông mâu thuẫn cùng loại. Nếu là một cái nghèo đến len ken vang anh hùng bàn phím, ở trên mạng khiêu khích Lưu Cường Đông nói, Lưu Cường Đông tự nhiên sẽ không cùng hắn so đo. Nhưng là, khiêu khích hắn cũng không phải là người thường, mà là Vương Hành Tây. Lưu Cường Đông lập tức hồi dối. Căn bản không có bất luận cái gì rộng lượng đang nói. Nguyên nhân chính là vì như thế. Thiên đình chúng tiên cùng hoan hỷ Phật cá nhân xung đột, đã ở bất chi bất giác chi gian, biến thành thiên đình cùng linh sơn chi gian xung đột. Mà lúc này, màn ảnh thượng, thông qua theo dõi thiết bị có thể nhìn đến. Một hồi chỉ có thể phát huy ra người thường thực lực tiên Phật đại chiến, đã chạm vào là nổ ngay. Thiên đình chúng tiên. Tùy ta thảo phạt hoan hỷ Phật. Thiên đình tiên phong cự linh thần vung tay hô to dẫn đầu hướng tới hoan hỷ phật vọt qua đi. Hoan hỷ phật nhận lấy cái chết. bổ tiên cô tất nhiên muốn đem này hoan hỷ phật đánh vào luân hồi. Tính bổn tinh quân một cái, đáng chết hoan hỷ phật. Bánh hoa cũng là ngươi có thể vũ đủ. Bát tiên nghe lệnh kết trận. Thiên đỉnh chúng tiên tràn ngập lửa giận, tiếng la hết đợt này đến đợt khác, sôi nổi hướng về hoan hỷ phật vọt qua đi. Liên tính thực lực bị phong ấn lại như thế nào? ở thiên đỉnh chúng tiên trong lòng đã quyết định. Hôm nay. Tất nhiên muốn cho hoan hỷ Phật trả giá ứng có đại giới. Cùng lúc đó, Linh Sơn những cái đó Phật đà nhóm, bất đắc dĩ sôi nổi đứng dậy. Vì giữ gìn Linh Sơn thể diện, bọn họ cần thiết đứng ra, chấn an này đó đã dẫn tới cực điểm tiên nhân. Nhưng mà, còn chưa chờ bọn họ mở miệng nói chuyện, đã bị phẫn nộ chung các tiên nhân tách ra. Cùng lúc đó, không có người chú ý tới. Ở bọn họ đỉnh đầu, vài đạo không dễ phát hiện hắc khí đang ở xoay quanh. Sau một lát, Này vài đạo hắc khí liền dung nhập mấy cái tiên nhân Phật đà giữa mày bên trong. Trường hợp khoảnh khắc chi gian, càng là trở nên hỗn loạn lên. a di Đà Phật, các vị thiên đình đạo hữu, có chuyện hảo hảo nói A. Ai ai ai, không cần đánh bổn Phật đà, các ngươi đánh sai A. Hoan hỉ Phật ở bên kia. Mão nhật tinh quan. Ngươi ở mổ bổn Phật đà đít mắt, bổn Phật đà nhưng không khách khí. Hàng long la hán, ngươi thế nhưng vì hoan hỉ Phật đánh ta. Đánh chính là ngươi. chương 598 thả lại đi Thứ năm càng, vốn dĩ những cái đó Phật đà nhóm, đều là tiến lên khuyên can. Nhưng là, ở kim giáp Âm thầm quạt gió thêm tuổi dưới. Liên tính là những cái đó thân ở cục ngoại Phật đà nhóm, cũng có vài phần hỏa khí. Khoảnh khắc chi gian, nồi chén gáo buồn bay loạn. Càng sát chứng chính là, ở tiên Phật ngục bên trong, bọn họ pháp lực, đã toàn bộ bị phong ấn. Căn bản vô pháp sử dụng bất luận cái gì tiên thuật Phật Pháp, chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức đánh lộn. Này đó ngày thường cao cao tại Thượng Tiên Nhân Phật Đà, giờ phút này liền cùng Phượng Tiên cùng Linh Lan kia giúp du thủ du thực giống nhau, đánh vui vẻ vô cùng. Chẳng qua từ trước mắt tình huống tới xem, thiên đình chúng tiên thế nhưng thoáng yếu đi hạ thành. Nguyên nhân rất đơn giản. Này đó Linh Sơn Phật Đà, toàn bộ đều là trò ca. Căn bản không có biện pháp kéo tóc. Mà thiên đỉnh các tiên nhân, toàn bộ đều là xúc phát lưu cần, bị Linh Sơn những cái đó Phật Đà nhóm một kéo một cái chuẩn. Bất quá ở thiên đình này phương cũng có đứng đầu chiến lược mấy thước cao cự linh thần như vào chỗ không người giống nhau tả đột hữu hướng hắn thật sự là quá cao này đó linh sơn Phật Đà nhóm tưởng kéo hắn tóc cũng với không tới không lớn một hồi công phu cự linh thần liền vọt tới một đống lớn Phật Đà bên trong một tay đem hoan hỷ Phật nắm ra tới cưới ở dưới thân cự linh thần trong tay đã không biết từ nơi nào làm tới một cái y nụt buồn đu Ảng! đu Ảng! đu Ảng! thừa dịp hoan hỷ Phật vô pháp núp ních hết sức Ở hoan hỷ Phật bóng loáng cái gãy thượng đấm vào. Không lớn một hồi công phu. Cự linh thần trong tay y nụt buồn, đã bị ngạnh sinh sinh tạp móc méo đi vào. Không có biện pháp. Này đó tiên Phật thực lực tuy rằng bị phong ấn. Nhưng là bọn họ kháng tấu năng lực vẫn như cũ là người tiên cảnh. Đừng nói một cái y nụt buồn. Liên tính là một chiếc xe tải từ hoan hỷ Phật chán thượng áp qua đi. Cũng tuyệt đối không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Bất quá liền tính như thế. Trường hợp cũng trở nên có chút khó có thể khống chế. Trường hợp này, liền tính là Nhậm Phong thấy được, cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới. Ở hắn bê quan trong khoảng thời gian này, Tô Thiển Vân Thế nhưng cho hắn lớn như vậy một kinh hỉ. Không nghĩ tới, hiện giờ Linh Sơn cùng Thiên Đình mâu thuẫn, đã đạt tới loại tình trạng này. Một khi đã như vậy, kia kế hoạch hoàn toàn có thể trước tiên. Tựa Hồ nghĩ tới cái gì? Nhậm Phong khỏe miệng dơ lên một mặt nghiền ngẫm độ cung. Mọi người ở đây cả có hứng thú nhìn này, đó tiên Phật ngoài thân thân đánh lộn thời điểm. Phong Linh Nhi đột nhiên thân mình hơi hơi chấn động, bàn tay vừa lật thành hoàng ấn xuất hiện. Ở thành hoàng ấn lại, một đạo đến từ địa phủ tin tức truyền đến. "Sư phụ." Vừa rồi địa phủ bên kia truyền đến tin tức. "Bọn họ đã chuẩn bị tốt chứa chỉ đạo thứ nhất cấm chế tài liệu." Phong Linh Nhi đối với nhậm phong nói, "Mọi người nghe vậy, tức khắc sôi nổi xướng sốt." Bất quá sau một lát, đặc năng cục các thành viên trên mặt liền hiện ra mừng như điên thần sắc hiện giờ thăng long đế quốc vẫn như cũ còn có quỷ linh tồn tại. tuy rằng cục diện đã đại khái ổn định xuống dưới, nhưng là đặc năng cục còn muốn rút ra một đại bộ phận nhân thủ tới thời khắc kiểm chế những cái đó ác quỷ. hiện giờ nếu đạo thứ nhất cầm chế có thể chưa chỉ nói, đặc năng cục áp lực cũng có thể giảm nhỏ một ít. qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc gom đủ. nhậm phong nghe vậy, chậm rãi đứng lên. một khi đã như vậy, chúng ta đây liền về trước quỷ đầu sơn đi. quỷ đầu sơn mọi người thấy thế, tức khắc đứng lên đi theo nhậm phong phía sau. Đúng rồi tiên cục. Đang lúc chuẩn bị rời đi thời điểm. nhậm phong nhìn tiên bảo quốc liếc mắt một cái, này đó tiên Phật hóa thân chi gian mâu thuẫn, đặc năng cục nhất định phải nhiều hơn can thiệp, không thể làm cho bọn họ đem trong lòng oán hận chất chứa toàn bộ phát tiết ra tới, muốn phát một nửa lưu một nửa, ngươi nhưng minh bạch. Ha ha. nhậm phong huynh đệ ngươi yên tâm. Tiền bảo quốc nghe vậy, tức khác ha ha cười, ta tiền người nào đó nếu có thể ngồi vào hôm nay vị trí này, tự nhiên minh bạch đạo lý này. Chẳng qua Nhậm Phong huynh đệ tính toán khi nào đem này đó tiên Phật hóa thân thả lại đi. Chờ bọn họ mâu thuẫn tới đỉnh điểm thời điểm. Cụ thể tình huống, Thiên huynh tự hành định đoạt có thể. Nhậm Phong nói nhỏ một tiếng. Trận, ở mọi người vẻ mặt ngậm bức nhìn chăm chú hạ. Nhậm Phong cùng Tiền Bảo Quốc trong lòng hiểu rõ mà không nói ra hiểu ý cười, theo sau rời đi tiên Phật ngục. Chương 599 trời đầy mây tử nói: "Đệ nhất càng." Ra tiên Phật ngục lúc sau, Nhậm Phong phía trước giơ tay dương lên. Sẽ trời chảo tức khắc vẽ ra một đạo không gian cái khe. Mọi người đi theo nhậm phong bước vào không gian cái khe bên trong, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã về tới quỷ đầu sơn bên trong. Mà lúc này, hắc bạch vô thường hai vị ra, đã ở quỷ đầu sơn chờ lâu ngày. Nhậm phong huynh đệ, biệt lai vô dạng. Nhìn đến nhậm phong đã đến. Bạch vô thường tức khắc gương mặt tươi cười đón chảo, chắp tay. Mặt khác một bên, luôn luôn ít khi nói cười hắc vô thường trên mặt cũng khó được lộ ra vài phần ý cười, Bạch c Hát ra, Nhậm Phong mỉm cười gật đầu đáp lại nói, địa phủ cùng thi vương điện Tri Gian vẫn luôn không đổi. Đối với đứng ở phía chính mình người, Nhậm Phong tự nhiên sẽ không giống đối đãi Linh Sơn giống nhau mắt lạnh tương đối, cho nhau hàn huyên vài câu lúc sau, Bạch vô thường cấp khó dần nổi tiến vào chính đề, Nhậm Phong huynh đệ, ngươi sở yêu cầu tài liệu địa phủ bên này đã chuẩn bị tốt, không biết khi nào có thể chữa trị thiên địa cấm chế, tùy thời có thể. Nhậm Phong cười gật gật đầu, theo sau đối với Phong Linh Nhi nói, Linh Nhi đi đem Tiểu Hồng cùng Tiểu Khô gọi tới. Phong Linh Nhi gật đầu rời đi. Không lớn một hồi công phu, Tiểu Hồng liền mang theo Tiểu Khô đi tới Nhậm Phong bên người. Phía trước Nhậm Phong đạt được tinh hồng dị bảo thủy tinh đầu lâu, thủy tinh đầu lâu hóa hình lúc sau liền vẫn luôn đi theo Nhậm Phong. Đồng dạng, Nhậm Phong cũng cấp nước tinh đầu lâu lấy một cái chỉnh chỉnh tề tề tên. Tiểu Hồng cùng Tiểu Khô sóng vai mà đứng, giống hai cái nhỏ xinh tinh linh. Chẳng qua bất đồng chính là Tiểu Hồng một ít riêng tư bộ vị đều dùng hồng nhạt cánh hoa bao vây. Mà tiểu Khô còn lại là thủy tinh cốt phiến. Nhậm Phong nhìn về phía tiểu Khô, "Tiểu Khô, ta nhớ rõ ngươi ngày đó từng nói qua, ngươi có thể chữa trị đạo thứ nhất quỷ môn quan cấm chế đúng không?" "Đúng vậy." Tiểu Khô liên tục gật đầu, "Chẳng qua liền tính là ta cũng yêu cầu một ít tài liệu, nếu không có tài liệu nói, vẫn như cũng là vô pháp chữa trị." "Yên tâm, ngươi phía trước sở yêu cầu tài liệu, địa phủ bên kia đã gom đủ." Nhậm Phong nhìn thoáng qua bên cạnh Hắc Bạch Vô thường, cười nói: Tiểu không nghe vậy, điểm điểm đầu nhỏ, một khi đã như vậy, vậy là tốt rồi làm nhiều. Hác bạch vô thường nghe vậy nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt vui sướng. Nhậm phong huynh đệ, lần này địa phủ nhưng xem như thiếu người một cái đại nhân tình A. Bạch vô thường cười nói, thanh âm bên trong mang theo nồng đậm cảm kích. Từ đạo thứ nhất thiên địa cấm chế tan vỡ, địa ngục các quỷ trọng lâm nhân gian. Hiện thế bên này đại loạn, mà địa phủ càng là loạn thành một nồi cháo. Cơ hồ sở hữu cô hồn giác quỷ. Đều giống như phát điên giống nhau sông thẳng quỷ môn quan. Vì thế, địa phủ càng là vội đến sức đầu mẻ chán. Không thể không phái ra đại lượng quỷ binh minh tướng, đi chấn thủ những cái đó ác quỷ. Nhưng dù cho như thế, tổng hội có như vậy chút ác quỷ, tìm được không đương thông qua quỷ môn quan đi vào hiện thế. Này đó cá lọt lưới, tuyệt đối không đến địa phủ những cái đó ác quỷ một phần ngàn. Nhưng dù cho như thế, này đó cá lọt lưới, cũng đem hiện thế rảo lòng trời lở đất. Mà địa phủ hiện tại sở đối mặt. Chính là so hiện thế còn muốn nghiêm trọng ngàn lần áp lực. Có thể nghĩ, hiện giờ địa phủ, rốt cuộc là cái cái gì cục diện? Đừng nói là thập điện diêm la. Liên tính là ngũ phương quỷ đế, trời đầy mây tử, đối này cục diện cũng là thập phần đau đầu. Đã có thể ở bọn họ đối này cục diện cảm thấy đầu đại thời điểm, nhậm phong bên này thế nhưng có thể giúp bọn hắn chữa trị quỷ môn quan câm chế. nay đối với địa phủ mà nói, hoàn toàn chính là đưa than ngày tuyết. Một khi đúng như nhậm phong theo như lời. Quỷ môn quan cầm chế đắc ý chữa trị. Đối với toàn bộ địa phủ mà nói, Nhậm Phong này cử không thể nghi ngờ là thiên đại nhân tình. Muốn hoàn lại ân tình này, địa phủ sở muốn trả giá đại giới, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Nhậm Phong huynh đệ, trời đầy mây tử làm ta huynh đệ hai người, cấp Nhậm Phong huynh đệ mang cái lời nói. Bạch Vô Thường nhìn thoáng qua Nhậm Phong, ngữ khí có chút thần bí. Ân. Trời đầy mây tử. Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. Trời đầy mây tử là ai? Hắn tự nhiên rõ ràng. Nay trời đầy mây tử không phải người khác, đúng là phong đô đại đế. Nhậm phong hỏi, trời đầy mây tử nhưng có nói cái gì mang cho nhậm mỗ? hắc hắc bạch vô thường khỏe miệng một liệt, lộ ra một mặt thần bí tươi cười. Trời đầy mây tử nói, nếu nhậm phong huynh đệ đối mặt trên có cái gì hành động nói, địa phủ tuyệt đối sẽ giúp giúp bãi. Nói nơi này, bạch vô thường vươn tay, chỉ chỉ bầu trời. chương 600 năm ngày sau, sát nhập tam đại thần giới. Đệ nhị càng. Nga. Có ý tứ. Nhậm Phong lông mày một chọn, lộ ra một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Những lời này nếu là xuất từ Phong đô đại đế chi khẩu, kia trong đó ẩn chứa tin tức lượng có thể to lắm. Mà lúc này Bạch vô thường ánh mắt đã chuyển rời đến Tiểu Khô trên người. Nhậm Phong huynh đệ chính là vị đạo hữu này có thể chữa trị quỷ môn quan cấm chế. Không tồi. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật đầu. Bạch vô thường hỏi Tiểu Khô, không biết chữa trị quỷ môn quan cấm chế yêu cầu bao lâu thời gian? Ân. Tiểu Khô nghĩ nghĩ nói. Đại khai yêu cầu một tháng tả hữu, bất quá nếu là tại địa phủ chung chữa trị nói, hẳn là nhiều nhất năm ngày liền có thể chữa trị. Thật tốt quá. Bạch vô thường nghe vậy, tức khắc đôi tay một phách, nhậm phong huynh đệ. Một khi đã như vậy vị này tiểu khô đạo hữu, có thể cùng ta chờ đi địa phủ đi một chuyến sao? Nhậm phong trầm tư một lát, gật đầu nói, nếu tiểu khô đồng ý nói, ta không có gì ý kiến. Cuối cùng, trải qua nhậm phong cho phép lúc sau, tiểu khô vẫn là đồng ý hắc bạch vô thường mời. Nhậm phong huynh đệ một khi đã như vậy ta đây huynh đệ hai người liền đi trở về sự tình võ định bạch vô thường đối với nhậm phong chắp tay rốt cuộc đạo thứ nhất cầm chế sớm chữa trị một phần địa phủ là có thể thiếu một phần thương vong cùng nhậm phong từ biệt lúc sau hắc bạch vô thường phóng lên cao mang theo tiểu khô cấp tốc hướng gần nhất quỷ môn quan lao đi nhìn hắc bạch vô thường rời đi nhậm phong nghĩ nghĩ lại đem mệnh phong linh nhi đem kim giáp cùng tử phu tử gọi tới chờ hai người đã đến lúc sau nhậm phong trực tiếp phất phất tay Giá trị ước chừng 500 vạn tín ngưỡng chi lực linh khí cấp nhẫn không gian giống như bạo đầu giống nhau chống rông xuất hiện ở trên bàn. Trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi toàn lực chế tạo. Nhậm Phong giơ tay vung lên, rơi dụng nhẫn không gian tức khắc bị một cổ nhu hòa lực lượng bao vây, trình ở kim giáp cùng tử phu tử trước mặt. Này! Tử phu tử nhìn kim giáp liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt khó xử. Nhậm Phong cười nói, từ đạo Hữu hay là có cái gì lý do khó nói, là nhẫn không gian không đủ sao. Từ phu tử nghe vậy, than nhẹ một tiếng, hiện tại nhẫn không gian cũng đủ, nhưng là linh khí lại không đủ, không có đủ khí linh. Nhậm phong nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lần trước chế tác thời điểm, thi vương điện chứa đựng linh khí cũng đã cơ hồ dùng hết. Tuy rằng mặc môn đệ tử vẫn như cũ ở mã bất định để gia tăng chế tạo gấp gáp. Nhưng là ở như thế nào chế tạo gấp gáp, cũng tuyệt đối không đổi kịp nhậm phong trực tiếp từ hệ thống thương thành trung mua sắm nhẫn không gian tốc độ. Như vậy sao? Nhậm phong xoa cằm. Trầm tư một lát. Nay xác thật là cái vấn đề. Liên tính là linh khí cấp bậc nhận không gian, bản thân cũng không có khí linh. Sở dĩ bị bình định vì linh khí cấp, hoàn toàn chính là bởi vì không gian lớn nhỏ thôi. Muốn làm nhận không gian trở thành giả hệ thống, nhất định phải từ mặt khác linh khí bên trong lấy ra khí linh, ở từ kim giáp sửa chữa khí linh ký ức, theo sau cấy vào nhận không gian bên trong. Hiện giờ linh khí không đủ, tự nhiên cũng liền vô pháp lấy ra khí linh. Nhậm Phong trầm tư một lát, cuối cùng vẫn là cắn chặt răng. Hệ thống, cho ta mua sắm 200 vạn tín ngưỡng giá trị linh khí. Linh khí giá cả, đại khái ở 500 tín ngưỡng giá trị tả hữu, mà nhận không gian đại khái yêu cầu 1000 tín ngưỡng giá trị. 500 vạn tín ngưỡng chi lực, đại khái có thể đổi 5000 cái nhận không gian. Mà 200 vạn tín ngưỡng chi lực, liền có thể đổi 4000 bính hạ phẩm linh khí. Ở hơn nữa mặc gia đệ tử ngày đêm chế tạo gấp gáp, cũng đủ trước mắt sử dụng. Chẳng qua làm như vậy, nhận phong thu hoạch sẽ giảm bớt một ít. Bất quá lúc này đây, Nhậm Phong kế hoạch lại có hơi cải biến. Kim Giáp, đem lần này các học viên tốt nghiệp tu vi thời gian từ một ngày biến thành 5 ngày. Nhậm Phong trầm tư một lát nói, tốt nghiệp khung cửa đề cao một ít, học viên thực lực liền sẽ biến cường không ít. Cấp Nhậm Phong mang đến tín ngưỡng chi lực tự nhiên cũng liền sẽ so với phía trước nhiều rất nhiều. Tuy rằng không bằng một ngày tốt nghiệp hiệu suất cao, nhưng là có thể trên diện rộng hạ thấp phí tổn. Tôn Cương tổ lệnh. Kim Giáp nghe vậy, không người đáp. Nhậm Phong trầm rãi gật gật đầu, 5 ngày lúc sau. Chúng tướng tùy ta sát nhập tam đại thần giới, giải trang bịa ba đại cương tổ. Chương linh 601 hắn, sớm đã không phải cái kia bắt hậu. Đệ tam càng. Mà lúc này, tứ đại bộ châu, Đông Hải Long Cung. Đại thánh, ngươi theo như lời, chính là thật sự. Đông Hải Long Vương trong mắt, tràn ngập khiếp sợ. Cùng lúc đó, Đông Hải Long Vương trong lòng, càng là nhức lên sóng to gió lớn. Mới vừa rồi, tôn nộ không đối lời hắn nói, ẩn chứa tin tức lượng quả thực quá lớn. Tứ hải long tộc tâm tâm niệm niệm hiện thế long vương thế nhưng không chết. Hơn nữa, còn cùng hiện thế Trung kia cương thi ước định, muốn cùng phản thiên Đình, Càng làm cho hắn vô pháp tiếp thu chính là, trước mắt đấu chiến thắng Phật, thế nhưng là tới làm thuyết khách. Làm tứ hải long tộc, cũng cùng hiện thế long vương cùng nhau, trực tiếp tạo phản. Ngao quảng tức khắc cảm thấy, chính mình đầu hoang ngong. Đại thánh, ta trước chậm rãi. Này tin tức lượng, thật sự là quá lớn. Đông hải long vương vẫy vây tay, vẻ mặt mơ hồ nói. Tôn Nộ không nghe vậy vui cười một tiếng, lo chính mình ăn những cái đó trai tinh đưa lên tới Linh Quả, chờ bên dưới. Đốn thật lâu sau. Đại Thánh, ta hiện tại lo lắng chỉ có một vấn đề. Đông Hải Long Vương trầm tư một lát, nói, ta Long Tộc từ trước đến nay đều là cộng tiên thối, nếu cuối cùng kia cương thi thật sự có thể cùng Linh Sơn chống lại nói, phản ra thiên đình tự nhiên không có gì vấn đề. Chỉ là, nếu chuyện này trước tiên làm Ngọc Đế đã biết, chỉ sợ ta tứ Hải Long Tộc, căn bản đợi không được kia một ngày liền sẽ bị thiên đình tàn sát hầu như không còn a Đông Hải Long Vương nặng nghề thở dài, thanh âm bên trong mang theo vô tận nghẹn khuất. Làm tứ Hải Long Vương chí nhất. Ngao Quảng tự nhiên biết, hiện giờ Long Tộc tình cảnh có bao nhiêu xấu hổ. Tuy rằng mặt ngoài, Long Tộc đã bị thiên đình hợp nhất. Nhưng là Ngao Quảng lại há có thể không biết, thiên đình đối Long Tộc thời khắc đều tràn ngập đề phòng, luôn là thường thường chèn ép Long Tộc thế lực. Điểm này, đừng nói là Ngao Quảng. Mặt khác Tam Đại Long Vương cũng đều xem ở trong mắt Nhưng dù cho như thế, bọn họ cũng chỉ có thể đem nghẹn khuất dấu ở trong lòng, giận mà không dám nói gì. Một khi bọn họ dám có nửa điểm phản loạn chi tâm, bị thiên đình đã biết nói. Kia vừa lúc cho thiên đình ra tay lấy cớ, không ra ba ngày toàn bộ Long tộc tất nhiên sẽ hoàn toàn biến mất. Cái này nguy hiểm thật sự là quá lớn. Liên tính là Nga Quảng, cũng tuyệt đối không dám qua loa làm ra quyết định. Đại Thánh, việc này quá lớn, Lão Long ta không dám một người dễ dàng làm chủ. Chờ Lão Long đem mặt khác ba vị huynh đệ triệu hoán lại đây, cộng đồng thương nghị việc này. Cuối cùng, Ngao Quảng cũng không có lập tức định lời nói. Ngươi khó xử, yếm lão tôn tự nhiên lý giải. Tôn Ngộ không hơi hơi gật gật đầu, nếu cảm thấy yếm lão tôn theo như lời, là lời nói của một bên, ngươi lại có thể phái người đi trước hiện thế điều tra một chút. Nói xong, Tôn Ngộ không đạm nhiên nhìn chăm chú vào Lão Long Vương, mỉm cười không nói. Hiện giờ Tôn Ngộ không, sớm đã không ở là phía trước đơn thuần hoa quả sơn hổ Vương. Đường Thỉnh Kinh 9981 nạ, nhìn quen quá nhiều nhân tình ấm lạnh, thói đời nóng lạnh. Tôn Ngộ không tính tình, cũng càng thêm trầm ổn. Đối với Long tộc, Tôn Ngộ không tự nhiên so bất luận kẻ nào đều phải hiểu biết. Đã từng vương giả, há có thể buồn bực lâu cư người hạ. Chỉ cần bọn họ đi hiện thế, tham rõ ràng chính mình lời nói hư thật lúc sau. Tôn Ngộ không tin tưởng, tứ hải long tộc tuyệt đối sẽ giống hiện thế long tộc giống nhau, đứng ở nhậm phong bên này. Nghĩ đến đây, Tôn Ngộ không đứng lên, đối đông Hải Long Vương chắp tay, Lão Long Vương, lời nói ta đã đưa tới, cũng nên cáo tử. Đại Thánh đừng nóng vội đi a. Ngao Quảng vội vàng đứng lên giữ lại. Từ Tây Du lượng kiếp lúc sau, Bùn Long còn chưa gặp qua Đại Thánh, hiện giờ khó được ta trở lão hàng xóm lại tụ, tự nhiên muốn đau uống một phen. Vẫn là thôi, về sau có rất nhiều cơ hội. Tôn Nộ không nghe vậy, vẫy vây tay, hiện giờ cùng mưu Đại sự giả, nhưng không ngừng ngươi ta hai nhà, tiêm lão Tôn còn muốn đi liên hợp mặt khác các lộ yêu vương, lại làm định đoạn. Nói xong. Tôn Ngộ không đối với Ngao Quảng chắp tay. Không màng Lão Long Vương luôn mãi giữ lại, xoay người rời đi. Nhìn Tôn Ngộ không rời đi bóng dáng. Ngao Quảng khe khẽ thở dài. Hắn tổng cảm giác, trước mắt này đại thánh, sớm đã không hề là hắn sở nhận thức cái kia bắt hầu. Tuy rằng Tôn Ngộ không không có triển lộ nửa điểm thực lực. Nhưng là Ngao Quảng lại có thể cảm giác được, lúc này Tôn Ngộ không, đã trưởng thành đến hắn khó có thể tưởng tượng nông nỗi. Chương 602 Tứ Hải Long Vương gặp nhau. Đệ Tứ Càng Đợi đến Tôn Ngộ không đi rồi. Ngao Quảng ánh mắt, cũng biến sắc bén lên. Tiêu ngọc đế lao nhân, thế nhưng lửa gạt ta chờ. Thật sự đem ta long tộc mặt mũi, coi nếu mà vật. Ngao Quảng phát ra một tiếng hừ lạnh, ẩn ẩn long uy ở quanh thân lưu chuyển. Tuy rằng vừa rồi Tôn Ngộ không lời nói gần là lời nói của một bên. Nhưng là Ngao Quảng cũng coi như là sống không biết nhiều ít năm tháng tồn tại. Hán tự nhiên có thể nhìn ra được. Tôn Ngộ không căn bản không có nói dối. Mà chân chính nói dối, không phải người khác Đúng là xa ở thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế. Người tới. Nghĩ đến đây, Ngao Quảng vung lên Long Bảo. Ngoài cửa, Quy Thừa Tướng tức khắc bước dồn dập tiểu nệ bước đuổi tiến vào. Long Vương, có gì phân phó? Quy Thừa Tướng xúc cổ, hỏi. Đi đem mặt khác Tam Hải Long Vương gọi tới, liền nói Bổn Vương có việc cùng bọn họ thương nghị. Qua mấy cái canh giờ. Đông Hải Long cung bên trong, Tứ Hải Long Vương phân trường ấu ngồi xuống. Đại ca, người sốt ruột truyền chúng ta tới, đến tuột cùng cái gọi là chuyện gì Bắc Hải Long Vương Ngao thuận nghi hoặc hỏi. Mặt khác hai đại Long Vương cũng đồng dạng nhìn Ngao Quảng chờ bên dưới. Không tồi. Ngao Quảng hơi hơi gật gật đầu, hiện thế Long Vương còn sống. Người nói cái gì? Đại ca, hiện thế Kim Long cũng chưa chết. Chúng Long Vương trên mặt tức khắc hiện lên một mặt kinh sắc. Bất quá sau một lát, bọn họ trên mặt kinh sắc liền hoàn toàn biến thành lửa giận. Lấy tứ Hải Long Vương kiến thức, tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ là thông qua vô cùng đơn giản một câu bọn họ là có thể nghĩ đến rất nhiều đồ vật. Kiêu Ngọc Đế, thật đúng là đánh một tay hảo bản tính. Hắn ở thiên đình hưởng thanh phúc, lại lừa gạt ta trở đi cùng kia cương thi đấu cái ngươi chết ta sống, thật là đánh một bộ hảo bản tính a. Bất quá Mặc Kệ nói như thế nào, ta Long tộc cát chủ bài còn ở. Chỉ cần Long tộc cát chủ bài còn ở, chúng ta Long tộc liền có phục hưng hy vọng. Chúng Long Vương tức khắc mọi thuyết đông đảo. Tuy rằng Ngọc Đế lừa lừa bọn họ, thực sự làm cho bọn họ có chút bực bội. Nhưng là Mặc Kệ nói như thế nào hiện thế kim long huyết mạch có thể bảo tồn đối với toàn bộ long tộc tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất may mắn nhưng mà đang lúc bọn họ may mắn không thôi thời điểm vừa rồi đại thánh tới tìm ta ngao quảng ngữ khí thâm trầm ánh mắt đảo qua mặt khác ba vị long vương hắn tới tìm ta chỉ có một mục đích cái gì mục đích ba vị long vương hơi hơi sửng sốt ngao quảng trong mắt ánh sao chớn lóe làm chúng ta long tộc phản ra thiên đình t cái cái gì phản ra Thiên Đình. Mặt khắc Tam Hải Long Vương tức khắc thân mình chấn động, mở to hai mắt nhìn. Tin tức này, đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là cái trọng bằng bom. Tuy rằng Long tộc mấy năm nay vẫn luôn bị Thiên Đình nô dịch, mà bọn họ cũng đã sớm đối Ngọc Đế tâm sinh bất mãn. Nhưng dù cho như thế, bách với Thiên Đình như thế, tứ Hải Long Vương cũng chỉ có thể xuất linh toàn bộ Long tộc nén giận, nhẫn nhục phụ trợ. Bọn họ tuy rằng là đã từng không ai bị nổi Long tộc, nhưng là bọn họ cũng biết, Long tộc huy hoàng Sớm đã trở thành qua đi thức. Hiện giờ, Ngọc Đế đối bọn họ nơi trốn đề phòng, thường thường chèn ép bọn họ. Tứ Hải Long Vương xem ở trong mắt, lại cũng chỉ có thể đem này lửa giận áp chế dưới đáy lòng. Sợ là sợ. ở. Một khi bị Ngọc Đế bắt lấy nhược điểm, Long tộc sẽ có diệt tộc Chi uy. Đại ca, này con khỉ không phải là điên rồi đi. Tây Du sau khi chấm dứt, hắn không phải đã bị Phong làm đấu chiến thắng Phật sao. Như thế nào sẽ quản chúng ta cùng thiên đình Chi Gian nhàn sự? Đều thành. Này con khỉ còn tưởng đại náo một lần thiên cung không thành. Ba cái Long Vương nghi hoặc nhìn Ngao Quảng. Tôn nộ không đợt thao tác này, bọn họ là thật có chút xem không rõ. Này ta cũng không biết. Ngao Quảng lắc lắc đầu, theo sau trầm tư nói, bất quá, ta tổng cảm giác, kia con khỉ tất nhiên cùng hiện thế tên kia gọi là nhậm phong cương thi tiếp nhận đầu. Hơn nữa bọn họ bên trong, tất nhiên có cái gì mưu đổ bí mật. Mặt khác ba vị Long Vương nghe vậy, tức khác mắt lộ ra hiểu rõ chi sắc. Đốn một lát. Kêu ý kìa đại ca chi thấy, chúng ta hẳn là như thế nào? Tây Hải Long Vương Ngao nhuận hỏi. Ngao Quảng trầm tư một lát, theo sau đứng lên trở lại chính mình trên long sàng. Không cần thiết một lát công phu. Ngao Quảng trong tay, đã phủ một cái kim quang lấp lánh bảo hộp trở lại mặt khác ba vị Long Vương bên người. Chương 603 Tổ Long Nghịch Lân. Thứ năm Càng. Đây là... Tam Đại Long Vương nhìn bảo hộp, nghi hoặc nói. Tuy rằng bọn họ không biết, bảo hộp bên trong là cái gì. Nhưng là... Bọn họ lại có thể cảm giác được, này bảo hộp bên trong ẩn chứa nồng đấm huyết mạch hơi thở. Dù cho bọn họ hiện giờ đã quý vì Long Vương. Nhưng là ở cảm nhận được này một cổ hơi thở lúc sau, vẫn là bản năng trong lòng sợ hãi. Nào quảng nhìn mặt khác ba vị Long Vương liếc mắt một cái. Này, là ta Long Tộc tự thượng cổ hồng hoang trong năm di lưu trọng bảo. Cũng là ta Long Tộc lớn nhất ác chủ bài. Chẳng qua ta đã từng đối với tổ tiên thể, thời cơ chưa tới phía trước, không thể đem này bảo công chư với ngươi trở. Bất quá kể từ lúc này tình huống tới xem. Thời cơ, vẫn như cũ không sai biệt lắm thành thủ. Nói nơi này. Ngao quảng đêm này kim quang lấp lánh bảo hộp mở ra. Ngừng. Ở bảo hộp mở ra nháy mắt, một đạo lảnh lót rồng ngầm tiếng động chợt vang lên. cuồn cuộn như hải long uy, khoảnh khắc chi gian tràn ngập ở toàn bộ long cung, vốn dĩ một mảnh tiêu điều long cung khoảnh khắc chi gian kim quang lấp lánh. Vô luận là đang ở tuần tra binh tôm tướng cua. Vẫn là bưng chả đưa nước chai tinh cá yêu. Cảm nhận được này cổ hơi thở lúc sau, càng là giống như cắt dao hẹ giống nhau, một vụ tiếp theo một vụ quỷ gối. Một cổ khởi nguyên với huyết mạch phía áp, chợt đưa bọn họ long châu. Ở không thể địch nổi uy áp dưới, cơ hồ sở hưu thủy yêu thân mình giống như run rẩy rùng mình, thật lâu không dám đứng dậy. Cùng long khí cùng với mà đến. Còn có không gì sánh kịp sát phạt chi khí. Tại đây sát phạt chi khí ảnh hưởng hạ, liền tính là tứ hải long vương, sắc mặt cũng là đồng thời đại biến, ánh mắt chi gian tràn ngập hoàng sợ. Chúng Long Vương đồng thời hướng về bảo hộ bên trong nhìn lại Nhưng mà Tại đây Kim Quang Đại Thịnh bảo hộ bên trong Chỉ có một mảnh Long Lân Này Long Lân không phải là Không tội, chính là ta Long Tộc Tổ Long Chi Nghịch Lân Ngao Quảng sắc mặt trầm trọng Ngữ khí bên trong mang theo nồng đậm bi thương Tuy rằng chỉ còn lại có một mảnh Nghịch Lân Nhưng là Tổ Long Long uy hãy còn ở Đáng tiếc hiện giờ Long Tộc đã là xuống dốc Tổ tiên hổ thẹn Nói xong Ngao Quảng đối với Long Lân không người quỷ gối mặt khác ba vị Long Vương thấy như vậy một màn cũng tức khắc ngã đầu liền bái qua thật lâu sau tứ hải Long Vương mới chậm rãi đứng lên trên mặt đều là nghiêm nghị chi sắc lúc trước Long Hán sơ kiếp là lúc Long Vượng kỳ lân tam tộc muốn nói khởi sát phạt chi lực tất nhiên phi tổ Long mặc Trúc. điểm này vô luận là Nguyên Vượng vẫn là Thủy kỳ lân đều tự thấy không bằng lúc ấy tổ tiên rửa vào trời sinh mạnh mẽ thân thể không sợ bình thường công kích lập với bất bại chi địa đáng tiếc cuối cùng lại bởi vì sát phạt quá hung Sinh ra vô tận nhân quả nghiệp lực, thế cho nên tự thân khí vận tận tăng. Tộc của ta? Ai? Ngao Quảng liên tục lắc đầu, đốn sau một lát mới hít sâu một hơi. Hiện giờ ta Long Tộc, chỉ còn lại có hai đại trí bảo. Thứ nhất đó là này tổ Long Lịch Lân, mà mặt khác một kiện trí bảo, tục truyền luôn ở kia hiện thế Long Vương trong tay. Mà này, cũng chính là ta Long Tộc tiền bối, vì ta chờ lưu lại cuối cùng chuẩn bị ở sau. Nói nơi này, Ngao Quảng nhìn về phía mặt khác tam đại Long Vương, căn cứ tổ tiên đồn đãi. Một khi hai đại trí bảo hợp thành một kiện, dù cho không thể khôi phục tổ lòng chi huy, cũng tất nhiên huy lực thật lớn, thiếu ta long tộc lập với bất bại chi địa. Ba vị Long Vương vừa nghe, tức khắc trước mắt sáng ngời, đại ca, ý của ngươi là, tao ý tứ, là đi trước hiện thế. Phía trước kia con khỉ lời nói, hiện thế Long Vương đã với kia quỷ đầu sơn cương thi kết làm minh hiếu, tục chuyên ngôn, kia cương thi có phi thường cường đại thực lực. Ngao quảng ánh mắt chậm rãi đảo qua ba vị Long Vương, liền tính là muốn phản ra thiên đình. Ta chờ cũng không thể dễ dàng mạo hiểm, cần đi hiện thế điều tra một phen, nếu hiện thế Long Vương thật sự không có chết, đợi lát nữa mặt lúc sau ta chờ ở bàn bạc kỹ hơn. Mặt khác ba vị Long Vương nghe vậy, tức khắc mặt lộ vẻ nhận đồng chi sắc. Hảo! Nếu thực lực cũng đủ, ai còn nguyện ý chịu kia ngọc đế lão nhân điều khí? Nếu hiện thế Long Vương thượng ở, chỉ cần thời cơ chín muồi, ta chờ liền tính là phản ra ngày đó đỉnh, cũng chưa chắc không thể. Đại ca, theo ta thấy, chúng ta không bằng tức khắc đích người. Ba vị Long Vương sôi nổi nói. Hảo! Ngao quảng nghe vậy, nặng nề gật gật đầu, phía trước chúng ta không dám đi hiện thế, chính là sợ bị thiên đình phát hiện, nhưng là hiện giờ có tổ Long Nịch lần che chở, liền tính là đại thần thông giả, cũng mơ tưởng suy tính ra ta chở hướng đi. Chương 6047 Đại Thánh Tụ Đệ nhất càng Đang ở tứ hải Long Vương đang chuẩn bị suy nghĩ đi trước hiện thế thời điểm. Hoa quả sơn thượng Lúc này hoa quả sơn, đã rách nát vô cùng. Từ vai hề mang theo chúng con khỉ nhóm dọn đến hiện thế, toàn bộ hoa quả sơn liền trở nên vô cùng tiêu điều. Vốn dĩ cũng có một ít tân tấn yêu vương tính toán tu hú chiếm tổ. Nhưng là tới lúc sau phát hiện, cả tòa hoa quả sơn kỳ chân dị thảo đã toàn bộ bị con khỉ nhóm nổ trồng tới rồi hiện thế, đã không có này đó kỳ chân dị thảo hoa quả sơn linh khí trên diện rộng giảm xuống, xa không bằng phía trước. Những cái đó ôm có nhặt của hời tâm thái yêu vương nhóm bất đắc dĩ, chỉ có thể sát vũ mà về. Mà lúc này... Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Nội. Bảy đạo thân ảnh chính phân chủ khách ngồi xuống. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Đến nỗi mặt khác sáu người, còn lại là hắn đã từng sáu vị kết bái huynh đệ. "Thất đệ, ngươi thật sự đã đột phá đến Đại La Kim Tiên đỉnh." Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương nhìn Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái, trong mắt mang theo không chút nào che giấu kinh sắc. Mặt khác năm vị đại thánh, trong lòng lúc này cũng tràn đầy khiếp sợ. Phải biết rằng, ở trước kia Bọn họ thân vinh đệ chi gian, mạnh nhất không thể nghi ngờ là Ngưu Ma Vương. Nhưng dù cho là Ngưu Ma Vương, này thực lực cũng liền thái ớt Kim Tiên đỉnh thôi. Mặt khác vài vị đại thánh, đều vì thái ớt Kim Tiên hậu kỳ. Sau lại, tôn ngộ không thành Phật lúc sau, mới bằng vào Tây Du công đức chi lực, tăng lên tới Đại La Kim Tiên lúc đầu. Chính là, tới rồi Đại La Kim Tiên cảnh giới, mỗi ngưng tụ một đóa Kim Liên, đều phải tiêu phí vô tận năm tháng. Tây Du lượng kiếp tuy rằng kết thúc đã ngàn năm. Nhưng là ngàn năm thời gian, đối với này đó thần Phật yêu quỷ, gần là trong nháy mắt thôi. Này ngàn năm thời gian, Tôn Ngộ không vẫn luôn đãi ở Linh Sơn say mê với Phật Pháp, cũng liền dần dần cùng mặt khác sáu vị đại thánh mất đi liên hệ. Chính là hiện tại một hồi mặt. Sáu vị đại thánh trong mắt, đều sắp trừng ra tới. Ngàn năm chi gian, Tôn Ngộ không tu vi thế nhưng từ Đại La Kim Tiên lúc đầu trực tiếp lẻn đến Đại La Đỉnh. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể tin tưởng. Này tăng lên tốc độ. Căn bản là không khoa học A. Chính là, hiện giờ sáu vị đại thánh lại thật đánh thật phát hiện. Bọn họ ở chính mình đã từng cái này thất đệ trước mặt, liền giống như nhìn thấy chúng yêu chi chủ giống nhau, có chút xuyến bất quá tới khí. Loại này huy áp, là nơi phát ra với linh hồn. Mặt khác sáu vị đại thánh toàn mã yêu tộc, tự nhiên có thể dễ dàng cảm nhận được. Kỳ thật. Đừng nói là Ngưu Ma Vương đám người. Liên tính là như Lai nghe được tin tức này, chỉ sợ đều phải kinh từ kim sắc đài sen thượng ngã xuống tới. Thất đệ. Người này, rốt cuộc lại như thế nào đột phá? Đuổi thần đại thánh ngu nhung vương ra trừng lớn hồ mắt, hỏi. Tôn ngộ không nghe vậy, vui cười một tiếng, đằng trước thời gian, đến đại thần thông giả tặng cho cơ duyên, lúc này mới may mắn đột phá. Nói nơi này, nhậm phong thân ảnh hiện lên ở tôn ngộ không trong đầu. Trên mặt càng là hiện ra nồng đậm cảm kích chi sắc. Nhưng mà, tôn ngộ không theo như lời tuy rằng là thật sự. Nhưng là sáu vị đại thánh nghe xong, lại là vẻ mặt không tin. Cơ duyên. Liên tính là thánh nhân tặng cho cơ duyên, cũng không thể trực tiếp đem người tu vi cất cao đến Đại La Kim Tiên đỉnh đi. Đúng vậy. Tuy rằng ta hiện giờ chỉ là thái ớt Kim Tiên, nhưng là cũng nghe nói qua, muốn thành tiểu Đại La nói quả, cần thiết phải có quần quần công đức chi lực. Không chỉ có như thế, còn có đối đạo lý giải trình độ. Mấy thứ này liên tính là thánh nhân đều cấp không được a. Hay là, tặng cho thất đệ ngươi cơ duyên, là kia sớm đã hợp đạo. Chúng yêu vương mồm năm miệng mười, sôi nổi suy đoán nói. Nhưng mà, mặc cho bọn họ như thế nào hỏi? Tôn Ngộ không đều là cười mà không nói. Qua thật lâu sau, 6 vị đại thánh mới từ khiếp sợ chung khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Thất đệ, từ Tây Thiên lấy kinh lúc sau, người vẫn luôn đều ở Linh Sơn nghiên cứu Phật Pháp. Hôm nay đột nhiên đem ta huynh đệ 6 người toàn bộ kêu tới đến tổt cùng là vì chuyện gì? Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương hỏi. Làm 7 vị đại thánh đại ca, Như Ma Vương cảm thấy, lần này Tôn Ngộ không đột nhiên kêu tới bọn họ huynh đệ 6 người. Tuyệt đối không ngừng ôn chuyện đơn giản như vậy. Mặt khác 5 vị đại thánh cũng là vẻ mặt nghi hoặc nhìn tôn ngộ không. Mà ở lúc này, tôn ngộ không hơi hơi mỉm cười, vẫy vây tay. Tức khắc một đạo hồn hầu yêu lực từ tôn ngộ không trong tay bồng bột mà ra. Hôn mê bất tỉnh gấu đen tinh cùng hồng hài nhi đột nhiên xuất hiện ở 6 vị đại thánh trước mặt. Chương 605 kết nghĩa tri tình. Đệ nhị càng. Nô nhi, ngươi. Nhìn đến hồng hài nhi quen thuộc khuôn mặt, như ma vương sắc mặt tức khác biến đổi. theo sau Một sợi yêu khí từ Ngưu Ma Vương lòng bàn tay hoàn toàn đi vào Hồng Hài Nhi giữa mày bên trong. Cảm giác được Hồng Hài Nhi cũng không có đã chịu cái gì thương tổn lúc sau, Ngưu Ma Vương mới hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất đệ, nô nhi không phải ở quan âm nơi đó làm thiện tài đồng từ sao. Như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở người nơi này? Ngưu Ma Vương kinh nghi bất định liếc tôn ngộ không liếc mắt một cái. Đối với Lao Ngưu ra duy nhất độc đình, Ngưu Ma Vương chính là bảo bối khẩn, tuyệt đối sẽ không làm này có nửa điểm sơ suất. Tôn Ngộ không nghe vậy, ha hả cười. Nếu không phải niệm cập huynh đệ chi tình. Chỉ sợ ngày đó, ta ở hủy diệt quan âm đạo chẳng khi, đại chất nhi đã sớm đã thân tử đạo tiêu. Nói nơi này, Tôn Ngộ không ẩn ẩn toát ra một kia bạo ngược hơi thở. Nhưng mà, nghe nói Tôn Ngộ không nói, mặt khác chúng yêu vương trong lòng, lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Mà thông phong đại thánh mi hầu vương càng là thần sắc vừa động. Cái gì? Quan âm đạo tràng là thế nhưng là lục đệ ngươi hủy diệt lấy hai thính mắt tinh sương mi hầu vương vẹo một chút từ trên bàn đá đứng lên nhìn về phía tôn ngộ không ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm hoảng sợ mà mặt khác yêu vương còn lại là vẻ mặt một bức bọn họ còn không biết núi phủ đã bị hủy một chuyện hiện giờ nghe được mi hầu vương cũng nói lời này tức khắc nốc mi hầu vương chính là có chính mình độc đáo chủng tộc thần thông thủ đoạn hai thính mắt tinh nhưng nghe lục giới tiếng động nếu tứ đại bộ châu đã xảy ra chuyện gì trừ bỏ đương sự địa phủ đế thính ở ngoài Mi Hậu Vương chỉ sợ tuyệt đối là cái thứ nhất biết đến. Như Ma Vương thật sâu hít vào một hơi, nhìn về phía Mi Hậu Vương, ngũ đệ, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cụ thể tình huống, ta cũng không phải rất rõ ràng. Chỉ là hôm qua ta đang ở động phủ nội thanh tu, hâu nghe núi phổ đà thượng phong lôi kích động, vang lên giống như trời sụp đất nứt giống nhau thanh âm. Những cái đó đồng nam đồng nữ Phật ra chân thu tiếng tiêu rên không dứt bên hai. Ngay sau đó, mặt khác chư Phật đạo tràng, chùa miếu phương hướng cũng chuyển đến này loại thanh âm kêu kêu rên, tựa như tận thế giống nhau tràn ngập hoảng sợ nói nơi này mi hầu vương khiếp sợ nhìn về phía tôn Ngộ không không thể tưởng được này hết thế thế nhưng đều là thất đệ ngươi làm không tội là ta tôn nộ không trên mặt hiện ra một mặt cười dữ tỵ không ngừng là quan âm mặt khác phật đà nhóm đạo tràng chùa miếu trừ bỏ ở bí cảnh bên trong đã toàn bộ bị ta hủy diệt rồi T. chúng yêu vương vừa nghe tức khắc đồng thời hút khẩu khí lạnh này Này cũng quá khủng bố đi. Những cái đó Phật Đà đạo tràng trồ miếu, thế nhưng thật sự toàn bộ hủy ở thất đệ trong tay. Thất đệ ngươi điên rồi sao? Ngươi không phải đã thành Phật sao? Như thế nào sẽ? Làm như vậy, tất nhiên sẽ tìm tới Linh Sơn trả thù A. Chúng yêu vương sôi nổi kinh ngạc nhìn tôn ngộ không, trong mắt càng là trừng đến lưu viên. Bất quá ở kinh ngạc đồng thời. Sáu vị đại thánh trong mắt, vẫn là đồng thời hiện lên một mặt lo lắng. Thấy như vậy một màn, tôn ngộ không nội tâm không khỏi chạy qua một kia ấm áp ở những cái đó Phật Đà trong mắt yêu tộc trước sau là cầu thịt lên không được đại tịch chính là tương đối với Linh Sơn những cái đó Phật Đà nhóm yêu tộc lại là ngay thẳng thẳng thắn dám yêu dám hận từ yêm lão tôn thành Phật lúc sau Linh Sơn Phật Đà vẫn luôn lấy yêm đương người ngoài đến là ta chờ huynh đệ tuy rằng ngàn năm không thấy nhưng là các ngươi kia phân lo lắng ta lại là cảm nhận được tôn nộ không chậm rãi thở dài dù cho hiện giờ hắn Đã quý vì đại la kim tiên đỉnh. Đừng nói là thái ớt kim tiên tu vi, liền tính là tầm thường đại la, đều không thể vào được tôn ngộ không mắt. Đại la dưới những cái đó tiên nhân, Phật đà, đại yêu, ác quỷ. Liền tính là trong lòng đối tôn ngộ không có cái gì thành kiến, cũng tuyệt đối không dám biểu hiện ra ngoài. Liền lấy quan âm tới nói. Phía trước nàng có thể đem tôn ngộ không quanh ra đại lôi âm từ ngoại. Nhưng là hiện tại, nếu nàng biết, tôn ngộ không tu vi đã đại la kim tiên đỉnh nói. Liên tính mượn nàng mười cái gan, nàng cũng tuyệt đối không dám. Bất quá hiện tại. Tôn ngộ không phát hiện, lúc trước hoa quả sơn tụ kết nghĩa bái là lúc kia phân cảm tình, cũng không có biến. Chương 606 trả ta yêu tộc, một đạo lý. Đệ tam càng. Thất đệ, nếu không ngươi đi ta nơi đó trốn trốn đi. Như ma vương thanh như sấm chấn, nhưng là lại vẻ mặt chính xác. Đi ta nơi đó cũng đúng. Mi hầu vương cũng là đi đến tôn ngộ không bên người, tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Ta kia động phủ có thể ngăn cách thiên đình cùng Linh Sơn điều tra, tránh ở ta nơi đó tất nhiên muốn so tránh ở đại ca nơi đó an toàn chút. Đúng vậy. Thất ca, người đi ngũ ca nơi đó trước trốn một thời gian đi, chờ thêm đoạn thời gian tiếng gió qua đi, chúng ta ở tiếp ngươi ra tới. Linh Sơn kia giúp Phật Đà chính là keo kết khẩn, nếu bị bọn họ biết là người thất đệ việc làm, tất nhiên sẽ đánh tới cửa tới muốn nói pháp. Theo ta thấy, tránh ở ngũ đệ nơi đó nhất thích hợp. Không đổi, từ lao ngũ bồi lao thất chúng ta ca mấy cái tách ra tìm hiểu Linh Sơn hướng đi. Mặt khác chúng yêu vương cũng đều tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Tuy rằng bọn họ quý vị yêu vương liền tính là bắt câu lô châu những cái đó không thú, cũng muốn kiêng kỵ thực lực của bọn họ. Nhưng là bọn họ cũng minh bạch, chính mình cũng gần là ở tứ đại bộ châu có điểm danh khí thôi. Cùng Thiên Đình Linh Sơn một so, chính mình này cái gọi là đại thánh, liền sợi lông đều không tính là. Thiên Đình bên kia, Na Cha, Dương Tiễn, Cự Linh Thần. Linh Sơn bên này. Văn thủ, phổ hiền, quan âm, tùy tiện tới một cái, đều có thể dễ dàng treo lên đánh bọn họ. Dưới tình thế cấp bách, các vị đại thánh quên mất tôn ngộ không hiện giờ đã có đại là kim tiên đỉnh thực lực, sôi nổi khuyên nhủ tôn ngộ không tạm lánh nổi bật. Các vị yên tâm, chỉ cần chuẩn thánh không ra, người nào có thể địch nổi ta. Tôn ngộ không nhìn các vị huynh đệ quan tâm ánh mắt, cảm động rất nhiều tùy tiện cười. Phải biết rằng, hắn sở dung hợp, chính là hốn độn ma vượn tinh huyết. Hốn độn ma vượn là ai? 3.000 ma thần bên trong người xuất sắc 3.000 ma thần, lại là 3.000 đại đạo biến thành Dù cho chỉ là một giọt tinh huyết, trong đó cũng ẩn chứa huyền diệu đại đạo trí lý Tâm thương đại la, tu luyện đến đỉnh cảnh giới, cũng liền ngưng kết thiên, địa, người, tam đóa kim liên Mà tôn ngộ không sở ngưng kết, là tam đóa hôn độn kim liên Liên tính là đồng dạng đại la đỉnh đối thượng hắn, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn Các vị ca ca, tiểu đệ cũng liền bất hòa các ngươi chơi hư Tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh chậm rãi đảo qua các vị huynh đệ kết nghĩa, lần này ta đem các vị ca ca kêu tới, mục đích chỉ có một. Nói nơi này, tôn ngộ không trong mắt, chợt tuôn ra một đạo sát khí, không biết các vị ca ca có hay không gan tùy ta kiếm chỉ thiên đình, chân đạp linh sơn, trả ta yêu tộc một đạo lý. Này, chúng đại thánh ngay vậy, tức khắc có chút không thể tin tưởng. Tuy rằng bọn họ đã ẩn ẩn suy đoán đến, tôn ngộ không sở dĩ tạp linh sơn Phật đà đạo tràng, chố miếu. Tất nhiên là đã cùng Linh Sơn những cái đó Phật Đà kết hạ nào đó oán hận. Nhưng là, ở bọn họ trong lòng, vẫn là bản năng cho rằng. Tôn Ngộ không chỉ là tưởng phát tiết một chút trong lòng tức giận, thuận tiện tìm ca mấy cái tố tố khổ thôi. Nhưng là hiện tại, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới. Tôn Ngộ không. Thế nhưng muốn kiếm chỉ thiên đình, chân đạp Linh Sơn. Này! Này không khỏi cũng quá điên cùng đi. Nghĩ đến đây. Sáu vị đại thánh trong lúc nhất thời thế nhưng đại nào chống giống? Quyên đáp lại tôn ngộ không nói. Mà lúc này, nhìn thấy các vị huynh đệ không nói lời nào, tôn ngộ không môi khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở miệng. Nhớ rõ ở Thái Cổ Hồng Hoang là lúc, Đông Hoàng Thái nhất thống lĩnh bạn yêu sáng lập thiên đình. Lúc ấy ta yêu tộc, tiểu gì sung sướng? Chính là hiện tại, ở những cái đó tiên Phật trong mắt, ta yêu tộc lại thành cái gì? Nghe được lời này, sáu vị đại thánh tức khắc đồng thời sử suốt. Đúng vậy, yêu tộc luôn luôn chú ý làm theo ý mình. Không chịu trong thiên địa bất luận cái gì câu thúc, hết thể làm theo bản tính. Chính là hiện tại, bọn họ lại thành cái gì? Không chỉ có chính mình yêu tộc chi gian nội đấu liên tục, ngay cả kia đẩy trời thần Phật, cũng không đem yêu tộc để vào mắt. Nghĩ đến đây, chúng đại thánh trong lòng không khỏi âm thầm đoán giận lên. Nhưng dù cho như thế, ở thiên đình, Linh Sơn này hai cái quái vật khổng lồ trước, bọn họ cũng là giận mà không dám nói gì. Thất đệ, người cái này ý tưởng, không khỏi có chút quá mức lỗ mãng, Đúng vậy thất đệ, ta chờ tuy rằng đều biết, hiện giờ yêu tộc địa vị xuống dốc không phanh nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình A. Không được. Việc này quá mức trọng đại, thất đệ còn cần bàn bạc kỹ hơn A. Chúng đại thánh trong lòng không khỏi có chút buồn chồn Chương 607 trở về không được. Đệ tử Cảng. Bàn bạc kỹ hơn. Tôn ngộ không nghe vậy cười lạnh một tiếng, cái gọi là bàn bạc kỹ hơn, hậu quả cũng chỉ là làm càng nhiều yêu tộc, trở thành những cái đó thần phật chiến sủng, tọa kỵ. Bàn chung đồ ăn thôi. Nghe được lời này. Sáu vị đại thánh không khỏi ngữ khí cứng lại. Bọn họ biết, tôn ngộ không nói, là sự thật. Liên tính ở như thế nào ở nhẫn, ở như thế nào bàn bạc kỹ hơn, yêu tộc bị nô dịch sự tình, cũng sẽ không bị thay đổi. Ai? Không biết là ai? Phát ra một tiếng vô lực thở dài. Toàn bộ thủy liêm động chung, không khí tức khắc nặng nghề xuống dưới. Chỉ có cửa động thác nước nước chảy thành còn ở không ngừng ầm vang rung động. Đốn thật lâu sau. Nữ ma vương nhìn nhìn tôn ngộ không, lại nhìn nhìn mặt khác vài vị huynh đệ. Đang muốn mở miệng thời điểm. Ai? Hầu ca hoa quả sơn, sao biến thành như thế bộ dáng? Hầu ca? Hầu ca? Người ở bên trong sao? Thủy liêm động ngoại, truyền đến một đạo khờ khạo thanh âm. Bát giới? Kiếm Lốc tử tới nơi này làm chi? Tôn ngộ không hơi hơi sừng sốt, chợt thân thức hướng về cửa động phóng thích khai đi. Thực mau hắn liền cảm ứng được. Ngoài động, không chỉ là chư bát giới một người. Tây đàn hương Phật Đường Tăng, Quảng Lực Bồ Tát Tiểu Bạch Long, Kim Thân La Hán Sa Tăng, thầy cho mấy cái toàn tới rồi. Trận, Tôn Ngộ Không phất phắt tay. Thác nước nước lũ khoảnh khắc chi gian yên lặng xuống dưới, yên lặng phi lưu từ trung gian hướng về hai bên trái phải tách ra, lộ ra thủy liêm động cửa động. Hầu ca quả nhiên ở bên trong. Ngoài động bát giới kinh hỉ nói một tiếng, không lớn một hồi công phu, thầy cho bốn người liền tới tới rồi Tôn Ngộ Không trước mặt. A Di Đà Phật. Đường Tăng chắp tay trước ngực, đối với chúng yêu vương làm thi lễ. Chợt hắn nhìn về phía tôn ngộ không, đấu chiến thắng Phật, ngươi vì sao đi không tử dã rời đi Linh Sơn. Đấu chiến thắng Phật. Tôn ngộ không nghe vậy, không khỏi chua xót cười. Từ Tây Thiên lấy kinh lúc sau, bắt giới vẫn như cũ kêu hắn hầu ca. Tiểu Bạch Long cùng sang ngộ tịnh, cũng kêu hắn đại sư huynh. Chỉ có đường tăng, rốt cuộc không hô qua hắn ngộ không. Nhưng mà, tôn ngộ không lại không có chú ý tới. Giờ phút này đường tăng tuy rằng mặt vô biểu tình, quanh thân bị Phật quang bao vây. Nhưng là nhìn đến tôn ngộ không bình an không có việc gì lúc sau, đường tăng đôi mắt chỗ sâu trong một mặt nhỏ đến không thể phát hiện lo lắng, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. tiêm lao tôn, sớm đã không ở là cái gọi là đấu chiến thánh Phật. Tìm hiểu Phật Pháp gần ngàn năm, cho đến hôm nay yêm mới phát hiện, vẫn là tề thiên đại thánh tới tự tại. Tôn ngộ không cười lạnh một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập kiệt não nếu sư phụ cùng chư vị sư đệ là tới khuyên ta sẽ linh sơn, vậy các ngươi vẫn là mời trở về đi. nghe được lời này chứ bỏ đường tăng sắc mặt như thường ở ngoài. Mặt khác chư vị sư đệ, toàn thần sắc chấn động. Đại sư Minh, ngươi, ngươi đây là vì sao? Sa ngộ tịnh đi lên trước tới, khó hiểu hỏi. Tiểu Bạch Long cũng không khỏi tiến lên quên đủ. Đại sư Minh, ta chợt đều biết ngươi trong lòng có tất cả sầu khổ, chính là ngươi chúng quy vẫn là phải đi về a Trở về. Tôn ngộ không nhìn ngoài động trước mắt vết thương hoa quả sơn, buồn bã cười, trở về không được. Chỉ giáo cho. Sa tăng đám người không khỏi sử sốt. Tôn ngộ không chỉ chỉ ngoài động, người chờ cũng biết, ta hoa quả sơn vì sao biến thành như thế bộ dáng? Vài tên sư đệ không khỏi lắc lắc đầu. Bọn họ cũng muốn hỏi, vì sao hoa quả sơn sẽ trở nên như thế hoang vắng rách nát. Chính là còn không có tới kịp hỏi, đã bị tôn ngộ không giành trước nói ra. Linh sơn, lừa gạt ta. Ở yêm lão tôn ngày đó thành Phật là lúc, Phật tổ đáp ứng bảo ta hoa quả sơn muôn đời bình an, nhưng con khỉ nhóm lại chịu đủ tàn sát. Tiếm lão tôn giới sự giận dữ, đã hủy diệt rồi linh sơn những cái đó còn lửa chọc sở hữu đạo tràng, chốm miếu Như thế huyết hải thâm thủ, ta như thế nào trở về. Nói nơi này, tôn ngộ không nhìn về phía chắp tay trước ngực đường tăng, thế thanh quát, sư phụ, ngài nói cho ta, ta lại như thế nào hồi đi. Nghe được lời này. Vài vị sư đệ tức khắc sắc mặt đồng thời đại biến. Chương 608 hắn yêu cầu trợ rút. Thứ năm càng. Nguyên lai những cái đó Phật đà đạo tràng, thế nhưng là hầu ca hủy diệt. Đại sư Minh, ngươi, ngươi này nhưng sấm đại hòa A. Nếu bị linh sơn những cái đó Phật Đà đã biết, kia đã có thể. Bắt rơi đám người sắc mặt tức khắp đại biến. Chỉ có cây đàn hương Phật đường tăng, vẫn như cũ chắp tay trước ngực, mà không lên tiếng. Sư phụ, ngài tới nói nói. Hiện giờ ta, lại có thể nào hồi đến đi? Tôn Ngộ không đối bắt rơi đám người hỏi chuyện mắt điếc hay ngơ, chỉ là nhìn về phía đường tăng. Đến nỗi kia sau cái đại thánh, lúc này cũng đều không có lên tiếng. Bọn họ biết. Đây là thầy trò mấy người sự tình, còn không tới phiên bọn họ chỗ lẫn. Không khí tức khắc có chút nặng nề, ngay cả ngoài động thiên địa cũng bị tôn ngộ không ngập trời oán hận ảnh hưởng. Chợt chi gian vốn di yên tĩnh không tiếng động hoa quả sơn cuồng phong gào thét, giống như quỷ khóc sói gào. Toàn bộ không trung càng là trong khoảnh khắc mây đen trải rộng, dây lát mưa to tầm tã, thế nhưng có thể ảnh hưởng thiên địa, bắt giới kinh hô một tiếng, hay là hầu ca hắn đã đột phá nói đại la đỉnh. Tiểu bạch long cùng sa tăng nghe vậy. Trong mắt cũng là toát ra nồng đậm khiếp sợ. Lúc này mới tách ra mấy ngày. Tôn Ngộ không liền trực tiếp từ Đại La lúc đầu, biến thành Đại La đỉnh cao thủ. Thầy cho bên trong, chỉ có đường tăng thần sắc bất biến. Qua thật lâu sau. A-di Đà Phật. Đường tăng nhẹ nhàng tuyên một tiếng Phật hiệu, nếu không thể quay về, kia liền không trở về. Nói xong, lại không ra tiếng. Nay tiểu Bạch Long cùng xa tăng trong lúc nhất thời, cũng như ngạnh ở hầu, không biết nên nói chút cái gì. Chỉ có chư bát giới cơ cơ cực đại đầu heo quan tâm hỏi hầu ca vậy ngươi kế tiếp chuẩn bị như thế nào kế tiếp hắc hắc tôn ngộ không giữ tận cười lộ ra một ngụm sâm bạch hầm răng tự nhiên là san bằng linh sơn còn chết đi con khỉ nhóm, còn toàn bộ yêu tộc một đạo lý a này cảm nhận được tôn ngộ không ngập trời sát ý chư bát giới tức khắc bị dọa cột, cột cột cột liên tiếp lui vài bước đang lúc chư bát giới sắp thế ngã là lúc tôn ngộ không giơ tay vung lên một đạo hồn hậu yêu khí xuất hiện ở chư bát giới phía sau đỡ ổn hắn thân hình. Mà lúc này tôn ngộ không đã đứng lên. Sư phụ, vài vị sư đệ, các ngươi còn nguyện làm kia linh sơn phật đà? Nếu linh sơn như thế bất công, chi bằng cùng san bằng linh sơn, đổi đến chân chính đại tự tại. Tôn ngộ không đi đến đường tăng đám người bên người, thần sắc thành khẩn nói. Này, tiểu bạch long đám người đồng thời sử sốt, bản năng nhìn về phía đường tăng. A di đà phật, nếu đâu chiến thắng phật đã rời bỏ phật môn, ta đây trở liền trở về bãi. Nói xong. Đường tăng đối với tôn ngộ không cùng sáu vị đại thánh làm thi lễ, xoay người rời đi. Thấy như vậy một màn. Tôn ngộ không hấp mắt, không chỉ có hơi hơi có chút đã ướt nước. Tuy rằng hiện giờ đường tăng đã dung hợp kim thiền tử trước chín thế tu vi, ở hơn nữa tín ngưỡng công đức, tây du công đức, lấy chứng đại la nói quả. Nhưng là tôn ngộ không vẫn là bản năng đem hắn trở thành trước kia mắt thường phàm thai, trong lòng không khỏi có chút không đành lòng. Các vị sư đệ, tôn ngộ không nhìn đường tăng rời đi bóng dáng, nhấp nhấp môi. Các ngươi nhất định phải nhiều khuyên nhủ sư phụ, đừng làm ta chờ thầy trò huynh đệ, binh nhung tương kiến. Ba người nghe vậy, tức khắc thật mạnh gật gật đầu. Theo sau, ba người đối với tôn ngộ không thật sâu làm thi lễ, lúc này mới lưu luyến mỗi bước đi xoay người rời đi. Sau một lát, đường tăng đám người đã tới rồi ngoài động. Không chung bên trong, vẫn như cũ mưa to tầm tã, nhưng là ở thầy trò mấy người quanh thân, lại bao phủ nồng đậm phật pháp kim quang, đem này nước mưa ngăn cản. Mấy người cứ như vậy, mà không lên tiếng. Được rồi thật lâu sau. Sư phụ, chẳng lẽ chúng ta? sa tăng muốn nói gì? Nhưng là cuối cùng, vẫn là đem tới rồi bên miệng nói lại nuốt trở vào. Nhưng mà nhưng vào lúc này. Bát giới. Đường tăng hiền hòa thanh em vang lên. Sư phụ, có gì phân phó? Chứ bát giới hơi hơi sửng sốt, tiến lên một bước nói. Đường tăng chắp tay trước ngực, ngươi. Vẫn là đi hoa quả sơn đi. trư bát giới khó hiểu, vì cái gì? Đốn một lát. Đường tăng chậm rãi quét ba người liếc mắt một cái, đạm thanh nói. Bởi vì, nộ không hắn yêu cầu trợ rút. Nói nơi này. Đường tăng khép hở đôi mắt chậm rãi mở. Vốn dĩ gợn sóng bất kinh tuệ nhãn trong vòng, ẩn ẩn hiện lên một mặt lưu hòa. Chương 609 nên tới Trung Quy sẽ đến. Đệ nhất càng. Sư phụ, ý của ngươi là. Nghe được đường tăng nói, chứ Bát giới đầu tiên là hơi hơi sử sốt, ngay sau đó trên mặt hiện ra kinh hỉ chi sắc. Đi thôi. Nên tới, Trung Quy là muốn tới Đường Tăng cũng không có trả lời Trư Bát rời nói, chỉ là nói chuyện không đâu nói một câu, chợt liền trầm mặt không nói. Một khi đã như vậy, kia sư phụ ta liền đi giúp Hầu ca. Trư Bát giới đối với Đường Tăng làm thi lễ. Theo sau lại dặn dò nhị vị sư đệ vài câu lúc sau, một lần nữa quay trở về Hoa Quả Sơn bên trong. Cùng lúc đó, hiện thế, sư phụ, Tiểu Khô đã đi theo Hắc Bạch vô thường tiến vào địa phủ. Phong Linh Nhi đứng ở Nhậm Phong bên người vẻ mặt ngoan ngoan nói: "Ân." Nhậm Phong khẽ gật đầu này đạo thứ nhất cấm chế, rốt cuộc muốn chữa trị sao? Học viện bên kia tình huống như thế nào? Phong Linh Nhi che miệng cười, học viện bên kia tuyển nhận nhóm thứ ba học viện phi thường thuận lợi, không chỉ có như thế, ngân phiếu giá cả ngược lại không giảm phản tăng, ở dân gian càng là cung không đủ cầu. Nhậm Phong nghe vậy, cười khẽ gật gật đầu, xem ra ta bày ra cục, rốt cuộc hiệu quả. Hiện giờ vì ứng phó đạo thứ hai thiên địa cấm chế hoàn toàn tan vỡ, Nhậm Phong tổng cộng làm hai tay chuẩn bị, một phương diện giam cầm này đó tiên nhân cùng Phật Đà ngoài thân thân, khơi mà bọn họ chi gian mâu thuẫn. Làm như vậy không chỉ có có thể làm thiên đỉnh cùng linh sơn mâu thuẫn trở nên gây gắt. Càng mấu chốt, là này đó linh thần Phật Đà cùng thiên đỉnh thần tiên bị đặc năng cục giam giữ lúc sau. Toàn bộ hiện thế cũng chỉ có nhậm phong hệ thống học viện một nhà độc đại, hình thành lũng đoạn trạng thái. Cơ hồ sở hữu thăng long đế quốc dân chúng đều nghĩ mọi cách làm đến một trường ngân phiếu, tiến vào hệ thống học viện bên trong học tập. Chính là lần thứ ba hệ thống học viện tuyển nhận học sinh số lượng cũng gần là mấy ngàn người thôi, ước chừng mấy tỷ người chia cắt mấy ngàn tấm ngân phiếu này chân quy trình độ có thể nghĩ, mà mặt khác một phương diện chính là tôn ngộ không cùng địa phủ bên kia, chờ này phê học viên tốt nghiệp lúc sau, nhậm phong liền có cũng đủ tín ngưỡng chi lực duy trì học viện hoạt động, hơn nữa có thể đổi thi hoàng đan đem thực lực tăng lên đến khôi cảnh giới. cho đến lúc này, nhậm phong tất nhiên sẽ đi trước tam đại thần giới giải trang bìa ba đại cương tổ, mà ở trong lúc này. Vì dự phòng biến cố, tôn ngộ không sở thống linh yêu tộc thế lực cùng địa phủ đại quân, sẽ là nhậm phong phía sau bảo đảm. Tôn ngộ không bên kia trước không nói. Địa phủ tuy rằng bên ngoài thượng thần phục với thiên đình, Nhưng là một khi thật sự nghiêm túc lên, liền tính là thiên đỉnh cũng không có nắm chắc đắn đo địa phủ. Phải biết rằng, địa phủ bên trong, cao thủ cũng đồng dạng đông đảo. Trước không nói tề thiên nhân thánh đại đế cùng phong đô đại đế này hai cái địa phủ phần đầu lực lượng. Liền tính là ngũ phương quỷ đế đều xuất hiện. Bày ra vạn quỷ trận, cũng có thể cùng tam thái tử na cha cái loại này chiến thần cấp bậc người, đấu cái lực lượng ngang nhau. Hơn nữa, tiên bảo quốc thực lực, cho tới bây giờ, đều là cái mê. Bất quá nhậm phong trong lòng tin tưởng, một khi thiên địa cấm chế tan vỡ liền tính là tiên bảo quốc tuyệt đối sẽ có một trận chiến tri lực. Hiện giờ vạn sự đã chuẩn bị. Kế tiếp, liền chờ tiên Phật ngục bên kia truyền đến tin tức. Nghĩ đến tiên Phật ngục bên trong, những cái đó tiên Phật hóa thân chi gian đánh gà bay chó sủa. Nhậm phong khỏe miệng càng là lộ ra một mặt nghiền ngẫm tươi cười Nhưng mà, nhưng vào lúc này Ở tứ đại bộ châu cùng hiện thế thông đạo lối vào Ông Không khí bên trong Chật nổi lên một đạo gợn sóng Một lát sau một lát Tứ Hải Long Vương thân ảnh Cũng đã xuất hiện ở truyền tống khẩu Đại ca, chúng ta hành tung thật sẽ không bị thiên đình bên kia phát hiện sao Tây Hải Long Vương nhìn bốn phía liếc mắt một cái Thật cẩn thận nói Yên tâm Tuy rằng hiện giờ tổ long đã thân chết Nhưng là này khối tổ Long lịch Lân, tuyệt đối có thể ngăn cách thiên đình điều tra. Chỉ cần ta huynh đệ đám người không bại lộ thực lực, dẫn phát đại quy mô xung đột, liền sẽ không có cái gì vấn đề. Đông Hải Long Vương Ngao Quảng nhìn đến ba vị huynh đệ ẩn ẩn có chút lo lắng, không khỏi khuyên nhủ Tam Đại Long Vương nghe vậy, trong lòng bất an mới thoáng hạ thấp một ít. Rốt cuộc nhiều năm như vậy, thiên đình đối bọn họ áp bách đã có thể nói là đến tận xương thủy. Dù cho có tổ Long Nịch Lân che chở, bọn họ trong lòng cũng không khỏi có chút buồn trồn. Căn cứ tôn ngộ không theo như lời, hiện thế Long Vương trước mắt liền ở Quỷ Đầu Sơn. Chúng ta nghĩ cách thám thính đến Quỷ Đầu Sơn rơi xuống liền có thể đi trước, miễn cho hàng sinh biến cố. Chương 610 Cao Úc Đỉnh Đệ Nhị Càng Tứ Hải Long Vương nói tới đây, giá khởi tương vân. Tứ Đại Bộ Châu cùng hiện thế cửa thông đạo là ở một mảnh nguyên thủy rừng rậm phụ cận, trung quanh cũng không có người nào. Bất đắc dĩ, bọn họ cũng chỉ có thể lang thang không có mục tiêu mà tìm kiếm. Hy vọng có thể tìm được một hai cái người sống. Hỏi ra quỷ đầu sơn rơi xuống. Bay không lớn một lát sau. Nơi xa, một cái thành thị ánh vào mi mắt. Đại ca, ngươi mau xem, đó là cái gì? Tây Hải Long Vương đối với thành thị phương hướng một lóng tay, này sẽ không chính là quỷ đầu sơn đi. Có khả năng. Ngao Quảng hơi hơi gật gật đầu. Tuy rằng tứ Hải Long Vương thần thông quảng đại. Nhưng là liền tính bọn họ ở như thế nào lợi hại, cũng chưa thấy qua hiện thế đô thị kiến trúc. Tuy rằng tứ Đại Bộ Châu cũng coi nhân loại, nhưng là những nhân loại này còn ở vào vạn ác xã hội phong kiến. Nhìn đến nhiều như vậy cao ốc đữu điền, Tứ Hải Long Vương ngạc nhiên rất nhiều, cũng đốn cảm thấy mở rộng tầm mắt. Không cần thiết một lát công phu, Tứ Hải Long Vương trong mắt liền toát ra nồng đậm kinh ngạc chi sắc. Trên mặt đất kia từng bước từng bước thiết vương bát, chẳng lẽ là hiện thế độc hưu yêu thú. Này đó thiết vương bát chạy cũng quá nhanh đi. Hiện thế cùng tứ đại bộ châu quả nhiên bất đồng a. Tứ Hải Long Vương nhìn chung quanh mới lạ hết thảy, không khỏi tấm tắc bảo lạ. Nhưng mà đúng lúc này, ầm ầm ầm. ở bọn họ áp chế tầng mây phía dưới, chợt vang lên một trận đinh thai nhức óc tiếng gầm rú. tứ hải long vương theo bản năng quay đầu nhìn lại, ngao quảng kinh hô, thật lớn thiết điểu. giờ phút này, một chiếc phi cơ trực thăng đang từ bọn họ phía dưới cách đó không xa gào thét mà qua. mục đích địa đúng là đô thị bên trong, tối cao kia một tòa nhà lớn mái nhà. thật là việc lạ, vì sao Bổn vương không có từ này thiết điểu thượng cảm nhận được nửa điểm năng lượng dao động. không chỉ là này chỉ thiết điểu. Liền tính là trên mặt đất những cái đó thiết vương bát, đều không có năng lượng dao động. Tứ đại Long Vương giờ phút này, liền giống như sơn pháo vào thành giống nhau, xem gì đều cảm thấy đầu hong ngong. Đúng lúc này, các vị huynh đệ, các ngươi cảm thấy cái kia thiết điểu, có hay không có thể là kia cương thi vương tọa kỵ. Nam Hải Long Vương nghi hoặc nhìn mặt khác ba người liếc mắt một cái. Có khả năng, phía trước kia con khỉ nói qua, cương thi vương hành sự không giống bình thường. Có lẽ cái kia quái dị thiết điểu chính là hắn chuyên môn chế tạo tòa kỵ. nếu không, chúng ta đi theo đi xem. dù cho không phải kia cương thi vương, cũng có thể từ kia thiết điểu trong miệng hỏi ra quỷ đầu sơn vị trí. chúng long vương thương nghị một lát, quyết định cùng đi theo phi cơ trực thăng đi thăm cái đến tận cùng. nhưng mà tứ đại long vương không theo đuôi bao lâu liền phát hiện cái này phi cơ trực thăng ngừng ở kia tối cao cao úp đỉnh. ai kia thiết điểu bên trong giống như xuống dưới vài người a. bắc hải long vương nhìn chăm chú nhìn xem. Cùng lúc đó, bọn họ phát hiện, ở kia thiết điểu rất xuống phía trước, cao ốc tầng cao nhất tựa hồ đã có mấy người nghiêm nghị mà đứng. Này mấy người toàn thân xuyên áo đen, cầm đầu, là một cái hai mươi suốt đầu nam nhân, đưa lưng về phía cao ốc khoanh tay mà đứng. Tuy rằng còn không có nói chuyện, nhưng lại lộ ra một cổ nồng đậm bức vương hơi thở. Xem người thanh niên này khí độ, tất nhiên là tôn ngộ không theo như lời cường thi vương. Đông Hải Long Vương chắc chắn nói một câu. Nhưng mà... Đang lúc bọn họ chuẩn bị rất xuống thời điểm. chết trận Bắc Cương 120 vị huynh đệ. 3 năm trước đây, ta huyền công chưa thành, các người làm ta ẩn nhận 3 năm. Hiện giờ, ta huyền công đại thành, giang tỉnh các đại thế gia, tất nhiên nợ máu trả bằng máu. Nói nơi này, tuổi trẻ Hắc H.I.Z. Y. Y. Nam tử bàn tay vung lên, khỏe miệng mai thức dơ lên, ta mị cười. Cùng lúc đó, với anh, ở kia Hắc Y H.I.Z. người trẻ tuổi phía sau, một chúng người áo đen đối với người trẻ tuổi quỳ một gối xuống đất. Ba năm chia kỳ đã đến. Cung Thỉnh Long Vương quý vị. Mọi người tề uống, thanh âm cuồn cuộn tựa như sẽ đánh. Mang theo nồng đậm bức vương hơi thở âm lãng, truyền vào tứ hải Long Vương trong hai. Long Vương, hay là ta chờ thân phận đã bị phát hiện. Đông Hải Long Vương thần sắc chấn động, tê. Xem ra căn bản không cần phải hóa hình ẩn tàng rồi. Nói xong, Ngao Quảng đối với mặt khác ba vị Long Vương đưa mắt ra hiệu. Tứ đại Long Vương khoảnh khắc chi gian, hóa thành long đầu nhân thân bộ dáng. Trực tiếp xuất hiện ở cao ốc đỉnh. chương 611 Long Vương buông xuống. Đệ Tam Càng. Người nào? Nhìn đến bốn đạo thân ảnh trống rông xuất hiện ở mái nhà, hắc ý người trẻ tuổi tức khắc nhíu mày quát trói thai. Cùng lúc đó, ở hắn quanh thân một trúng áo đen nam tử, nhanh chóng đem hắn hộ ở bên trong, quanh thân ẩn ẩn thả ra sát khí. Ai? Chẳng lẽ bọn họ không có nhận ra ta chờ? Đông Hải Long Vương cảm thụ được như có như không định ý, nghi hoặc nhìn Tam Đại Long Vương liếc mắt một cái Mặt khác ba vị Long Vương cũng là vẻ mặt mộng bức. Không đúng à? Bọn họ vừa rồi xác thật là kêu Long Vương. Chính là hiện tại xem ra, như thế nào như là hoàn toàn không biết chúng ta bộ dáng. Hay là, nay hiện thế trừ bỏ kim Long ở ngoài, còn có khác Long Vương. Tứ hải Long Vương vây ở một chỗ, lầm nhầm lầm nhầm. Nhưng mà, bọn họ lại hồn nhiên không có chú ý tới. Những cái đó áo đen nam tử, giờ phút này sớm đã sắc mặt cùng biến vừa rồi tứ hải long vương chính là hoàn toàn không có ẩn nấp thân hình hơn nữa đã khôi phục ngày thường long đầu nhân thân bộ dáng nhìn đến như thế bốn cái quái vật xuất hiện ở chính mình trước mặt sở hưu áo đen nam tử đều ngốc nhìn về phía hắc y, y. H. nhân có chút không biết làm sao này bọn họ hay là là chân chính long vương mà kia long vương hắc y yền người trẻ tuổi cũng theo bản năng lùi lại một bước kinh hô ra tiếng tuy rằng hắn quý vì bắc cảnh long vương tùy tiện kim khẩu một hai Liên có thể làm giang tỉnh một cái bình thường gia tộc tân chức thế gia, nhưng dù cho như thế, ở chân chính Long Vương trước mặt cũng không hảo sự a. Nhưng là đột nhiên nhìn đến bốn cái đỉnh long não túi ra hỏa xuất hiện ở chính mình trước mặt, cũng là không khỏi có chút phát nốc. Nhìn đến bốn người này long đầu không giống giả, miệng cũng lúc đóng lúc mở lẩm nhẩm lẩm nhẩm. Hắc y liền người trẻ tuổi tức khắc nốc, chính mình nhịn ba năm là ba năm tô ra người ở rẻ, thật vất vả huyền công đại thành khôi phục Long Vương thân phận. Không nghĩ tới này một giọng nói, lại đi thật sự Long Vương đưa tới. Ung ngủ. Nghĩ đến đây, H.I.G. người trẻ tuổi hung hăng nuốt nước bọn, trên mặt không còn có phía trước Long Ngạo Thiên Bức Vương hơi thở. Mà lúc này, tứ đại Long Vương vẫn như cũ vây quanh ở nơi đó lầm nhầm lầm nhầm. Xem ra là lầm. Nơi này giống như không phải quỷ đầu sơn, cái kia người trẻ tuổi cũng không phải cương thi vương. Nếu không, chúng ta hỏi một chút. Nói nơi này, Ngao Quảng nhìn về phía Hắc Y H.I.G. người trẻ tuổi lộ ra ấm áp tươi cười vị này tiểu hữu ngươi là cũng biết quỷ đầu sơn ở nơi nào quỷ đầu sơn hấp y người trẻ tuổi hơi hơi sửng sốt hiện giờ hiện thế ở nhậm phong ảnh hưởng hạ cơ hồ không có người không biết quỷ đầu sơn vị trí kia hấp y người trẻ tuổi trầm tư một lát chỉ vào phương đông vân vân dạ dạ nói liền ở phương đông linh nơi đây hai ngàn hơn giảm cảm tạ tiểu hữu ngao quảng khẽ gật đầu chợt vung tay lên một cổ mịt mờ năng lượng dao động chợt đem đam kia người áo đen cùng hắc ý trẻ nam tử thổi quét mấy người tức khắc thân mình mềm nũn ngã xuống trên mặt đất đại ca ngươi đem bọn họ giết tây hải long vương sắc mặt khẽ biến tùy ý giết chóc phàm nhân chính là muốn dính nhân quả a yên tâm ngao quảng hơi hơi xua tay vì phong người bại lộ ta chỉ là phủ đẩy bụi bọn họ về long vương sở hữu ký ức thôi tam đại long vương vừa nghe lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ lấy ngao quảng thủ đoạn phong ấn phàm nhân ký ức không thương cập đại não Khiêu quả thực quá dễ dàng. Ba năm lúc sau đạo cấm chế này phong ấn liền sẽ tự động giải trừ. Đến lúc đó, tam giới náo động, có lẽ hẳn là đã bắt đầu rồi. Nào quảng khẽ thở dài một tiếng, chúng ta đi thôi. Nói xong, tứ đại Long Vương chống giống liền biến mất ở tại chỗ. Chờ bọn họ lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Đã rửa theo H. Y liền người trẻ tuổi sở chỉ phương hướng, tới rồi quỷ đầu sơn trên không. T. Nơi này linh khí đầy đủ, còn có yêu tộc lui tới hiện nhiên hẳn là chính là cái gọi là quỷ đầu sơn đi chúng ta ca mấy cái đi xuống nhìn xem nói xong tứ đại long vương chậm rãi hướng quỷ đầu sơn rất xuống chương 612 trăm gen ghép phật đà đệ tứ cảng lúc này nhậm phong còn ở luyện thần động tiên nội nghe phong linh nhi hội báo khắp nơi tình huống trừ bỏ hai người ở ngoài ngao nhược băng cũng ở thanh tu phía trước nhậm phong giấu trời qua biển đã lừa gạt thiên đỉnh cùng linh sơn thay mắt hiện tại thiên đỉnh cùng linh sơn đều cho rằng ngao nhược băng đã chết Sẽ trời chảo bị nhậm phong đoạt được, vì tránh cho bị phát hiện, gần nhất ngao nhược băng cũng không có rời đi luyện thần động tiên. Nhưng mà đúng lúc này, phong, ngao nhược băng trong tay xé trời chảo trận chi gian, phát ra một trận kịch liệt run rẩy. Ân, ngao nhược băng khép hở đôi mắt chầm rãi mở, trận, tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngao nhược băng mặt đẹp hơi đổi. Này cổ hơi thở, là tổ long hơi thở, cảm thụ được cùng xé trời chảo sinh ra cộng minh hơi thở. Ngao nhược băng không khỏi kinh hô ra tiếng nói. Nếu băng tỷ, ngươi thanh tu kết thúc sao? Phong Linh Nhi nhìn đến Ngao nhược băng tỉnh lại, có chút nghi hoặc, tổ long hơi thở. Đó là thứ gì? Nhưng mà đúng lúc này. Linh Nhi. Đi đem bên ngoài kia vài vị tiến cử đến đây đi. Nhầm phong nhìn về phía liếc mắt một cái phong Linh Nhi, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Cùng lúc đó. Linh Sơn, đại lôi âm tự nội. Vì không bị kia không rõ nhân vật tám sát, chúng Phật Đà vẫn như cũ ở chỗ này nốc. Dù cho là đạo tràng bị hủy, bọn họ cũng không có lá gan con trai độc nhất bước ra linh sơn nửa bước. Đáng chết, rốt cuộc là người phương nào việc làm. Hiện giờ Phật tổ lại không ở, này nên làm thế nào cho phải. a di Đà Phật, nếu không ta chờ cùng đi ra ngoài, đem việc này tra cái minh bạch. Không tồi. Chúng ta ở bên nhau hành động nói, cái kia thần bí cường giả muốn đối chúng ta xuống tay, chỉ sợ cũng đến ước lượng ước lượng. Cái này, ý thì bùn Phật đã xem. Chúng ta vẫn là chờ Phật tổ trở về lúc sau lại làm tính toán đi. Trong lúc nhất thời, chúng Phật đà nhóm mọi thuyết đông đảo. Một ít gan lớn điểm Phật đà, tính toán kết bạn mà đi đi tra xét đạo tràng bị hủy nguyên nhân. Mà tương đối túng, còn lại là chủ trương chờ Phật tổ trở về lúc sau lại làm quyết định. Nhưng mà, coi như bọn họ tranh luận không dưới thời điểm. Thật là việc lạ. Quan âm đột nhiên mở mắt. Quan âm đại sĩ, vì sao như thế? Chúng Phật đà xôi nổi hỏi. Quan âm như mày, mới vừa rồi. Ta lợi dụng ngoài thân dưới thân giới, phát hiện ta chờ đạo tràng tuy rằng bị hủy, nhưng là cây đàn hương Phật đạo tràng lại vẫn như cũ hương khói cường thịnh. Quan âm cùng mặt khác Phật đà bất động. Mặt khác Phật đà bởi vì ngoài thân thân bị nhốt tiên phật ngục, vô pháp lại lần nữa phân ra ngoài thân thân. Nhưng là Quan âm lần này cũng không có hạ phàm thu hoạch tín đồ, hơn nữa đặc thù nguyên nhân nàng ngoài thân hóa thân nhưng không ngừng một đạo. Nghe được lời này, chúng Phật đà tức khắc đồng thời sửng sốt. Hiện giờ Đường tăng thầy cho mấy người tuy rằng đều đã thành Phật nhưng là bát giới bị phong làm tịnh đàn sứ giả, chủ yếu công tác chính là phụ trách ăn luôn những cái đó giản tế thượng cơm thừa cánh cạn, cho nên cũng không đạo tràng. mà tôn ngộ không cũng đồng dạng vô tâm thành lập đạo tràng. đến nỗi tiểu bạch long cùng sang ngộ tịnh nhìn đến chính mình sư huynh đều không có thành lập chính diện, cũng sôi nổi đánh mất cái này ý niệm. chỉ có đường tăng, bởi vì tán dương đại thừa Phật pháp nguyên nhân, không chỉ có có được chính mình đạo tràng lại còn có có cây đàn hương chùa ở tứ đại bộ châu. Hương khói cũng là chúng Phật đà bên trong nhất cường thịnh. Vì cái gì cây đàn hương Phật chùa miếu hảo hảo? Mà chúng ta, đã bị hủy diệt rồi. Trong lúc nhất thời, không ít Phật đà đều đưa ra chính mình nghi ngờ. Sắc mặt, cũng có chút ôn giận. Tuy rằng bọn họ đều là Phật đà, bình thường tới giảng, hẳn là hỉ nộ không hiện ra sắc. Chính là hiện tại. Nhìn đến mọi người chùa miếu toàn bộ bị hủy, chỉ có cây đàn hương Phật hảo hảo. Này đó Phật đà nhóm đồng thời phạm vào ghen ghét cùng giận giữ trí giới. Thế nhân toàn cho rằng, tiên Phật luôn là không màng danh lợi không theo đuổi ngoại vật. Nhưng bọn hắn không biết chính là. Ở bọn họ trong mắt xem ra quan trọng danh lợi, nay đó thần Phật hoàn toàn không hiếm lạ thôi. Chính là hiện giờ, thần Phật nhóm sở coi trọng đạo tràng bị hủy, bọn họ tức khắc một đám đều không bình tĩnh. Ở chính mình coi trọng đồ vật trước mặt. Nay đó Phật đà cùng nhân thế gian người thường cơ hồ không có gì hai dạng. Nhưng mà, coi như chúng Phật đà nhóm, đều cảm thấy nghẹn khuất thời điểm. Ngoài cửa Đột nhiên truyền đến một trận hồn hậu Phật Pháp Kim Quang. Ở xa Tăng cùng Tiểu Bạch Long cùng đi dưới, đường Tăng chậm rãi đi đến. Nhìn đến đường Tăng tiến vào, Vừa mới còn ở nghị luận lúc này Phật đà nhóm, tức khác sôi nổi rừng miệng. Rốt cuộc, này cây đàn hương Phật nhưng cùng Tôn Ngộ không bất đồng. Ở chúng Phật đà nhóm trong mắt, Tôn Ngộ không gần là một con yêu thôi, dù cho thành Phật cũng đồng dạng là yêu. Nhưng là cây đàn hương Phật lại là Phật tổ thân truyền đệ tử. Cùng Phật tổ chi gian. Càng là có thập thế sư đổ duyên pháp. Này đó Phật đà nhóm trong lòng dù cho có muôn vàn ghen ghét, tất cả bất mãn. Cũng tuyệt đối không có cái kia lá gan ở cây đàn hương Phật trước mặt biểu lộ ra tới. Chương 613 kế thừa tổ Long ý chí. Thứ năm càng. Cuối cùng. Vẫn là quan âm nhìn thoáng qua đường tăng. Ở nhìn đến cây đàn hương Phật bên người xa tăng cùng tiểu bạch long lúc sau, quan âm sắc mặt hơi đổi. Bất quá dây lát lúc sau liền khôi phục như thường. Cây đàn hương Phật, người mới vừa đi nơi nào Quan Âm nhìn như tùy ý hỏi: "A Di Đà Phật." Đường tăng chắp tay trước ngực, tuyên một tiếng Phật hiệu. Theo sau cũng không đáp lời, thẳng về tới chính mình trên châu ngồi. Thấy như vậy một màn, Quan Âm trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Nay Kim Thiền tử trước kia thời điểm, liền mục vô Phật pháp. Phật tổ còn an bài hắn hạ giới làm lấy kinh nghiệm người. Hiện giờ tìm về trước chín thế tu vi lúc sau, càng thêm không coi ai ra gì. Quan Âm trong lòng âm thầm cả giận. Người hà, liền tính nàng trong lòng có tất cả buồn bực, Giờ phút này cũng là phát tác không được. Liên tính không xem đường tăng mặt mũi, cũng đến xem Phật tổ mặt ngũi. Này cây đàn hương Phật chính là như lai ái đồ, đã tội như lai sự tỉnh quan âm tự nhiên làm không được. Cùng lúc đó, hiện thế, quỷ đầu sơn. Hiện thế Long Vương, quả nhiên còn sống. Luyện thần động tiên nội, tứ hải Long Vương nhìn ngao nhục bằng, sôi nổi mặt lộ vẻ mừng như điên chi sắc. Đối với Long Tộc tới nói, cơ hổ mỗi một cái con rồng, đều đem phục hưng Long Tộc coi làm chính mình sứ mệnh nhìn đến ngao nhược băng còn sống tứ hải long vương tức khắc đồng thời nhẹ nhàng thở ra trải qua nói chuyện bọn họ đã biết ngao nhược băng cái gọi là tin người chết gần là nhậm phong an bài của tôi mà làm như vậy mục đích tuy rằng nhậm phong có lớn mạnh tự thân thực lực nguyên nhân nhưng cũng đồng dạng là vì giấu giếm được thiên đình cùng linh sơn tránh cho long tộc bị thịnh nậu ngọc hoàng đại đế giận chó đánh mèo biết sự tình sau khi trải qua bối rối tứ hải long vương nghi hoặc tức khắc giải khai nhậm phong đạo Hữu Ta chờ suýt nữa hiểu là ngươi a. Còn may mà nhậm Phong đạo hữu che giấu thiên đình, làm ra như thế biểu hiện giả dối, nếu không hiện thế Long Vương thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, Tiên Ngọc Đế tất nhiên sẽ đối ta Long tộc xuống tay. Như thế đại ân đại đức, ta Tứ Hải Long tộc suốt đời khó quên. Nhậm Phong huynh đệ nếu ngày sau hữu dụng đến ta Đông Hải địa phương, chỉ lo phân phó. Tứ Hải Long Vương sôi nổi cảm kích nói. Thông qua ngao nhược băng thuyết minh, bọn họ đã biết. Lúc trước, là Ngọc Đế gạt Tứ Hải Long tộc Phái Thái Bạch Kim Tinh Hạ Phàm mệnh lệnh ngao nhược băng cùng Nhậm Phong đối kháng. Hơn nữa vẫn là lấy tứ hải long tộc an nguy vì lý hiếp. Nguyên nhân chính là vì bảo tồn tứ hải long tộc, ngao nhược băng mới không thể không đi vào quỷ đầu sơn cùng Nhậm Phong giao chiến. Chính là không cần quên tứ hải long vương đều là sống không biết nhiều ít năm tháng tồn tại. Bọn họ thực mo liền liên tưởng đến. Ngọc Đế Sở Dĩ bức bách ngao nhược băng ra chạm, đơn giản chính là đuổi hổ nuốt lang độc kế. Nếu ngao nhược băng giết chết Nhậm Phong. Thiên đình bên này cũng có thể thiếu rất một cái cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà Nhậm Phong giết chết Ngao Nhược Băng, Thiên đỉnh càng là rậm chân cao hứng. Phải biết rằng, Ngọc Đế vẫn luôn ở để phòng Long tộc. Tuy rằng hiện giờ Long tộc thế yếu, mạnh nhất Ngũ Trảo Kim Long nhất tộc cũng tại thượng cổ Hồng Hoa Khi, cùng Phượng tộc Kỳ Lân tộc chinh chiến bên trong tử thương hầu như không còn. Nhưng dù cho như thế, Ngao Nhược Băng Kim Long huyết mạch cũng đủ để khiến cho Ngọc Đế coi trọng. Vô luận Ngao Nhược Băng cùng Nhậm Phong nào một phương chết trận, đối với ngọc đế tới nói đều là chuyện tốt nhưng cho dù ngọc đế cũng không thể tưởng được lúc trước nhậm phong thế nhưng âm thầm cấp ngọc đế bày một đạo đem ngao nhược băng bảo tồn xuống dưới chỉ cần là bảo tồn kim long huyết mạch chuyện này liền đủ để thắng toàn bộ long tộc tôn trọng tứ hải long vương khách khí nhậm phong vậy vẫy tay đạm nhiên cười hiện giờ ta cùng nếu băng vẫn như cũ là minh hữu quan hệ giúp đỡ cho nhau tất nhiên là nhân chi thường tình không cần quá mức chú ý này tứ hải long vương nghe vậy Tức khác nhìn nhau. Đại ca, là lúc. Tây Hải Long Vương nói một tiếng. Ngao quảng nặng nghề gật gật đầu. Trận, đem bảo hộp chính ra, đưa cho Ngao nhược băng. nếu băng, hy vọng ngươi có thể kế thừa tổ long ý chí, chấn hương ta long tộc. Chương 614 nhắc nhở. Đệ nhất càng. Này, đây là. Ngao nhược băng tức khắc kinh hô một tiếng. Dù cho nàng bản thể là long tộc bên trong thượng đảng Kim Long nhất tộc. Nhưng là, tại đây phiến vậy trước mặt nàng vẫn như cũ cảm giác được mãnh liệt huyết mạch huy áp tại đây cổ huy áp trước mặt dù cho nàng là kim long chi thân ở chỗ sâu trong óc cũng cầm lòng không đầu sinh ra một cổ vô pháp phản kháng cảm xúc như thế cường hãn huy áp chẳng lẽ là ngao nhược băng kinh ngạc nhìn đông hải long vương ngao quảng ngự khí bên trong mang theo khó có thể che giấu kinh hãi. đây là ta tổ long lịch lân là long tộc các tiền bối lưu lại cuối cùng thủ đoạn a nói nơi này ngao quảng nhìn về phía ngao nhược băng trong tay sẽ trời chảo Năm đó long tộc các tiền bối đem ngươi đưa đến hiện thế, hơn nữa đem long tộc trí bảo để lại cho ngươi. Nhưng dù cho là ngươi, cũng tuyệt đối không thể tưởng được, lao tổ tông tổng cộng để lại hai cái chuẩn bị ở sau. Trong đó một người chính là ngươi trong tay xé trời chảo. Mà một cái khác, chính là này tổ long nịch lân. Xé trời chảo, là dùng tổ long long chảo đúc ra, nhưng là tổ long chân chính lực lượng, toàn bộ tại đây tổ long lịch lân bên trong. Chỉ có đương xé trời chảo cùng tổ long nịch lân tương kết hợp mới có thể bộc phát ra này uy lực chân chính. Nói nơi này, Ngao Quảng hoàn toàn không màng Ngao Nhược Băng trong mắt kinh hãi, vẻ mặt chính sắc đem kim sắc bảo hộp dao cho Ngao Nhược Băng trong tay. Cùng lúc đó, Nhậm Phong cũng bừng tỉnh đại ngộ. Chết không được, phía trước này sẽ trời trả uy lực, là thật rác rồi điểm. Uy lực của nó nhiều nhất cũng liền tương đương với Tam Lưu Hậu Thiên Linh Bảo. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng, phía trước, Ngao Nhược Băng cùng hắn đối chiến thời điểm, Nhậm Phong liền tính ngoại cổ làm nàng chém cũng không chém phá một chút ra. Lúc sau, sẽ trời chảo trừ bỏ cắt qua không gian ở ngoài, liền không có cái gì đặc biệt xuất sắc địa phương. Ngay cả Nhậm Phong cũng một lần cho rằng, cái gọi là Long tộc trí bảo, căn bản chính là cái rất rưởi. Bất quá hiện tại, hắn xem như hoàn toàn minh bạch. Nguyên lai like phía trước ngao nhược băng trong tay sẽ trời chảo, là cái bán thành phẩm. Kẻ hên một cái bán thành phẩm, là có thể phát huy ra Tam Lưu hậu thiên linh bảo uy lực, đã xem như thực không tồi. Dung hợp tổ Long lịch lần lúc sau. Chỉ sợ xé trời chảo mới có thể phát huy ra nó uy lực chân chính. Nhưng mà, coi như Ngao Nhược Băng chuẩn bị đem tổ Long Lịch lần dung nhập xé trời chảo thời điểm. Chậm! Nhậm Phong giơ tay quát, Ngao Nhược Băng sững sốt, khó hiểu nhìn về phía Nhậm Phong. Ngươi nhưng đã quên trời đất này cấm chế, cho dù có xé trời chảo che chở, nếu ngươi thật sự kế thừa tổ Long lực lượng, chẳng sợ chỉ là một bộ phận, đều sẽ dẫn phát thiên địa cấm chế chế tài đi. Nhậm Phong chỉ chỉ không trung, đối Ngao Nhược Băng nói: Tổ Long tuy rằng năm đó tại thượng cổ Hồng Hoang thời kỳ thực lực cường thịnh, liền tính là thủy kỳ lần cùng Nguyên Phượng liên hợp mới có thể cùng Tổ Long đấu cái lực lượng ngang nhau. Nhưng là không cần quên Tổ Long cũng không phải là hỗn độn ma vượng, hỗn độn ma vượng là 3.000 đại đạo chí nhất, nhưng là Tổ Long không phải, tôn ngộ không ở dung hợp hỗn độn ma vượng tinh huyết lúc sau thực lực trực tiếp lẻn đến Đại La Kim Tiên đỉnh. Nhưng dù cho như thế đều không có đưa tới Thiên Đạo Kiếp vân chế tải, mà này trong đó nguyên nhân chính là bởi vì. Huấn độn ma vượn là 3.000 ma thần chi nhất, nay tinh huyết bên trong cũng ẩn chứa huyền diệu đại đạo trí lý. Đại đạo sinh với huấn độn ở thiên đạo phía trước, ở đại đạo trí lý che chở dưới, tôn ngộ không đừng nói là đột phá đến đại la, liền tính nhất cử thành thánh, thiên địa cấm chế đều không nhất định có thể nề hà được hắn. Nhưng là nếu ngao nhược băng ở hiện thế bị tổ long Nghịch lân ảnh hưởng, kế thừa tổ long chi lực nói thiên đạo cấm chế, tất nhiên sẽ tìm tới mu tới. Dù sao năm ngày lúc sau. Chúng ta liền phải đi tam đại thần giới. Cho đến lúc này, ngươi ở Dung Hợp cũng không muộn. Nhậm Phong ra tiếng nhắc nhở nói. Hiện giờ, hắn nhưng không có tế thiên chi mạc, nếu Ngao Nhược Bang đưa tới thiên đạo kiếp vân, liền tính là hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngao Nhược Bang phi hôi yên diệt. Cương thi một mạch, vốn chính là nhảy ra tam giới không ở ngũ hành. Tuy rằng thiên đạo không thể nề hà được bọn họ, nhưng là ở bọn họ chân chính siêu thoát, áp đảo thiên đạo phía trên phía trước, cũng tuyệt đối vô pháp nề hà Thiên Đạo. Chương 615 Kỳ Tích Đệ Nhị Càng Nhậm Phong Đạo Hưu nói chính là Ngao Quảng Tức khắc một phách long đầu Chỉ lo chờ mong dung hợp lúc sau uy lực suýt nữa phạm vào đại sai Nếu lúc này, bởi vì đột phá đưa tới thiên đạo Kiếp Vân kia đã có thể vui quá hóa buồn Long tộc tiền bối tuy rằng có thủ đoạn có thể trên diện rộng hạ thấp thiên đạo cấm chế ảnh hưởng Dù cho hiện tại Ngao Nhược Bang đã thái ớt kim tiên tu vi cũng có thể không có việc gì Nhưng là, một khi thực lực tiếp tục tăng lên Liền không nhất định an toàn. Dù sao thiên địa cấm chế đã sắp tan vỡ, đến lúc đó, ở đột phá cũng không mượn. Nhậm Phong nhìn đến có chút tiếc nuối Ngao Nhược Băng, an ủi nói: "Cũng chỉ có thể như vậy." Ngao Nhược Băng khẽ gật đầu. Mà ở lúc này, Tứ Hải Long Vương nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi đứng dậy. "Nếu băng, Nhậm Phong đạo hữu, ta chờ liền đi trước đi trở về." Ngao Quảng đối với hai người ôm ấp quyền, nói: "Bọn họ ở chỗ này ngốc thời gian càng dài." liền càng dễ dàng bại lộ. Hiện giờ tổ Long Nịch lần cũng cho ngao nhược băng, bọn họ ở ngốc tại nơi này đã không có tác dụng gì. Ngao nhược băng hơi hơi gật gật đầu. Mà ở lúc này, Nhậm Phong đột nhiên hỏi, tin tưởng ở các ngươi tới phía trước, đại thánh đã đi tìm các ngươi đi. Không tồi. Ngao Quảng khẽ gật đầu, nếu không phải đại thánh, ta chờ còn bị ngọc đế chẳng hay biết gì đâu. Nhậm Phong nghe vậy đặng cười, vậy các ngươi thái độ là? Nhậm Phong đạo hữu thả yên tâm. Ngao Quảng sắc mặt nghiêm, trinh trọng nói. Chờ thiên địa cấm chế hỏng mất lúc sau, tứ hải long tộc tất nhiên cùng hiện thế long tộc cùng nhau, phản ra thiên đình. Long tộc cùng thiên đình chi gian, sớm đã hoán hận chất chứa đã lâu. Nếu không phải ngại với thiên đình thực lực, tứ hải long vương tuyệt đối sẽ không cam tâm long tộc như vậy bị ngọc đế chen ép. Phía trước tôn ngộ không đi tìm ngao quảng, kỳ thật ngao quảng trong lòng vẫn như cũ ý động. Tới hiện thế này một chuyến, cũng gần là vì xác nhận tôn ngộ không lời nói hay không là thật thôi. Hiện giờ nhìn đến hiện thế long vương vẫn như cũ tồn tại. Hơn nữa xác thật cùng quỷ đầu Sơn kết thành liên minh. Tứ Hải Long Vương lập tức tỏ vẻ gia nhập. Nghe được Tứ Hải Long Vương tỏ thái độ, Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười, đứng dậy. Các vị, một khi đã như vậy, ta đây liền không lưu các ngươi Chờ thiên địa cầm chế hỏng mất thời điểm, chúng ta ở thấy. Nhậm Phong đối với Tứ Hải Long Vương ôm ôm quyền, cười nói. Tuy rằng Tứ Hải Long Vương thực lực cũng không phải đứng đầu thực lực, nhưng là Long Tộc vốn chính là yêu tộc bên trong thượng đẳng. Đến lúc đó một khi bùng nổ đại quy mô chiến đấu Long Tộc tất nhiên là một cổ không thể bỏ qua lực lượng. Nếu Tứ Hải Long Vương đã tỏ thái độ, hai bên cũng coi như là chính thức kết minh. Nhìn đến Nhậm Phong như thế, Tứ Hải Long Vương vội vàng ôm quyền, chờ thiên địa cấm chế hỏng mất, chúng ta ở thấy. Nói xong, Tứ Hải Long Vương chậm rãi làm thi lễ, xoay người rời đi. Chờ Long Vương đi rồi. Phong Linh Nhi hương phấn nói, xem ra, chúng ta lực lượng đã càng ngày càng cường đầu. Nói tới đây, Phong Linh Nhi không khỏi có chút cảm khái. Không thể tưởng được nhanh như vậy, liền phải cùng thiên đình Linh Sơn khai chiến. Nói xong, Phong Linh Nhi nhìn bên người nhập Phong, trong mắt tràn ngập sùng bái. Mấy tháng phía trước, quỷ đầu Sơn vẫn là một mảnh hoang vu nơi. Mà nàng Phong Linh Nhi còn chỉ là một cái vừa mới nhập môn tu sĩ, bị mã ra người truy không có nửa điểm trô dung thân. Chính là hiện tại. Lúc này mới qua bao lâu? Liên tính là nàng thực lực của chính mình, cũng từ lúc bắt đầu nhược kê tu sĩ, biến thành thế gian hiếm thấy cao thủ đứng đầu. Đương nhiên, này cũng gần là đối với hiện thế thế lực khác. Đặt ở Quỷ Đầu Sơn, Phong Linh Nhi nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như trung đẳng thiên thượng thôi. Nay trong đó, cũng gần mới qua không đến 3 tháng thời gian. Ngắm lại đều dò người. Ngắn ngủn 3 tháng nội, không chỉ có nàng thực lực của chính mình được đến thật lớn tăng lên. Quỷ Đầu Sơn, cũng từ lúc bắt đầu danh điều chưa biết tiểu đỉnh núi, biến thành hiện thế đệ nhất thế lực lớn. Liên tính là những cái đó thần thoại trong truyền thuyết người. Hiện giờ cũng không dám không đem quỷ đầu sơn để vào mắt. Mà hết thể này, toàn bộ nơi phát ra với bên người nàng người nam nhân này. Ở nàng trong mắt, nhâm phong, chính là kỳ tích. Chương 616 ảnh chụp Đệ Tam Càng. Cùng lúc đó, tiên Phật Ngục. Lao tử, sự tình chuẩn bị như thế nào? Tiên Bảo Quốc tuy rằng ở đối từ Phú Cường nói chuyện, nhưng là đôi mắt lại không chớp mắt nhìn tiên Phật Ngục bên trong theo dõi. Phía trước tiên Phật hai nhà xung đột, đã bị đặc năng cục mạnh mẽ ngăn lại. Tuy rằng những cái đó tiên Phật nhóm cũng không điểu đặc năng của người. Nhưng là, bọn họ liền tính tính tình ở như thế nào đại? Hiện tại bọn họ, cũng gần là người tiên cảnh ngoài thân thân thôi. Ở đặc năng cục tứ đại thiên vương đồng thời ra tay dưới tình huống, nay đó tiên Phật cũng chỉ có thể đẩy mặt nghẹn khuất về tới chính mình phòng nhỏ bên trong. Nhưng dù cho như thế, tiên bảo quốc vẫn như cũ có thể từ theo dõi hình ảnh nhìn thấy. kia một đám trên cửa sắt cửa sổ nhỏ nội, toát ra từng đạo giết người ánh mắt đặc biệt là những cái đó các tiên nhân một đám càng là hận không thể đem lấy hoan hỷ phật cầm đầu phật đà ăn tươi nuốt sống vừa rồi hậu đả chỉ đánh một nửa đã bị đặc năng cục mạnh mẽ ngăn cản bọn họ trong lòng kia khẩu oán khí không chỉ có không ra ngược lại lớn hơn nữa một ít tính tình không tốt tiên nhân thậm chí âm thầm thể. nếu về sau thoát vây ngoài thân thân trở về bản thể tất nhiên dùng vô thượng thần thông làm hoan hỷ phật biết biết cái gì gọi là tiên gia không thể nhục cùng lúc đó một ít vốn dĩ đứng ngoài cuộc phật đà cũng bị đánh ra hỏa khí. Vốn dĩ ngay từ đầu, sở hữu tiên nhân đều là hướng về phía hoan hỷ Phật tới, chính là không đánh bao lâu liền toàn dối loạn bộ, không ít Phật đà đều bị cuốn vào phân tranh bên trong, bị đánh mặt sáng mày cho. Bọn họ chính là cao cao tại thượng Phật đà. Thật ra vạn người kính ngưỡng. Lại khi nào chịu quá loại này điều khí? Thiên đình cùng Linh Sơn, vốn dĩ cũng đã tích tụ không ít mâu thuẫn. nay đó Phật đà nhóm tuy rằng tu chính là Phật tâm, nhưng là, đối bọn họ ra tay. Chính là thiên đình người trong. Này đó Phật đà nhóm tự nhiên sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Bọn họ không oán hận hoan hỉ Phật khơi mào sự tình. Bọn họ sở oán hận chính là thiên đình kia giúp tiên nhân. Giờ phút này, toàn bộ tiên Phật ngục bên trong. Tuy rằng không có người ta nói lời nói. Nhưng là không khí lại là vô cùng trầm mặc. Từng đạo ánh mắt tràn ngập sát khí. Nếu không có đặc năng cục người can thiệp. Nếu không phải bởi vì thực lực bị phong ấn. Ít nhất đến chết hơn phân nửa. Lao tử, hảo không có sau một lúc lâu không có tử phú cường đáp lời, tiền bảo quốc không khỏi lại lần nữa thúc giục nói, còn có hơn một giờ, liền hoàn toàn chuẩn bị tốt. bên cạnh truyền đến tử phú cường thanh âm, thực hảo. tiền bảo quốc nghe vậy, cao hứng một phép cái bàn. đến lúc đó, cấp này giúp tiên nhân phật đà nhóm thượng ngạnh đồ ăn. một giờ thực mau qua đi. tiên cục, từ thiên vương, những cái đó tư liệu đã toàn bộ làm ra tới. một cái đặc năng cục văn viên chạy tiến vào, đem trong tay thật dày văn kiện giao tế tiền bảo quốc trong tay. Này đó văn kiện, kỳ thật nghiêm khắc tới nói, là một chồng thật dày ảnh trụ. Ở ảnh trụ phía trên, cũng không phải khác, mà là Thái Bạch Kim Tinh tới tìm nhậm phong khi, bị thăng long đế quốc vệ tinh sở quay trụ cảnh tượng. Những cái đó Phật đà nhóm nhìn đến này đó ảnh trụ, chỉ sợ sẽ trực tiếp khí tạc đi. Tiên bảo quốc phùng ảnh trụ, nhà ca nói. Này ảnh trụ, là trải qua nhậm phong cho phép lúc sau, tiên bảo quốc mới sửa sang lại ra tới. Vì, chính là làm Linh Sơn những cái đó Phật đà nhóm nhìn xem. Trở nên gay gắt Thiên đỉnh cùng Linh Sơn mâu thuẫn. Lúc trước Linh Sơn cùng Quỷ Đầu Sơn khai chiến khi, Thiên đỉnh bên này lại có Linh Sơn, phái Thái Bạch Kim Tinh hạ phạm âm thầm nâng đỡ Nhậm Phong đối kháng Linh Sơn. Chuyện này, nếu làm Linh Sơn những cái đó Phật Đà nhóm đã biết, tất nhiên sẽ không sự bãi làm hưu. Một khi bọn họ biết chuyện này, liền sẽ theo bản năng cho rằng, Nhậm Phong là ở Thiên đỉnh suối dục hạ, phá hủy Phật môn truyền thừa thánh địa. Thánh địa một hủy, tín ngưỡng chi lực trực tiếp trên diện rộng co lại. Này đối với linh sơn ngày đó phật đà tới nói chính là không đội trời chung đại thủ nếu lần này thuận lợi nói nay đó tiên phật ngoài thân hóa thân liền có thể trực tiếp thả lại đi tiên bảo quốc đại khái lật xem một chút ảnh trụ lẩm bẩm một tiếng lao tử lập tức hành động tìm cái lơ đãng công đương làm những cái đó phật đà nhóm nhìn đến này đó ảnh trụ ha ha không thành vấn đề từ phú cường ha ha cười chợt đem ảnh trụ bọc lên kẹp ở trong ngực làm bộ tuần tra bộ dáng tiến vào tiên phật ngục bên trong Thông khí, thông khí. Từ phú hô một tiếng, đem Phật đà nhóm đại môn mở ra. Vì cái gì không bỏ chúng ta đi ra ngoài. Thiên đỉnh chúng tiên tức khắc bất mãn thét to nói. Từ phú cường lạnh lùng liếc bọn họ liếc mắt một cái, vì phòng ngừa các ngươi ẩu đả, cho nên từng nhóm thứ thông khí, các ngươi có ý kiến sao. Những cái đó các tiên nhân, tức khắc không ở nói chuyện. Bất quá, ở bọn họ trong lòng, lại sớm đã ghi hận thượng người này. Chờ thiên địa cấm chế hóng mất. Bọn họ tất nhiên sẽ trước tiên tìm đặc năng cục phiến thoái. Không lớn một lát sau, sở hữu Phật đà tiểu cửa sắt đã bị toàn bộ mở ra. Mà cùng lúc đó, những cái đó nhậm phong cùng thái bạch kim tinh ảnh trụ, cũng có mấy chương hảo xảo bất xảo rơi vào Phật đà nhóm trong tay. Chương 617 trở nên gay gắt. Đệ tứ Cảng. Đây là quỷ đầu sơn kia cương thi ảnh trụ. Nơi này như thế nào sẽ có hắn ảnh trụ? Chẳng lẽ là hắn không thích hợp? Các ngươi mau xem, ở hắn bên người người kia. T. Thái Bạch Kim Tinh. Đáng chết Thái Bạch Kim Tinh, vì sao sẽ cùng kia cương thi ở bên nhau? Thái độ còn như thế A Du. Chẳng lẽ là? Đúng lúc này, Văn Thủ Bồ Tát ngoài thân hóa thân, tức khắc sắc mặt biến đổi. Văn Châu Bồ Tát chính là Linh Sơn Chí Tuệ Phật, chỉ là nhìn thoáng qua ảnh chụp, hắn liền từ giữa cân nhắc ra không ít manh mối. Hoan hỉ Phật, phổ hiền, các ngươi lại đây. Văn Thủ đối với mấy cái Linh Sơn địa vị tương đối cao Phật đàng ngóc ngón tay. Mấy người hơi hơi sửng sốt. Tức khắc bất động thanh sắc tiến đến văn thủ Bồ Tát bên người. Các vị, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Văn thủ quét hoan hỷ Phật đám người liếc mắt một cái, hạ giọng nói. Này con dùng nói. Đương nhiên là thiên đình kêu bang nhân tưởng cùng này cương thi làm tốt quan hệ. phù hiền Bồ Tát không chút suy nghĩ, nói. Theo ta thấy, cũng là. Hoan hỷ Phật xoay chuyển trong mắt, thiên đình những cái đó tiên nhân tám phần là như vậy tưởng. Nhưng mà, văn châu Bồ Tát lại là lắc lắc đầu. Không, không đúng các ngươi xem nơi này, nói nơi này, văn châu Bồ tát tử dựa lấy ra tới một chương ảnh trụ, các ngươi không có phát hiện? thái bạch kim tinh cùng kia cương thi gặp mặt thời điểm, quỷ đầu sơn phủ cận kia vài tòa núi lớn còn chưa hủy diệt sao? thật là như vậy, phổ hiên Bồ tát tức khắc trong mắt tinh quang chợt lóe, nếu ta nhớ không lầm nói, quỷ đầu sơn chúng quanh kia vài tòa núi lớn là tiểu tây thiên bí cảnh trung tăng nhân hủy diệt, những cái đó núi lớn còn tồn tại, chứng minh quá bạch cùng kia cương thi gặp mặt là ở Tiểu Tây Thiên cùng Quỷ Đầu Sơn bùng nổ xung đột phía trước. Bao gồm Thanh Sơn ở bên trong, Quỷ Đầu Sơn trùng quanh vài tòa núi lớn, đều là ở Tiểu Tây Thiên tăng nhân xuất hiện lúc sau hủy diệt. Lúc ấy, Tiểu Tây Thiên chí tự bối năm đại thần tăng thảo phạt Quỷ Đầu Sơn. Dùng ra Phật Môn Thần Thông vô tướng kiếp chỉ, lúc này mới đem Quỷ Đầu Sơn trùng quanh kia vài tòa ngọn núi áp thành phi phấn. Không tồi. Văn Thủ khẽ gật đầu, này cũng liền ý nghĩa, ở lúc ấy Phật Môn truyền thừa còn chưa bị diệt. Nói nơi này Văn thù nhìn về phía chúng Phật Đà, chính là từ này về sau không bao lâu, Kia cương thi liền trực tiếp đánh thượng đại tướng quốc tự, đem đại tướng quốc tự truyền thừa tiêu diệt. Các ngươi đoán xem này trong đó có hay không thiên đỉnh phân này T! Còn thật có khả năng. Kia cương thi lúc ấy cũng chỉ bất quá danh không thấy kinh truyền, nếu không có thiên đỉnh kia bang nhân sai xử hắn có thể có cái này can đảm hủy ta Phật môn truyền thừa. Không tồi. Thái bạch kim tinh cùng kia cương thi gặp mặt. Nói không chừng chính là vì mượn dùng kia cương thi tay chèn ép ta Phật môn thế lực. Hảo cái thiên đình, thật là đê tiện đến cực điểm. Cũng dám âm thầm chơi thủ đoạn. Chúng Phật đã nghe vậy, tức khắc đồng thời đào hút một ngụm khí lạnh. Trải qua văn thủ như vậy lời gõ, quả thực chính là càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng a. Tại đây đàn Phật đà trong mắt, Thái Bạch Kim Tinh lúc ấy, tất nhiên cùng Nhậm Phong đạt thành cái gì mưu đồ bí mật. Nhậm Phong mới có cái kia lá gan đánh thượng đại tướng quốc tự, trực tiếp diện Phật môn Tam đại truyền thừa chi nhất. Rốt cuộc hiện giờ, có thể cùng Linh Sơn chống lại, cũng chỉ có thiên đình. Không có thiên đình nâng đỡ cùng ngầm đồng ý, một cái nho nhỏ cương thi nào có cái này là gan. Chúng Phật Đà trong lòng không khỏi âm thầm nghĩ đến. Nhìn về phía thiên đình kia giúp tiên nhân ánh mắt, cũng càng ngày càng không tốt lên. Từng luôn vô hình lửa giận, ở này đó Phật Đà ngoài thân hóa thân thượng nở rộ. Mâu thuẫn, lại lần nữa bị trở nên gay gắt. Chương 618 giờ phút này, đánh bảo tam đại thần giới. Thứ năm Càng Năm ngày thời gian, búng tay mà qua. Tại đây đoạn thời gian nội, Nhậm Phong vẫn luôn đang bế quan thanh tu. Mà đặc năng cục bên này cũng không khi vô khắc không ở trở nên gây gắt thiên đình cùng linh sơn mâu thuẫn. Hiện tại, gần như sở hữu Phật đà cùng tiên nhân chi gian, đều không có lúc nào là tràn ngập này thù hận hơi thở. Chỉ cần đem bọn họ thả ra đi, không đến một lát công phu, là có thể hoàn toàn đánh lên tới. Cùng lúc đó, luyện thần động thiên trong vòng. Đang ở tinh tu Nhậm Phong nột mở hai mắt. Nhìn về phía bên cạnh Phong Linh Nhi. Tại đây đoạn thời gian, Phong Linh Nhi vẫn luôn canh giữ ở Nhậm Phong bên người. Qua không bao lâu, này một đám học viện cũng liền tốt nghiệp đi. Nhậm Phong trầm giọng nói. tựa hồ cảm thấy, đại chiến ở phía trước. Ngay cả Nhậm Phong ngữ khí, cũng biến trầm trọng rất nhiều. Sư phụ, còn có một giờ, liền đến ước định thời gian. Phong Linh Nhi thần sắc một túc, cùng kính nói. Cùng lúc đó, Phong Linh Nhi trắng non tay nhỏ, cũng cầm thật chặt hòa lân. Năm ngày trước, Nhậm phong nói qua. Thi vương điện kiếm chỉ tam đại thần giới, liền ở hôm nay. Nghĩ đến kế tiếp, là cùng chân chính thần mình chiến đấu, Phong Linh Nhi trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Bất quá dù cho như thế, nàng vẫn như cũ quyết định muốn đi theo nhậm Phong bước chân, cùng nhau sát thượng tam đại thần giới. Liền tính là chết trận, cũng tuyệt không lui về phía sau nửa bước. Một giờ sau, nhậm Phong nhỉ non một tiếng, đứng lên. Linh Nhi, triệu tập ta quỷ đầu sơn, trừ bỏ tiểu vân ở ngoài sở hữu quản lý tầng. Là... Phong Linh Nhi thần sắc nghiêm nghị, ôm kiếm mà đi, không cần thiết một lát công phu. Quỷ đầu sơn hổ sơn trận tướng, Phong Linh Nhi, vai hề, Phát Hải, Huấn Thị huynh đệ, hôi quá quy vợ chồng, ngao nhược băng đám người toàn bộ nối đuôi nhau mà nhập, cùng tồn tại nhậm Phong Tả hữu. Kim Giáp, ở, lập tức đi trước thượng cổ chiến trường, mệnh lệnh Liêm Pha đám người lập tức triệu tập phi cương thực lực trở lên cương thi đợi mệnh. Là, Mộ Khải, ở, lập tức báo cho Thi Vương điện các đại phụ thuộc thế lực mỗi cái nhất lưu thế lực cần thiết phái ra 10 tên độ kiếp kỳ trở lên tu sĩ đi theo buổi chiến là linh nhi ở tức khắc đi trước đặc năng cục làm bọn hắn phóng thích những cái đó tiên phật phân thân cần thiết muốn mau là từng điều mệnh lệnh chuyên khắp toàn bộ thi vương điện phòng nghị sự không lớn một lát sau nhậm phong liền tuyên bố ước chừng 10 dư điều mệnh lệnh gần như sở hữu quỷ đầu sơn cao tầng đều lĩnh mệnh mà đi đại chiến sắp tới cao ốc đem quỳnh toàn bộ quỷ đầu sơn thượng Đều tràn ngập này một cổ nghiêm nghị hơi thở. Chờ mọi người rời khỏi sau. nhậm phong lại nhìn về phía đồng đồng. Đồng đồng, nhiệm vụ của ngươi, muốn vất vả một ít. Đồng đồng vội vàng tiến lên. Ngươi đi một chuyến đông thắng thần châu hoa quả sơn, cấp tôn ngộ không mang câu nói. nhậm phong ôn nhu nói. Đồng đồng hơi hơi sử sốt, nói cái gì? Thiên đình cùng Linh Sơn tuy rằng có mâu thuẫn, nhưng là này mâu thuẫn có thể hay không bùng nổ, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Nói cho tôn ngộ không? Nếu Thiên đỉnh cùng Linh sơn mâu thuẫn không có bùng nổ. Một khi ta trở đi trước Tam đại thần giới, Thiên đỉnh Linh sơn phái người tới phạm nói, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem này đó kẻ xâm phạm ngăn ở truyền thống cửa thông đạo chỗ. "Đem lời nói đưa tới lúc sau, ngươi liền lưu thủ Quỷ đầu sơn đi." Nhậm Phong Ôn Nu nói. Đồng Đồng cũng là Quỷ đầu sơn trận tướng, thất tinh luyện thần trận pháp tuy mạnh, nhưng là không ai đóng giữ nói không chừng sẽ phát sinh cái gì biến cố. Mà Đồng Đồng cũng là sớm nhất đi theo Nhậm Phong đệ nhất nhân. Đem nàng lưu tại quỷ đầu sơn, không thể nghi ngờ là nhất thích hợp lựa chọn. trừ bỏ đồng đồng ở ngoài, độ kiếp kỳ dưới yêu tộc, toàn bộ lưu tại quỷ đầu sơn tùy đồng đồng chấn thủ. Tiểu vân tiếp tục tra xét về quỷ phổ hiệp hội phía sau màn làm chủ giả. Còn lại người chờ, tùy ta sát nhập tam đại thần giới, giải trang bịa ba đại cương tổ. Nhâm phong bàn tay vung lên, cao giọng nói. Là. Mọi người nghe vậy, tức khác không người. Đúng lúc này. Sư phụ chúng ta đây có phải hay không hẳn là định ra tác chiến kế hoạch? Phong Linh Nhi nhìn về phía Nhậm Phong, hỏi. những người khác cũng liên tục gật đầu. rốt cuộc đây chính là xưa nay chưa từng có đại chiến, tự nhiên phải làm đủ chuẩn bị mới là. nhưng mà không cần. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu, chúng ta đầu tiên muốn đi là ổ điểm sở thống trị Asgard. nếu hết thể thuận lợi nói, lỗ kỳ bên kia đã bắt đầu động thủ. nói nơi này, Nhậm Phong trong đầu hiện ra lỗ kỳ âm hiểm xảo trá gương mặt. phía trước. Loki, Kỳ, Lạc, cổ kéo thêm tư đám người buông xuống quỷ đầu sơn. Vì trước tiên đánh hảo cơ sở, nhầm phong ở ba người trên người chính là hoa đại đại giới. Chẳng qua này đại giới đến tụt cùng là cái gì, nhưng không ai biết được. Chương 619 tiên Phật ra tù, Linh Sơn thiên đình lửa giận. Đệ nhất càng. Mà lúc này, tiên Phật ngục bên trong. Linh Sơn những cái đó Phật đà, còn có thiên đình chúng tiên, còn ở nhà tù ngồi xuống. Bất quá trải qua này 5 ngày thời gian. Bọn họ chi gian mâu thuẫn, đã tới rồi như nước với lửa nông nỗi. Tiên cục, ta xem là thời điểm đêm này đó tiên Phật nhóm hóa thân thả lại đi. Từ phú cường nhìn thoáng qua hoảng sợ chung chúng tiên Phật phẫn nộ biểu tình, nói. Ta xem cũng không sai biệt lắm. Tiên bảo quốc hơi hơi gật gật đầu, một khi đã như vậy, vậy thả lại đi thôi. Từ phú cường hơi hơi gật gật đầu. Ở chung khung khu, ấn xuống một cái cái nút. Đúng lúc này, ông, một đạo mạc danh năng lượng dao động. Ở tiên Phật ngục bên trong kích động mở ra. trận này năng lượng dao động liền hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, những cái đó tiên Phật đột nhiên phát hiện, chính mình bị phong ấn pháp lực, tựa hồ có điều khôi phục. Cơ hội tốt. Xem ra, là bọn họ phong ấn lực lượng trang bị xảy ra vấn đề. Các vinh đệ, lúc này không trốn, càng đại khi nào. Vài tên tiên Phật trong mắt ánh sao liền lóe. đối với những người khác nói. Không cần thiết một lát công phu. Ẩm vang. Tiên Phật ngục bên trong đột nhiên phát ra một tiếng nổ vang. Tại đây, đàn tiên Phật pháp lực hoàn toàn khôi phục dưới tình huống, toàn bộ tiên Phật ngục nóc nhà đều bị hoàn toàn ném đi mở ra. Từng đạo tiên Phật thân ảnh phóng lên cao, bay về phía không trung. Những cái đó ngoài thân hóa thân vượt ngục, mau kéo cảnh báo, mau đi thông chi tiền cục cùng từ thiên vương. Như thế nào sẽ đột nhiên không nhẹ, này, này. Trên mặt đất truyền đến đặc năng cục các thành viên nôn nóng tiếng la, thả chạy tiên Phật phân thân chuyện này, bình thường đặc năng cục thành viên cũng không cảm kích. Bọn họ còn tưởng rằng, lần này trốn ngục hoàn toàn là ngoại ý muốn sự cố, không khỏi nôn nóng hò hết nói. Nhưng mà, giờ phút này, lại không thấy tiền bảo quốc cùng từ phú cường thân ảnh. Ha ha ha! Ta hoan hỉ Phật thoát mệt nhọc. Bác tiên! Chúng ta chi gian thủ, là thời điểm giải quyết. Hoan hỉ Phật bừa bãi cười, quét bác tiên cùng mặt khác thiên đình chúng tiên liếc mắt một cái, bay nhanh hướng về phương xa đốn đi. Cùng lúc đó, mặt khác Phật đà cùng thiên đình chúng tiên chi gian, cũng là trận mắt giận nhìn. Ở đặc năng cục kích thích hạ, bọn họ chi gian mâu thuẫn, sớm đã tới rồi không thể điều hòa nông nỗi. Trong khoảng thời gian này, đầu tiên là tu vi bị phòng, ngay sau đó lại là ngồi sổm nhà tù. Bọn họ trong lòng, vốn dĩ cũng đã tích tụ không ít oan khí. Theo này 5 ngày thời gian, tiên Phật chi gian mâu thuẫn càng ngày càng thâm, này đó tiên nhân Phật đà, đem chính mình trong lòng oan khí, cũng dần dần chuyển rời đến lẫn nhau trên người. Hô hô hô! Một đạo lại một đạo ngoài thân hóa thân phóng lên cao, không lớn một lát sau liền về tới chính mình chân thân bên trong. Cũng ngay trong nháy mắt này, những cái đó vốn đang đang nói cười vui vẻ lăng tiêu bảo điện tiên nhân, trận địa sẵn sàng đón quân địch linh sơn Phật đà nhóm, khoảnh khắc chi gian đem chính mình ngoài thân hóa thân trung ký ức dung hợp. Đàng, đàng, đàng. Trong nháy mắt này, dung hợp ngoài thân hóa thân ký ức tiên vật nhóm, quanh thân tức khắc bắn ra từng đạo nồng đậm sát khí. Hoan hỉ Phật cái kia con lừa trọc, dám đùa giỡn bổn tiên cô, bổn tiên cô tất nhiên muốn đem hắn đánh vào luân hồi chúng ta huynh đệ bảy người tùy ngươi cùng đi, tính ta khuê muột lang một cái, tính ta mão nhật tinh quan một cái, đại gia cùng tiến đến tìm những cái đó. Phật đà nhóm muôn cái cách nói, dung hợp hóa thân ký ức các tiên nhân biết chính mình bị vô cùng nhục nhã lúc sau, sôi nổi đứng lên, tỏ vẻ muốn đi linh sơn thảo cái cách nói. Tuy rằng chỉ là một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng, nhưng là này đó các tiên nhân cái chán gân xanh thỉnh thoảng bạo khởi, hiện nhiên đã tới rồi tùy thời chuẩn bị bùng nổ bên cạnh, mà lúc này. Linh Sơn bên kia. Nguyên lai, like, hiện thế truyền thừa thánh địa, là thiên đỉnh những cái đó tiên nhân suối dục hiện thế cương thi hủy diệt. Bồn Phật đà trước kia liền nói quá, kẻ hèn một cái cương thi nơi nào có như vậy đại lá gan, sau lưng tất nhiên có người cho hắn chống lưng. Không thể tưởng được, thiên đỉnh bên kia người, thế nhưng ngấm ngầm dở trò. Hủy ta Phật môn truyền thừa thánh địa, này thù không đội trời chung. Không thôi chúng ta cùng đi thiên đỉnh, tìm ngọc đế thảo cái công đạo. Ở Linh Sơn, chúng Phật đà cũng hùng hổ đứng lên. Quan âm muốn định khuyên can. Nhưng là biết này đó Phật đã hóa thân, ở tiên Phật ngục bên trong cùng tiên nhân xung đột lúc sau, cũng chỉ có thể từ bỏ. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là. Liên tính là quan âm, đối với đại tướng quốc tự truyền thừa bị hủy, cũng đồng dạng canh cánh trong lòng. Hiện giờ nếu xác định, là thiên đình dở cho quỷ, nếu Linh Sơn đối với chuyện này thì đều không bỏ một cái nói, vậy không khỏi có chút quá hạ giá. Chương 620 tiên Phật đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Đệ nhị càng. Phật tổ, hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở về. Quan âm trong lòng âm thầm nói một tiếng. Vì tránh cho xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng chỉ có thể đi theo Linh Sơn Phật Đà, cùng đi trước thiên đình. Nhưng mà, tất cả mọi người không chú ý tới. Tại đây đàn Phật Đà đi trước Linh Sơn thời điểm, một cái cả người làm mau, đen tuyển thân ảnh thần không biết quỷ không hay dung nhập tới rồi Phật Đà đội ngũ chung. Quan âm đại sĩ, nhìn đến quan âm lúc sau, cái này cả người làm ao thân ảnh vội vàng con người nữ khí bên trong cũng tràn ngập cung kính, chẳng qua ở hắn buông xuống trong mắt lại hiện lên một mặt tẩn ẩn, ẩn sát khí, hộ sơn hùng đem nhìn đến người tới lúc sau quan âm hơi hơi sừng sốt, ngày đó phủ đà bị hủy, ta phái người đi tìm ngươi hiền lành tài đồng tử, lại thật lâu không thấy ngươi trở tung tích, hiện giờ ngươi như thế nào? Tới người không phải người khác, đúng là gấu đen tinh, ngày đó tốt nộ không ở hủy diệt núi phủ đà quan âm đạo chẳng khi, xem ở ngày xưa tình cảm đem hồng hải nhi cùng gấu đen tinh cứu xuống dưới. Chẳng qua không biết vì sao, phía trước gấu đen tinh còn ở thủy liêm động chung hôn mê bất tỉnh, hiện tại lại đột nhiên đi tới linh sơn phật đà đại quân bên trong. Quan âm đại sĩ, ta cũng không có nhìn thấy thiện tài đồng tử. Nói nơi này, gấu đen tinh có chút do dự nói, ngày đó ta cũng không ở núi phổ đà, linh nam sơn hùng hoàng mời ta đi hưởng dụng táo hoa linh mật, ta nhất thời không nhịn xuống mới. Nói nơi này, gấu đen tinh trên mặt hiện lên một mặt ngượng ngùng thần sắc. Người này gấu đen. Quan âm lược hiện đoán trách nhìn gấu đen liếc mắt một cái, đang muốn mở miệng trách phạt. Nhưng là nghĩ lại tưởng tượng. Quan âm vẫn là khẽ thở dài một cái, thôi. Từng người có từng người duyên pháp, ngày đó ngươi không ở núi phổ đà, chứng minh mạng ngươi không nên tuyệt. Ở phổ đà đạo chẳng còn chưa trùng kiến phía trước, ngươi liền đi theo ta bãi. Là, gấu đen tinh cung kính không người tử, Tuy rằng ngữ khí bên trong, tràn ngập cung kính. Nhưng là trong tay hắn hồng anh thương lại âm thầm càng nắm chặt càng chặt. Giờ phút này. Chúng Phật Đà cũng nhìn đến chính mình đội ngũ bên trong, lẫn vào một cái yêu tinh. Đang chuẩn bị ra tay, phát hiện là quan âm hộ sơn hùng đem lúc sau, mới sôi nổi thôi tay. Rốt cuộc tuy rằng bọn họ khinh thường yêu tộc, nhưng là quan âm mặt mũi vẫn là phải cho. Gấu đen tinh gia nhập, đối linh sơn đội ngũ cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng, chúng Phật Đà vẫn như cũ ở chậm rãi đi trước. Nhưng mà, lệnh này đó Phật Đà nhóm không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới đi rồi một nửa. Liên đụng tới thiên đỉnh tiên nhân cũng hùng hổ đuổi lại đây. Hà qua. Này giúp thiên đỉnh tiên nhân, còn dám tới ta linh sơn. Nhìn tư thế, hình như là tới khiêu khích. ừ. Dù cho là tượng đất đều có ba phần hỏa khí, bổn Phật đà hôm nay tất nhiên muốn cho kia giúp tiên nhân biết Phật Pháp dày nặng. Chúng Phật đà một bên phi, một bên hùng hổ nói. Thực mau. Thiên đỉnh linh sơn, hai đám người mã cách không đối lập. Hoan hỉ Phật. Người cái đăng đồ tử. Hôm nay nếu không cho chúng ta bắt tiên một cái cách nói, ta lữ động tân bảo đảm làm người trở về cực lạc. Nhìn đến Linh Sơn đội ngũ chung, hoan hỷ Phật thân ảnh. Bát tiên đứng đầu lữ động tân trợt quát một tiếng. Hoan hỷ Phật nghe vậy, lạnh giọng cười. A-di Đà Phật. Ngày đó ở kia tiên Phật ngục, ta chờ thực lực đều bị áp chế. Hiện giờ, Bát tiên cần phải thử xem, ta này Phật Pháp vi lực. Nói xong, hoan hỷ Phật nhìn về phía lữ động tân, trong mắt hiện lên một mạc khinh thường quan mang. Hắn tuy rằng không kịp quan âm, văn thủ, phổ hiền, loại này linh sơn đỉnh chóc chiến lược. Nhưng là một thân thực lực, khoảng cách ngương tụ tam đoá kim hoa chứng đến đại la nói quả, cũng chỉ dư lại một bước xa. Mà bát tiên tu vi, đều là thuần một sát thái ớt kim tiên hậu kỳ thôi. Khoảng cách thái ớt kim tiên đỉnh, còn có một khoảng cách. Dù cho hoan hỷ Phật một người ngạnh hám bát tiên chi lực, cũng tuyệt đối sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống phong. Thử! Hoan hỷ Phật, ta chờ biết ngươi là th nhưng là ta bắt tiên cũng không phải ăn chay. Bắt tiên, kết trận. Ở lữ động tân quát trói hai hạ, bắt tiên tức khắc kết thành bắt tiên phục ma trận, như hổ rình ngồi nhìn về phía hoan hỷ Phật. Cùng lúc đó, khuê mục lang chờ 28 tinh tú, cũng đứng dậy. Linh Sơn chúng Phật đà, càng là đồng thời tiến lên một bước, vô biên Phật Pháp uy áp che trời, đem trên bầu trời trắng tinh đám mây đều nhuộm đấm thành kim sắc Đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Chương 621 bắt phật Đệ Tam Cảng. Đang lúc này đó thần tiên cùng Phật Đà, xoa tay hầm hẹ chuẩn bị động thủ thời điểm. Châm đã. Quan âm đột nhiên dẫm lên thất sắc liên hoa, bay tới thần tiên cùng Phật Đà nhóm trung gian. Nhìn đến quan âm đã đến. Bắt tiên sắc mặt hơi hơi có chút âm trầm, nhưng vẫn là đi trước giải trận pháp. Phật Đà nhóm khí thế, cũng là sôi nổi một đốn. Rốt cuộc quan âm chính là nhãn hiệu lâu đời Bồ Tát, cùng thiên đình Linh Sơn Chi Gian đều có liên hệ. Những người khác mặt mũi bọn họ có thể không cho nhưng là quan âm không được, quan âm đại sĩ, ngươi nhưng có chuyện gì? Lữ động tân tiến lên một bước, nếu ngươi là tưởng điều giải chúng ta cùng hoan hỷ phật, vậy mời trở về đi. Tuy rằng bọn họ cấp quan âm mặt mũi, nhưng là đối với hoan hỷ phật, đừng nói là quan âm, liền tính là ngọc đế mặt mũi, lữ động tân đều không nghĩ cấp, cũng không có cái kia ý tứ. Quan âm hơi hơi nâng nâng mí mắt, nhìn về phía thiên đỉnh chúng tiên, thái bạch kim tinh ở đâu? Nhưng mà qua thật lâu sau. Đều không thấy thái bạch kim tinh xuất hiện. Quan âm thấy thế không khỏi hơi hơi lắc lắc đầu. Nếu quá bạch không ở, ta thả hỏi ngươi chờ. Ngày đó, quá bạch hạ phàm đi tìm kia hiện thế cương thi, đến tột cùng bị người nào chỉ thị. Nói nơi này, quan âm trên người ẩn ẩn toát ra huyền diệu Phật Pháp hơi thở, một đôi giếng cổ không gợn sóng đôi mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú vào thiên đình chúng tiên. Này! Nghe được quan âm nói. Thiên đình chúng tiên trên mặt tức khắc đồng thời hiện lên một mặt xấu hổ thần sắc. Tuy rằng. Chuyện này bọn họ toàn bộ hành trình không có tham dự. Quyết định người là Ngọc Hoàng Đại Đế, chấp hành người là Thái Bạch Kim Tinh. Nhưng là dù cho như thế, bọn họ lại đem chỉnh chuyện đều xem ở trong mắt. Hiện giờ bị quan âm như thế chất vấn. Liền giống như, chính mình đang ở trộm đánh hôi cơ thời điểm, đột nhiên có người sông tới giống nhau, rơi đến không chỗ dung thân. Quan âm thấy thế, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Tuy rằng không có tiên nhân đứng ra thừa nhận. Nhưng là, từ bọn họ biểu tình chung, quan âm liền sớm đã xem thấu hết thảy. Quả nhiên. Chuyện này, là thật sự. Quan âm trong lòng âm thầm nghĩ đến. Phía trước hiện thế hành động, quan âm cũng không có đi tham gia, cho nên tiên Phật ngục trung sự tình nàng cũng không cảm kích. Chúng Phật đã nói, bọn họ tìm được quá bạch cùng nhậm phong gặp mặt chứng cứ lúc sau. Quan âm còn có chút hoài nghi, đây là hiện thế người khơi mào linh sơn cùng thiên đình tranh đấu thủ đoạn. Nhưng là hiện tại xem ra. Đích xác có việc này. Hiện thế đại tướng quốc tự truyền thừa bị hủy. Rất có khả năng là thái bạch kim tinh nhảy lên nhậm phong làm. Rốt cuộc không có thiên đình duy trì. Kẻ hèn một cái hiện thế nho nhỏ cương thi, nơi nào có cái này căn đảm. Ai? Ngươi trở tự giải quyết cho tốt. Nghĩ đến đây, quan âm khẽ thở dài một cái, thối lui đến một bên. Chuyên thưa thánh địa bị hủy. Nếu Linh Sơn ở không cường ngạnh một chút nói, chỉ sợ về sau thiên đình càng sẽ không đem Linh Sơn đặt ở trong mắt. Cho nên một trận, cần thiết đến đánh. Quan âm trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng này, trong đó lợi và hại. Hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ sắp tới, nàng vốn định tránh cho Thiên Đình cùng Linh Sơn chi gian khởi xung đột, nhưng là ở biết Thiên Đình em thẩm phái người hạ phàm mượn sức nhậm phong lúc sau, quan âm trong đầu cái này ý niệm tức khắc tan thành mây khói. Bát Tiên kết trận, nhìn đến quan âm lui bước, lữ động tân tức khắc hô to một tiếng. Trận Bát Tiên lại lần nữa kết trận, đem hoan hỷ Phật cọ cọ vây quanh. Ha ha, Bát Tiên. Làm buồn Phật Đà nhìn xem các người rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh? nhìn vẻ mặt trịnh trọng bắt tiên, hoan hỷ phật càn dỡ cười. ở thành phật tiền, hắn vốn chính là tiệt giáo thông thiên giáo chủ dưới trướng tùy hầu bảy tiên chi nhất, tuy rằng cuối cùng phản bội ra tiệt giáo, nhưng đồng dạng đã sớm hắn phóng đặng không kềm chế được tính cách. tuy rằng ở thành phật lúc sau tính cách có điều thu liễm, nhưng là so với mặt khác phật đà tới nói, vẫn như cũ không lựa lời, tùy tính mà làm. nhận lấy cái chết, hà tiên cô khẽ kêu một tiếng, tiên kiếm chợt xuất hiếu. Ở bắt tiên trận Pháp thêm vào hạ, nàng ít nhất trướng tam thành trở lên. Mặt khác bảy tiên thấy thế, tức khác cũng đồng thời quát lên một tiếng lớn, tế ra Pháp bảo cùng hoan hỷ Phật chiến ở cùng nhau. chương 622 tốc tốc đi thỉnh nhị lang chân quân. Chương 4 Ngay từ đầu, hoan hỷ Phật còn thanh thạo. Nhưng là liên tục chiến một canh giờ tả hữu, hoan hỷ Phật dần dần lộ ra bại tướng. Không hổ là Bát tiên, quả nhiên danh bất hư truyền. Hoan hỷ Phật nhất chiêu đem bắt tiên bước lui, trong mắt đã không có phía trước coi Khinh chi Tâm. Tuy rằng Bát tiên tu vi đều là thái ớt kim tiên hậu kỳ, mà hắn hoan hỷ Phật là thái ớt kim tiên đỉnh. Nhưng là Bát tiên đã như hình với bóng nhiều năm, phối hợp dị thường ăn ý. Tám người liên thủ bày ra cùng đánh trận pháp, càng là đủ để trên diện rộng gia tăng thực lực của bọn họ. Dù cho hoan hỷ Phật đã là thái ớt đỉnh cảnh giới cao thủ, có thể ở Bát tiên liên hợp dưới, đã người không biết bất giác chi gian ở vào hạ phong. Nhưng mà dù cho hoan hỷ Phật đã không địch lại, Bát tiên lại một chút không có dừng tay ý tứ. Rốt cuộc phía trước ở Tiên Phật Ngục thời điểm, Hoan Hỷ Phật chính là Vũ Nhục Hà Tiên Cô danh tiết. Bác Tiên vốn chính là đạo môn xuất thân. Đối với danh tiết xem, tự nhiên muốn so mệnh đều quan trọng. Hôm nay bọn họ căn bản không có tính toán buông tha Hoan Hỷ Phật, liền tính không đem Hoan Hỷ Phật đánh ra thỏ thai dài nguyên hình, cũng muốn làm Hoan Hỷ Phật biết, bọn họ bác Tiên cũng không phải dễ trọng. Không bao lâu, ở Bát Tiên liên hợp vây công dưới, Hoan Hỷ Phật liền Phật pháp hỗn loạn, hiểm nguy trùng trùng. Hoan Hỷ Phật. Chúng ta tới chợ ngươi. Vài tên Phật đà nhìn đến hoan hỷ Phật nguy ở sớm tối, tức khắc rụt động thân mà ra. Nhưng mà, còn chưa tới tiến trước, lấy khuê một lang, bão nhật tinh quan cầm đầu 28 tinh tú, liền đồng thời tiến lên đem những cái đó Phật đà ngăn lại. Hoan hỷ Phật không lựa lời, cùng này coi rẻ ta thiên đình chúng tiên. Hôm nay, tất yếu làm này trả giá thảm thống đại giới. Ngươi chờ nếu như ra tay, đến trước quá chúng ta này một quan. Khuê một lang nhìn chằm chằm muốn tiến lên vài tên Phật đà cao giọng quát. Đúng lúc này, Cự Linh Thần cũng đứng dậy, trong tay diệt hồn đao một hành, ngăn cản chúng Phật Đà đường đi. Tuy rằng không nói gì, nhưng là Thiên Đình Chiến Thần cấp bậc thực lực, ẩn ẩn phóng thích mà ra. Những cái đó Phật Đà bổn phần lớn đều là thái ước cảnh, cảm nhận được Cự Linh Thần trên người khủng bố khí thế, sôi nổi vì này biến sắc. Đang lúc chúng Phật Đà ẩn ẩn có chút kiên kỵ thời điểm, quan âm thở dài, chậm rãi tiến lên một bước, một đạo tinh anh lưu quang từ ngọc tịnh bình trước mặt mọi người chảy ra. Hướng về hoan hỷ Phật xái đi. Hiển nhiên, quan âm mục đích là muốn vì hoan hỷ Phật khôi phục thương thế. Quan âm đại sĩ, người như thế làm, là thật sự khi dễ ta thiên đỉnh không người không thành. Cự linh thần sắc mặt hơi đổi, thanh như sấm chấn nói. Thiên đỉnh đại bộ phận tiên nhân, cơ hồ đều ở tiên Phật ngục trung bị hoan hỷ Phật mắng cái biến. Bọn họ tự nhiên cũng muốn nhìn đến hoan hỷ Phật bị thương nặng. Chính là cố tình ở ngay lúc này, quan âm lại đột nhiên chặn ngang một tay. Nay quả thực chính là không đưa bọn họ thiên đình người trong đặt ở trong mắt. Cùng lúc đó, văn thủ phổ hiền ra hết, đứng ở quan âm bên cạnh người. Tuy rằng không nói gì, nhưng là ba vị Bồ Tát trên người, lại phong xuất ra đầy trời dáng màu, trong đó ẩn chứa Phật Pháp huy thế lệnh người kinh hãi. Từ đây, thiên đình đỉnh chóp lực lượng ra hết. Nhìn đến quan âm chờ ba vị đại la kim tiên cảnh giới Bồ Tát, tựa hồ tùy thời chuẩn bị ra tay, dù cho là Ngọc Linh thần sắc mặt cũng là hơi đổi. Hắn tuy rằng là thiên đình tiên phong có được chiến thần cấp bậc thực lực. Nhưng là đối mặt quan âm ba người, hắn cũng tuyệt đối vô pháp địch nổi. Hảo ngươi cái Linh Sơn, thật sự khinh ta thiên đỉnh không người không thành. Nếu ba vị muốn động thủ, ta đây chờ cũng liền không khách khí. Cự Linh Thần thanh như sấm chấn, bát hoang như sấm minh thanh âm khoảnh khắc chi gian vang lên. Thủ Hành Tôn, tốc tốc đi quán Giang khẩu. Thỉnh nhị lang chân quân. Chương 623 mau mau dừng tay. Thứ năm càng. Thủ Hành Tôn nghe vậy, tức khắc hóa thành một đạo lưu quang nhắm phía mặt đất. chấm đã. Văn thủ Bồ Tát nhìn thấy một màn này, trí tuệ kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay. Kiếm mang trong khoảnh khắc đại thánh hướng về thổ hành tôn thổi quét mà đi. Tuy rằng Văn thủ Bồ Tát để lại tay, chính là xem kia tư thế, tựa hồ thế tất muốn đem thổ hành tôn ngăn lại. Nhưng mà liền ở kiếm mang sắp thổi quét thổ hành tôn mấy mắt, Sắc. một tiếng lệnh người nha jun kim minh tiếng vang lên, cự linh thần trong tay diệt hồn đao đã xuất hiện ở thổ hành tôn trước mặt, chấn văn thủ Bồ Tát kiếm mang. Nhưng dù cho như thế, Diệt hồn đao cùng trí tuệ kiếm va chạm, vẫn như cũ khiến cho một trận thiên địa dị tượng. Thiên đỉnh linh sơn hai đại cao thủ khí thế khoảnh khắc chi gian va chạm ở bên nhau. Phong lôi kích động, bát phương nổ vang. Ngay cả thiên địa đều tại đây một khắc cảm đạm xuống dưới. Tuy rằng trí tuệ kiếm kiếm mang bị cự linh thần ngăn lại, nhưng dù cho như thế, tránh ở Diệt hồn đao lúc sau thổ hành tôn vẫn như cũ bị chấn khí huyết quẩn cuộn. Ngũ Tạng Lục Phủ càng là trong nháy mắt này trực tiếp lệnh vị trí, giống như thế mạnh như nước. Bất quá dù cho như thế, bị cự linh thần như vậy một chán, thổ hành tôn vẫn là rớt xuống tới rồi trên mặt đất. Ở rất xuống mặt đất trong nháy mắt, thổ hành tôn trong miệng mặc niệm đột pháp, hóa thành một đạo lưu quang hoàn toàn đi vào mặt đất, hoàn toàn biến mất không thấy. Luận khởi tu vi, hắn kém cự linh thần cùng văn thủ bồ tắt cách xa và giảm. Nhưng là, nếu bàn về khởi độ địa, chạy trốn công phu. Đây trời thần Phật bên trong, Cũng tuyệt đối không có mấy cái có thể so sánh được với hắn. Cự Linh Thần Ngươi đem nhị lang thần đưa tới, hay là thật sự muốn mở ra tiên Phật đại chiến không thành? Mắt thấy không có ngăn trở trụ thổ hành tôn, văn thủ Bồ Tát lạnh giọng quát lên. Hử! Cự Linh Thần nghe vậy, tức khắc hừ lạnh, ngươi Linh Sơn có thể ra tay giúp trợ hoan hỷ Phật, ta thiên đỉnh chúng tiên, lại vì sao không thể thỉnh nhị lang chân quân tới trợ trợ? Ngươi! Văn thủ Bồ Tát vừa nghe, tức khác khó thở. Bất quá! Vừa rồi cũng sắc thật là quan âm ra tay trước, quá nhiều hoan hỷ Phật cùng bắt tiên tri gian so đấu. Hắn dù cho trong lòng có khí, cũng biết tại đây truyền thượng, Linh Sơn một phương cũng không chiếm lý. Nhìn văn thủ bồ tát sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Cự linh thần tức khắc cười ha ha, Linh Sơn tặc chọc nhóm, ít nói những cái đó vô dụng, chúng ta hôm nay trong tay ra hỏa thấy thật trương đi. Nói xong, cự linh thần thu tay lại nhất chiêu. Diệt hồn đao tức khắc trở lại trong tay, muôn vàn diệt hồn đao mang như mưa điểm rơi hướng về đầy trời Phật Đà thổi quét mà đi nếu Linh Sơn không nói quy củ trước đây hắn cự linh thần cũng không ở nói cái gì quy củ trực tiếp vừa ra tay liền thổi quét sở hữu Linh Sơn Phật Đà thật can đảm Văn Thủ phổ hiền đồng thời ra tay từng đạo Phật pháp kim quang ở chúng Phật Đà trên người bao phủ ầm vang giống như trời sụp đất nứt giống nhau trên bầu trời kiếp nổ không ngừng bên hai không hảo hảo ở vẫn là trận cự linh thần diệt hồn đau mang tới rồi tình trạng này trận này tranh đấu đã từ hoan hỷ Phật cùng bát tiên chi gian bay lên tới rồi linh sơn chúng Phật đà thiên đỉnh chúng tiên cùng linh sơn chúng Phật đà nhóm đồng thời ra tay không lớn một hồi công phu liền hôn chiến thành một đoàn kim sắc Phật quang cùng tiên pháp hơi thở và chạm giống như tận thế giống nhau chung quanh ngọn núi khoảnh khắc chi gian hóa thành bụi đất một ít trong núi tiểu yêu càng là liền trốn đều không kịp đã bị hoanh sắt thành huyết vụ mà những cái đó thực lực hơi chút cường đại điểm yêu vương còn lại là lấy cực nhanh tốc độ thoát đi khu vực này bất quá làm cho bọn họ trong lòng càng vì kinh ngạc chính là luôn luôn hòa thuận thiên đình cùng Linh Sơn, hôm nay như thế nào sẽ đột nhiên việc binh đào gặp nhau. Nhưng mà, đang lúc đẩy trời tiên Phật hôn chiến hết sức. Phúc! Một tiếng trầm vang truyền đến. Ở bát tiên trí nhất, tàu quốc cứu trước ngực, dò ra một cái trói lọi mũi thương. Lạc! tao quốc cứu túi đầu vừa thấy, trong mắt mang theo nồng đậm không thể tin tưởng. Gian nan quay đầu lại. Phát hiện ở hắn phía sau không phải người khác. Đúng là quan âm hộ sơn hùng đem, gấu đen tinh. Mà một màn này, cũng bị chung quanh tiên Phật thấy được. Nhưng mà còn chưa chờ bọn họ nói chuyện. với anh, trường thương bên trong, đột nhiên buộc phát ra cuồng bạo yêu khí. Dừng tay. Còn thưa bảy tiên tức khắc khỏe mắt muốn nước ra. Quan âm thấy như vậy một màn, cũng vội vàng quát, gấu đen, mau mau dừng tay. Vô luận là này đó tiên nhân, vẫn là Phật đả nhóm. Tuy rằng mặt ngoài xem, này đó tiên Phật nhóm đánh có tới có lui, hảo không xuất sắc. Nhưng là, bọn họ đều bảo lưu lại một kia lý trí. Bởi vì bọn họ minh bạch. Vô luận là Phật Đà vẫn là tiên nhân, có một cái ngã xuống nói. Vậy ý nghĩa thiên đỉnh cùng Linh Sơn Chi Gian hoàn toàn đã không có hỏa hoãn đường sống. Tiên Phật Chi Gian đại chiến, sẽ hoàn toàn bùng nổ. Chương 624 chạy đi lông tơ. Đệ nhất cảng. Gấu đen tinh, mau mau dừng tay. Bảy tiên tâm hệ tàu quốc cứu an uy vội vàng tiến đến thi cứu. Mấy người bọn họ vẫn là tán tiên là lúc liền như hình với bóng. Vị liệt tiên ban lúc sau, cảm tình không chỉ có không có nửa điểm xa cách, ngược lại càng thêm thâm hậu. vô luận là bảy tiên trung cái nào, đều tuyệt đối không muốn nhìn đến tào quốc cứu thân tử đạo tiêu. mặt khác thiên đỉnh chúng tiên cũng sắc mặt đại biến, ngay cả linh sơn chúng phật đà cũng là vẻ mặt ngộng bức nhìn bị xuyên thủng tào quốc cứu, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin tưởng. một trận chiến này, vô luận là thần tiên vẫn là phật đà, đều không có hạ nặng tay, bởi vì bọn họ biết. Một khi xuất hiện không thể nghịch thương vong, này nghiêm trọng hậu quả chính mình căn bản gánh vác không dậy nổi. Mà gấu đen tinh thực rõ ràng vừa lên tới đã đi xuống tử thủ. Một màn này, ra ngoài mọi người đoán trước. Nhưng mà, ở sở hữu thần tiên Phật đã nhìn chăm chú hạ. Gấu đen tinh miệng rộng một liệt, lộ ra một mặt giữ tợn tươi cười. Đồng bột yêu khí theo hồng anh thương, giống như rời non lấp biển sóng lớn giống nhau, trực tiếp đánh sâu vào tảo quốc cứu thân thể. Chúng tiên Phật tức khắc kinh hãi Quan âm, cự linh thần chờ thiên đình linh sơn cao thủ theo bản năng muốn tiến lên ngăn cản Người hà này hết thể phát sinh thật sự là quá nhanh hơn nữa tào quốc cứu bản thân chính là bắt tiên bên trong yếu nhất một cái tại đây cuồng bạo yêu khí đánh sâu vào dưới hắn thần hồn khoảnh khắc tri gian đã bị rào dập nát không lữ động tân tức khắc gầm lên một tiếng rút kiếm về phía trước Người hà trừ bỏ đầy trời huyết vụ cùng tào quốc cứu bị băng tán tiên nguyên chi lực ngoại cũng chỉ dư lại tào quốc cứu vỡ vụng ngọc khuy huyết Gấu đen tinh, ta chờ thề giết ngươi. Lữ động tân lập tức bỏ xuống hoan hỷ Phật, hướng về gấu đen tinh tật hướng mà đến. Mặt khác sáu tiên trong mắt, cũng mang theo cuồng nộ thần sắc. Bọn họ huynh muội tám người ở chung thời gian đầu chỉ ngàn năm. Hiện giờ đột nhiên chết một cái, mặc kệ là ai đều tuyệt đối vô pháp tiếp thu chuyện này. Cơ hồ chỉ là ngay lập tức. Bảy tiên cũng đã vọt tới gấu đen tinh trước người. Giờ phút này, bảy tiên buộc phát ra xưa nay chưa từng có chiến lược, đấu pháp cũng tất cả đều lấy mạng đổi mạng. Gấu đen tinh dần dần lộ ra bại tướng, không đến một lát công phu, lữ động tân hỏa long thuần dương kiếm liền đâm vào gấu đen tinh ngực bên trong. Cùng lúc đó, lam bát tiên lão nhị hàng tương tử cũng không yếu thế, sáo ngọc phượng hoàng tiêu cũng cắm vào gấu đen tinh đầu bên trong. Còn thừa năm tiên pháp khí cũng nối góp tới dứt đến, ầm vang ở bảy đạo tiên pháp quanh quýt dưới thiên địa biến sắc, bát phương nổ vang, khủng bố tiên nguyên chi lực giống như rời non lấp biển giống nhau kích động mà ra, đánh sâu vào gấu đen tinh thi thể. Gấu đen tinh liền kêu thảm thiết cũng chưa tới cập, trực tiếp tạc nước ra mở ra, hóa thành đầy trời huyết vụ. Ngưng lại yêu khí, cũng bị bồng bột tiên khí tách ra, không biết đi hướng nơi nào. Quan âm, ngươi ngồi xuống hộ sơn hùng đem giết ta bắt đệ. Hôm nay, ta tất làm ngươi Phật môn, nợ máu trả bằng máu. Nói xong, lữ động tân xuất lĩnh còn thừa sáu tiên, hướng về linh sơn chúng Phật đã sát đi. Mặt khác các tiên nhân, trước mắt thấy tào quốc cứu bị giết lúc sau, cũng sôi nổi khí thế như hồng. Gấu đen tinh tuy rằng là Phật môn người trong, nhưng dù sao cũng là yêu. Thiên đình bên này ngã xuống chính là thật đánh thật tiên nhân. Trong lúc nhất thời, cơ hồ sở hữu thiên đình tiên nhân đều ở dưới cơn thịnh nộ toàn lực ra tay, tiên pháp cũng là chiêu chiêu chí mệnh. tao quốc cứu tử vong, trở thành hướng suy sụp bọn họ lý trí cọm dơm cuối cùng. Đối với linh sơn phật đà nhóm cũng là trực tiếp hạ tử thủ. Linh sơn phật đà không kịp phòng bị, gần mấy phút chi gian liền có mấy tên phật đà trọng thương mà đi. Trong đó, còn có mấy cái thực lực lượng bị phẫn nộ các tiên nhân đánh tấn về cực lạc. Linh Sơn Phật Đà nhóm thấy thế, cũng sôi nổi không ở lưu thủ. Đến tận đây, chân chính tiên Phật Đại Chiến, bạ phát. Trừ bỏ cây đàn hương Phật Đường Tăng mang theo sa ngộ tỉnh cùng Tiểu Bạch Long ở nơi sa lược chiến ở ngoài, gần như sở hữu tiên nhân Phật Đà đều xung phong liều chết ở cùng nhau. Nhưng mà, này đó tiên Phật nhóm cũng không có chú ý tới. Ở Gấu Đen Tinh bị banh sắt thành tra lúc sau. Một sợi lông hóa thành lưu quang hướng về Đông Thắng Thần Châu chạy đi. Sư phụ, là đại sư. Quảng lực Bồ Tát Tiểu Bạch Long sắc mặt hơi đổi. Nhưng mà, lời nói chỉ nói một nửa, đã bị đường tăng dơ tay đánh gãy. Nên tới, Trung Quy sẽ đến. Đường tăng chậm rãi mở miệng. Những lời này làm như nói cho chính mình, lại làm như nói cho chiến làm một đoàn tiên Phật. Có lẽ, lại làm như nói cho kia căn chạy đi lông tơ. Chương 625 không phải sẽ không, mà là khinh thường. Đệ nhị càng. Sư phụ, chúng ta đây hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Kim thân La Hán Sa tăng chắp tay trước ngực, nhìn đấu thành một mảnh tiên vật nhóm, ngự khí ngưng trọng hỏi. Nên làm cái gì bây giờ? Liền làm sao bây giờ? Cây đàn Hương Phật khẽ thở dài một cái. Theo sau, Hồn hậu Phật pháp hơi thở phụt ra mà ra, cùng Thiên đỉnh kia giúp tiên nhân giao chiến ở bên nhau. Tiểu Bạch Long cùng Sa tăng nhìn đến đường tăng động, tức khắc cũng đều sôi nổi đi theo ra tay, cùng tiên nhân chiến làm một đoàn. Mà nhưng vào lúc này, Thủy liêm động nội. Gấu đen tinh cùng Hồng Hải Nhi vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Hiu. Một đạo kim quang tử thủy liêm động ở ngoài bay tới, hoàn toàn đi vào tôn ngộ không cái gáy bên trong. Lại xem tôn ngộ không cái gáy. Ba nghìn phiền thi đã nhiều một tia, Bắt giới tùy tay từ chữ vật pháp khí bên trong, biến ra mấy mâm linh quả, bày biện ở trên bàn đá. Theo sau, chính mình trước cầm một viên, hung tận gầm một ngụm, mồm miệng không do nói, hầu ca, ngươi này cũng quá lợi hại đi. Mặt khác năm vị đại thánh cũng là liên tục gật đầu. Giờ phút này, ở hoa quả sơn thác nước thủy mạc phía trên. Đúng là thiên đỉnh chúng tiên cùng tây thiên Phật đà nhóm giao chiến trường hợp. Vừa rồi kia gấu đen tinh giết chết tào quốc cứu một màn, cũng bị bắt giới cùng chúng yêu vương xem ở trong mắt. Như thế tùy ý liền khơi mào linh sơn cùng thiên đỉnh tranh đấu. Những cái đó tiên nhân Phật đà, bị như là ngoạn vật giống nhau trêu chọc Hầu ca, ngươi, ngươi vẫn là ta nhận thức cái kia hầu ca sao. Cực độ khiếp sợ bát giới đem còn thừa linh quả một ngụm nuốt vào trong bụng, hai cái mắt nhỏ trừng đến lưu viên. Ở hắn ánh giống bên trong. Tôn ngộ không ngày thường chưa bao giờ sẽ chơi này đó tâm nhãn, trong lòng giấu không được chuyện tình. Có cái gì nói cái gì, dám yêu dám hận. Chính là hôm nay, chứ bát giới thế nhưng phát hiện, chính mình hầu ca thế nhưng chỉ dùng kẻ hèn một sợi lông, liền khơi mào linh sơn cùng thiên đình đại chiến. Này quả thực lệnh người khó có thể tin. Mà mặt khác chúng yêu vương cũng sôi nổi trận mắt há hốc mồm nhìn Tôn Ngộ Không. Ở bọn họ mấy cái kết bái huynh đệ bên trong. trừ bỏ đại ca ngư ma vương đầu không tốt lắm xử ở ngoài, kế tiếp chính là này lục đệ Tôn Ngộ Không. Chính là hiện tại. Chính mình cái này lục đệ, thế nhưng như thế âm hiểm. Hơn nữa đối với thiên đình tiên nhân, ra tay cũng là dị thường ngon độc. Như thế âm hiểm độc các Tôn Ngộ Không, thực sự làm chúng yêu vương cảm thấy có chút xa lạ. Các ngươi thật sự cho rằng, tiếm lão Tôn không có gì tâm cơ. Tôn ngộ không nhìn mọi người liếc mắt một cái, hầu miệng một liệt, vui cười nói. Mọi người nghe vậy, không khỏi đồng thời gật gật đầu. Ha ha, bọn họ những cái đó tiểu tâm tư, yếm láo tôn lại có thể nào nhìn không ra tới. Chẳng qua trước kia không cùng bọn họ so đó thôi. Yếm láo tôn nếu lấy chiến thành danh, liền tính biết, cũng sẽ không đi chơi ám chiêu thủ đoạn. Nhưng không nghĩ tới, Linh Sơn kêu bang nhân ở ta trên người chơi ám chiêu liền tính, vai tâm tư còn động đến ta hoa quả sơn hầu tử hầu tôn trên người. Tự nhiên muốn lấy bỉ chi đạo còn trị bỉ thân. Yêm lão tôn cũng không phải sẽ không tính kế, mà là khinh thường thôi. Nói nơi này, tôn ngộ không nhìn chiến làm một đoàn tiên Phật nhóm, từ từ nói. Hơn nữa, tại đây phía trước, đã có một vị hiện thế bằng hưu, cấp yêm lão tôn đánh hạ vững chắc cơ sở. Nghe được lời này, mọi người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, bọn họ hơi hơi treo tâm, cũng thả lỏng xuống dưới. Nhiều năm như vậy, thiên đình cùng linh sân người. Đối tôn ngộ không không đầu vóc nhân thiết sớm đã ăn sâu bén dễ. Linh sơn những cái đó con lừa chọc nhóm chính là tưởng phá đầu cũng tuyệt đối đoán không được. Giết chết tào quốc cứu là tôn ngộ không ra tay. Bất quá cùng lúc đó bọn họ cũng càng thêm tò mò. Từ bọn họ đi vào hoa quả sơn đã nghe tôn ngộ không nói qua thật nhiều thứ hiện thế vị kia thần bí cường giả. Dựa theo tôn ngộ không nguyên lời nói, hiện thế vị kia thần bí cường giả thực lực tuyệt đối không thể so hiện tại tôn ngộ không kém nhiều ít. Đối với vị này hiện thế cường giả. Chúng yêu nhóm không khỏi tò mò lên. Chương 626 không đợi. Đệ tăng càng. Nhưng mà. Đang lúc bọn họ chuẩn bị tiếp tục xem diễn thời điểm. Không xong. Hầu ca, ta phải đi một chuyến thiên hạ. Chư bắt giới đột nhiên một phách đầu. Kinh hô ra tiếng. Chúng yêu vương không khỏi sôi nổi nhìn về phía chư bát giới. Ta nói, heo mới vừa liệp. Như ma vương một tay phủng linh quả, mặt khác một bàn tay sách cái phân nghĩa, ôm ôm nói, hiện giờ. Ngươi còn hồi ngày đó đỉnh làm chi? Chẳng lẽ là tham luyến thiên đồng nguyên xoáy chi vị? Mặt khác yêu vương nghe vậy cũng nhìn về phía chư bát giới, sôi nổi khuyên can. Thiên đỉnh kia địa phương có cái gì hảo đốc? Hiện giờ ngươi không phải đã là linh sơn người sao? Có lẽ kia thủ vệ thiên binh liền môn đều không cho ngươi tiến. Không đổi. Theo ta thấy a. Theo mới vừa liệp, ngươi dứt khoát đường đi linh sơn, cũng đừng hồi thiên đỉnh. Đến không bằng tự phong cái thiên đồng đại thánh, làm ta chờ thất đệ cũng a. Ngươi vốn dĩ chính là lục đệ sư đệ, này thất đệ tự nhiên đương, không khó coi. Thiên đồng đại thánh. Ta cảm thấy tên này không dễ nghe, quá mức tiên khí. Không gọi thiên đồng đại thánh kêu gì. Mới vừa liệp đại thánh. Không tồi. Ta cảm thấy giang nước đại thánh so thiên đồng đại thánh dễ nghe. Chúng đại thánh mồm năm miệng mười, nghị luận sôi nổi. Mà lúc này, tôn nộ không một đôi hỏa nhãn kim tinh cũng nhìn về phía Trư bác giới, ngốc tử. Hiện giờ ngươi đã bị linh sơn phong làm tịnh giả. Còn xoay chuyển trời đất hà làm cái gì? Ngươi vẫn là chạy nhanh sẽ linh sơn, bảo hộ sư phụ đi. Nói tới đây, tôn ngộ không trong mắt hiện lên một mặt phức tạp quan mang, không dùng được bao lâu, trời đất này đại kiếp nạn, liền phải bắt đầu rồi. Chính là... Chính là... chư bát giới nghe vậy, ẩm ừ nửa ngày, nhưng sư phụ phái ta tới, bảo hộ ngươi a Ngươi nói cái gì? Nghe được lời này, tôn ngộ không thân mình khẽ run lên. Vừa rồi, đường tăng mặt vô biểu tình rời đi. Thực sự làm tôn ngộ không thương tâm đã lâu Chính là hiện tại trừ bắt giới những lời này Lại trực tiếp làm tôn ngộ không giống như đòn cảnh tỉnh giống nhau Ngốc lăng ở tại chỗ Trong mắt càng là có nhiệt lưu chạy quá Qua thật lâu sau Tôn ngộ không mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại Vậy ngươi xoay chuyển trời đất hả Linh sơn bên kia Hầu ca yên tâm trừ bắt giới vô vô bụng Trong mắt hiện lên một mặt khinh thường Cái gọi là tịnh đàn sứ giả Chính là ăn những cái đó Phật đà cơm thừa canh Nhớ năm đó yếm lão heo thống lĩnh 80 vạn thủy quân, tiểu gì sung sướng. Nay cái gọi là Tịnh Đàn sứ giả, không lo cũng thế. Trư Bát Giới lắc lắc đầu, trên mặt toàn là chẳng hề để ý thân sắc. Vậy ngươi đi thiên hà, lại cái gọi là chuyện gì? Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói: "Hắc hắc." Trư Bát Giới nghe vậy, heo miệng một liệt cười to nói: "Điểm này, hầu ca ngươi về sau sẽ biết." Nói xong, Trư Bát Giới không đợi Tôn Ngộ Không hỏi lại, liền ra động phủ, giá tường vân thẳng đến thiên đình mà đi. Lúc này, hiện thế, vốn dĩ đôi mắt khép hở nhậm phong, đột nhiên mở mắt. Tuy rằng, hiện thế cùng thiên đình Linh Sơn hoàn toàn là hai cái thế giới. Nhưng là ở luyện thần động thiên bí mật truyền tống trong thông đạo, vẫn cứ truyền đến ẩn ẩn tiên Phật tri lực giao động. Thiên đình cùng Linh Sơn kêu bang ra hỏa, rốt cuộc đánh nhau rồi sao? Xem ra đều đua thượng toàn lực A, có ý tứ. Cảm thụ được truyền tống thông đạo nội truyền đến bề bộn năng lượng giao động, nhậm phong khỏe miệng, hiện ra một mặt ý vị sâu xa biên độ. Từ nay đó tiên Phật ngoài thân thân dáng thế ngày đó khởi. Hắn liền cùng tiền bảo quốc lưu đồ bí mật, khơi mào tiên nhân cùng Phật đà chi gian tranh đấu. Hiện tại xem ra. Đợi lâu như vậy, rốt cuộc nên đón thật lớn hồi báo. Hiện giờ thiên đình cùng Linh Sơn đại chiến đem khởi, tuyệt đối sẽ không có tâm tư tới quản hiện thế sự tình. Với lúc, ta có thể mượn dùng cơ hội này, một ngụm sống lại tam đại cương tổ. Chẳng qua trước mắt, địa phủ bên kia lại chậm chạp không có chuyển đến tin tức. Nghĩ đến đây. Nhậm phong đem phong Linh Nhi gọi lại đây. Linh Nhi, tiểu khô bên kia như thế nào? Này 5 ngày đi qua, địa phủ cấm chế, còn chưa chữa trị sao? Lúc ấy tiểu khô nói qua, nếu muốn chữa trị đạo thứ nhất quỷ môn quan cấm chế, nếu là tại địa phủ trực tiếp chữa trị nói, đại khái yêu cầu 5 thiên thời gian. Hiện giờ 5 thiên đã qua đi. Chính là địa phủ bên kia vẫn như cũ không có chuyển đến động tính gì. Là cái dạng này, sư phụ. Phong Linh Nhi vội vàng nói, tiểu khô chuyển đến tin tức. Nói chữa trị đạo thứ nhất cấm chế thời điểm xuất hiện một ít biến cố, bất quá không quan trọng, nhiều nhất lại quá 1-2 ngày, liền có thể hoàn toàn chữa trị. Như vậy sao? Nhân phong trầm tư một lát, tính, không đợi. Chương 627 là lúc. Đệ tử Cảng. Vốn dĩ hắn tính toán, ở hôm nay hiện thế chung sự tình toàn bộ thu phục. Địa phủ sự tình cũng toàn bộ thu phục lúc sau. Mang theo địa phủ nhân mã cùng sát nhập hạt gạt, cũng có thể vì chính mình tăng cường một ít thực lực. Bất quá liền tính không có địa phủ người, ở Nhậm Phong sớm đã có chuẩn bị ở sau giới tình huống, sắp nhập Asgard cũng vấn đề không lớn. Mà ở lúc này, Phong Linh Nhi có chút lo lắng nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái. Sư phụ, nếu đối thượng Asgard thần vương, ngươi, Asgard thần vương, Odin, Nhậm Phong nhướng mày Hắn biết, Phong Linh Nhi là ở quan tâm hắn. Tuy rằng, tam đại thần giới thực lực, xa xa không bằng thiên đỉnh cùng linh sơn, nhưng là Odin, Zeus, thiên chúa. Tam đại thần vương đều có chuẩn thánh thực lực, phong linh nhi không khỏi có chút lo lắng. Nhậm phong đối tượng Odin lúc sau sẽ bị thương, yên tâm đi, không có gì bất ngờ xảy ra nói, chúng ta hẳn là sẽ không cùng Odin đối thượng. Nhậm phong nghĩ nghĩ, xua xua tay nói, phía trước ta đã cùng lỗ kỳ đạt thành giao dịch, đến bây giờ đi qua nhiều ngày như vậy, Odin hẳn là đã không ở Asgard. Nhậm phong nhàn nhạt nói, chợt Nhậm phong chậm rãi đứng lên, hít sâu một hơi, đi ra luyện thần động tiên. Tuy rằng cương thi. Cũng không cần hô hấp không khí, nhưng là đại chiến sắp tới. Linh hồn vì nhân loại nhầm phong, vẫn là theo bản năng làm ra nhân loại bản năng. Sau một lát, nhầm phong đã xuất hiện ở quỷ đầu sơn ngoại. Lúc này, quỷ đầu sơn trên không, đồng bột linh khí sớm đã không thấy. Thay thế chính là tận trời yêu khí cùng sắc khí. Mở nhạc sắc yêu khí cùng đen nhánh như mực sắc khí, ở toàn bộ quỷ đầu sơn xoay quanh, giống như một con thật lớn ma quật. Từ nơi xa xem, phóng lên cao yêu khí, sắc khí giống như là ngưng kết thành một cái thật lớn ma vương giống nhau, lệnh người trong lòng run sợ. lúc này quỷ đầu sơn thượng, ố ương ố ương trên đầy. chẳng qua những người này bên trong có một bộ phận nhỏ là quỷ đầu sơn yêu tộc. phóng nhãn nhìn lại hơn phân nửa đều là bộ mặt giữ tận cương thi. phía trước nhậm phong hạ đạt mệnh lệnh triệu tập thượng cổ chiến trường sở hưu phi cương trở lên cương thi, ước chừng mấy vạn cương thi ở liêm pha dẫn dắt hạ nhanh chóng ở quỷ đầu sơn tập kết. này đó cương thi, theo đạo lý tôi nói. Tuyệt đối không có khả năng trưởng thành nhanh như vậy. Nhưng là không cần quên. kia mấy cái thượng cổ chiến trường đều đã bị nhậm phong sửa vì tuyệt hảo nơi dưỡng thi. Toàn bộ yêu giới bên trong, trừ bỏ những cái đó đầu hàng nhậm phong, còn có chết trận yêu tộc ở ngoài. Mặt khác yêu tộc, bao gồm yêu giới kia mấy cái yêu vương ở bên trong, đều đã hoàn toàn trở thành tạo huyết công cụ, bị phân công tới rồi các lớn hơn cổ chiến trường. Ở như thế hoàn cảnh dưới, này đó cương thi trưởng thành tốc độ thậm chí muốn so tiến vào khương lan giới bên trong những cái đó các học viên còn muốn mau Bọn họ trưởng thành, hoàn toàn không cần lo lắng linh hồn hay không có thể phụ tải. Đối với cương thi mà nói, chỉ cần âm khí cùng thi khí cũng đủ, tăng bạo linh hồn, tẩu hỏa nhập ma gì đó, hoàn toàn không cần suy xét. Không thể phủ nhận, cương thi trừ bỏ lớn lên sấu điểm. Thật là liên thiên đạo đều không thể quản hạt trùng tộc. nhậm phong nhìn mấy vạn cương thi đều nhịp đứng ở nơi đó, trong mắt hiện lên một mặt vui mừng. Có thể tại như vậy đoạn thời gian nội, gom đủ mấy vạn cương thi xuất chiến. Liên tính là nhậm phong, trong lòng cũng là rất là có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, này đó cương thi, sinh thời đều là thượng cổ chiến trường ôm hận mà chết binh lính. Bọn họ bản thân liền mang theo quân phong chi khí còn có nhuệ khí. Hơn nữa sinh thời bản năng, cũng làm cho bọn họ càng thêm đều nhịp, phục tùng mệnh lệnh. Chỉ luận về phục tùng tính cùng điều động tính. Cũng chỉ có thiên sứ giới thiên sứ quân đoàn, ổ đỉnh kim giáp bộ đội. Thiên đỉnh mười vạn thiên binh, này đó chuyên môn vì chiến tranh mà sinh cố máy chiến tranh, mới có thể cùng này so sánh. Là lúc, giờ phút này, dù cho là nhậm phong, cũng bị trước mắt một màn này sợ ảnh hưởng, trong mắt toát ra tất thắng thần sắc. Chương 628 bước vào thông đạo. Thứ năm càng, nhìn đến nhậm phong xuất hiện lúc sau. Mọi người ánh mắt, tức khác hướng về nhậm phong hội tụ. Húng trời phù hộ, húng sống lại. Ở, hai đại hút máu cương thi sôi nổi tiến lên một bước. Các ngươi huynh đệ hai người, xuất lĩnh cương thi nhất tộc. Liêm pha chờ vài vị thi đem, làm các ngươi phó thủ. Tôn cương tổ lệnh. Hương thị huynh đệ huynh đệ tức khắc không người, thối lui đến một bên. Vai hề, tiểu thanh, bạch tổ trinh, liếu quỷ. Ở thanh bạch nhị xà, vai hề liếu quỷ, tức khắc tiến lên một bước. Các ngươi bốn người, phụ trách thống lĩnh yêu tộc đại quân. Là Chủ nhân Bốn người tiến lên lĩnh mệnh, đứng ở hương thị huynh đệ bên người. Mậu hải, Pháp hải. Mộ Khải cùng Pháp Hải tức khắc tiến lên một bước. Các ngươi hai người, xuất lĩnh đặc năng cục cùng còn lại người chờ một chúng tới lui tuần tra. Phương nào căng thẳng, các ngươi liền chi viện nào một phương. Mộ Khải, ngươi muốn thời khắc chú ý chiến trường tình huống. Một khi phương nào căng thẳng, liền dùng sinh mệnh nguyên lực trị liệu. Là. Mộ Khải cùng Pháp Hải gật đầu tiếp lệnh. Theo sau, Nhậm Phong có nhìn về phía hôi quá quy vợ chồng. Đến nỗi các ngươi vợ chồng hai người, hơn quá quy sở sinh hạ những cái đó con núi roi. Tuy rằng phần đầu lực phòng ngự cực cường, hậu thân nhược điểm cực đại, các ngươi có thể cho những cái đó con nối dõi một chữ bài khai ngăn cản quân tiên phong, đến nỗi hai sườn liền giao cho cương thi một mạch cùng yêu tộc đại đội là được. Hồng quá quy an toàn, liền từ hôi quá quy bảo hộ. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, đối hai quy hạ đạt mệnh lệnh. Tuy rằng Nhậm Phong không có cho bọn hắn hai người an bài thủ hạ, nhưng là Hồng quá quy bản thân liền có thể dùng tự thân năng lượng, nhanh chóng sinh hạ một đội quái quy đại quân. Hơn nữa này đó quái quy đầu cứng rắn dị thường. Liên Tính đã từng ngao nhử bằng, đều không thể phá vỡ những cái đó quái quy đầu phòng ngự. Chẳng qua này đó quái quy có một cái tệ đoan, đó chính là hậu thân cực kỳ yếu ớt. Nếu vận dụng thích đáng, không cho chúng nó nhược điểm bại lộ nói, này đó quái quy hoàn toàn có thể phát huy ra thật lớn thực lực. Nhậm Phong đạo: "Hưu yên tâm, ta chờ phu thê hai người, chắc chắn phục tùng mệnh lệnh." Vợ chồng Nhị Quy tướng coi liếc mắt một cái, trầm miệng một lời nói. Nhậm Phong lúc trước bỏ qua cho bọn họ một mạng, sau lại có nghĩ cách trợ bọn họ về nhà. Cái này ân tình bọn họ tự nhiên sẽ không quên. Nhậm Phong nghe vậy, đạm cười gật gật đầu. Linh Nhi cùng Tiểu Vân ánh, liền đi theo ta bên người đi. Tiểu Vân còn muốn vội phát sóng trực tiếp sự tình, kim giáp cùng tử phu tử đạo hữu cũng ở toàn lực đúc nhẫn, lần này liền không cần đi trước. Nói tới đây, Nhậm Phong biểu tình một trận, các vị, tùy ta xuất phát, là mọi người cùng kêu lên vừa uống, một cổ bàng bạc chiến ý tức khắc lan tràn mở ra. Nhưng mà, đúng lúc này, Nhậm Cố Vấn, Ngài không có mở hộp thói quen sao? một người đặc năng cục thành viên đánh bạo nhỏ giọng tất tất, mắt khác đặc năng cục thành viên cũng khẽ gật đầu, đột nhiên không mở hộp, cảm giác có điểm không thích tướng a. Nhậm Phong nghe vậy, tức khắc dở khóc dở cười lắc lắc đầu, mở hộp liền miễn, ta nhưng không giống lao từ bọn họ giống nhau. Nói tới đây, Nhậm Phong đột nhiên tươi cười thú liễm, than nhẹ một tiếng. Nếu một hai phải tới cái chạm trước tổng động viên nói, ta hy vọng các ngươi đại gia đều có thể sống sót đi. Nói xong. Nhậm Phong đi đến tên kia đặc năng cục thành viên bên người, vô vô bờ vai của hắn. Nghe thế câu nói, mọi người trong lòng tức khắc chấn động, chiến ý tức khắc thu liễm lên. Bất quá, tuy rằng chiến ý thu liễm, nhưng là bọn họ trên người lại ẩn ẩn bộc phát ra một cổ càng thêm sắc nhọn khí thế. Nếu nói, bọn họ phía trước là một đám chiến ý trào dâng, lấy thương đổi mệnh mãnh hổ. Hiện tại, đã là từng điều âm lãnh rắn độc. Dung nhỏ nhất đại giới, cấp địch nhân nhất chí mạng bị thương. Đúng lúc này, ngẩng Nơi xa, đột nhiên truyền đến vài tiếng lảnh lót rùng âm. Nhậm Phong đạo hữu, nói tốt hiện thế Long tộc cùng Thi vương điện cùng nhau cộng tiến thối. Hiện giờ Nhậm Phong đạo hưu muốn đi trước Tam đại thần giới, Long tộc tất nhiên giúp giúp bãi. Một đạo thanh lãnh nhưng là mang theo ý cười thanh âm truyền đến. Vừa dứt lời, Ngao Nhược Băng liền mang theo mấy điều thanh long cùng hơn 10 điều hắc long hóa thành hình người đáp xuống ở Nhậm Phong tiến trước. Nhậm Phong nhìn đến toàn bộ võ trang Ngao Nhược Băng không khỏi cười, Long tộc trợ chiến, ta Thi vương điện tự cầu mà không được. Nhậm Phong đạo hưu khách khí, ngao nhược băng hơi hơi mỉm cười, chợt sơn như người, ngươi nhìn xem, ta mang đến ai? Vừa dứt lời, một cái mạnh nhất hắc long về phía trước một bước, ở Nhậm Phong trước người quỳ gối, nay chỉ hắc long trên người khí thế, thậm chí so với kia mấy cái thanh long còn mạnh hơn. Chúc mặt, bái kiến chủ nhân. Cái kia hắc long cung kính nói, chúc mặt, đã lâu không thấy. Nhậm Phong nhìn trước mắt hóa thành hình người chúc mặt, đạm cười một tiếng, một cổ nhu hòa lực lượng tức khắc đem chúc mặt nâng dậy. Chúng tướng, đi theo ta. Nhâm Phong ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, khẽ quát một tiếng. Trận, dẫn đầu bước vào đi trước gạt, gạt truyền tống trong thông đạo. chương 629 gạt, ổ đỉn bảo cố Đệ nhất càng. Nhâm Phong chỉ cảm thấy trước mắt một đạo thuần trắng sắc quang mang hiện lên. Chờ quang mang tan đi thời điểm, trước mắt cảnh tượng đã đã xảy ra thật lớn biến hóa. Nơi này, chẳng lẽ là ổ đỉn bảo cố Nhâm Phong ở bốn phía nhìn lướt qua, như như mày. Hắn nơi địa phương là một cái thật lớn mật thất. Tại đây mật thất bên trong có không ít chân bảo trưng bày. Trong đó nhất thấy được chính là một cái được khảm năm viên đá quý kim sắc bao tay. Nay bao tay, chẳng lẽ là vô hạn bao tay. Đang lúc Nhậm Phong buồn bực thời điểm, Nhậm Phong phía sau, từng đạo thân ảnh lục tục xuất hiện. Quỷ Đầu Sơn cao tầng thế lực đã toàn bộ đi tới thật lớn mật thất bên trong. Đến nỗi Quỷ Đầu Sơn chúng yêu cùng cương thi nhóm đã bị Nhậm Phong thu được yêu giới bên trong. Hiện giờ giới bia ở Nhậm Phong trong tay. Nhậm phong bản thân chính là yêu giới truyền thống thông đạo, chỉ cần hắn tâm ý vừa động toàn bộ yêu giới đại môn liền sẽ tùy theo mở ra, ẩn thân cùng nội quỷ đầu sơn nhân mã liền sẽ tùy theo sát ra. Các ngươi tại chỗ lợi mệnh, ngàn vạn đừng tới đây. Nhậm phong đối với phía sau mọi người nói một tiếng. Nhìn đến triển trên đài vô hạn bao tay, còn có các loại bảo vật, Nhậm phong xác định nơi này tất nhiên là ổ đình tàng bảo khố không thể nghi ngờ. Đối với vô hạn bao tay uy năng, làm kiếp trước mạ vèo mê Nhậm phong. Tự nhiên biết vô hạn bao tay chính là một cái đại sắc khí. Lúc trước một cái khoai lang tím tinh, mang theo vô hạn bao tay búng tay một cái. Toàn bộ ổ đình thần giới sở thống trị thứ cấp vũ trụ, dân cư liền biến mất một nửa. Nay trong đó quy lực, nhậm Phong tự nhiên trong lòng rất rõ ràng. Hiện giờ nhậm Phong, đã là chuẩn thánh giới đệ nhất nhân, hơn nữa tùy thời có thể đột phá đến khôi cảnh giới. Căn cứ hắn tính ra, vô hạn bao tay, tuyệt đối vô pháp chống lại đại la kim tiên cấp bậc ý chí cũng tuyệt đối vô pháp dễ dàng phá hủy Thái ớt Kim Tiên nói quả. Bất quá, muốn hủy diệt Kim Tiên cấp bậc tu sĩ, vẫn là dễ như trở bàn tay. Nam viên nguyên thạch một khi xuất hiện vấn đề gì, Kim Tiên cấp dưới thực lực, có lẽ căn bản khiêng không được đánh kích. Nhậm Phong phóng xuất ra một sợi thần thức, hướng về vô hạn bao tay thẩm thấu mà đi. Nhưng mà, quan sát thật lâu sau, Nhậm Phong không khỏi khẽ tao mày. Kỳ quái, này vô hạn bao tay như thế nào không có nửa điểm năng lượng dao động? Nhậm Phong trầm ngâm một lát, Cẩn thận đi tới vô hạn bao tay bên cạnh, đem này phủng ở trong tay. Nhưng mà, đúng lúc này. Giang rắc. Vô hạn bao tay phía trên, chợt xuất hiện một đạo khe hở. Làm cái gì, nguyên lai like là cái hàng giả. Nhầm phong lầm bẩm một tiếng, chợt đem rách nát vô hạn bao tay còn tại trên mặt đất. Nhưng mà đúng lúc này. Đinh. Phát hiện đặc thù thánh khí, sinh mệnh cùng thế gian chi địa. Đinh. Phát hiện đặc thù thánh khí, tâu ngươi đặc ngươi vương miệng, vĩnh hằng chi hỏa. Hệ thống nhắc nhở âm ở Nhậm Phong trong đầu vang lên. Ân, Nhậm Phong mày nhăn lại, hướng về bốn phía nhìn lại. Quả nhiên, ở bên cạnh hắn cách đó không xa, có một khối văn bia tàn phiến. Sinh mệnh cùng thời gian chi bia. Nhậm Phong nhìn chăm chú nhìn xem, toàn bộ văn bia thượng lộ ra này một cổ nồng đậm sinh mệnh hơi thở, hơn nữa tính chất cũng dị thường cứng rắn. Nhậm Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết, này khối văn bia tuyệt đối là thật đánh thật thật hóa. Tuyệt phi kia giả mạo ngụy kém vô hạn bao tay có thể so. Nhưng mà, đang lúc nhậm phong đem này khối tàn bịa phùng ở trong tay thời điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được sinh mệnh cùng thời gian chi bia. Sinh mệnh cùng thời gian chi bia, nhưng cùng thượng cổ chiến trường dung hợp, này chỗ tốt có tam. Một, ở sinh mệnh cùng thời gian chi bia dưới tác dụng, cương thi sống lại tốc độ sẽ trên diện rộng tăng lên. Nhị, sở hữu bị thương cương thi, tại thượng cổ chiến trường bên trong, đều có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Chỉ cần còn có một tiêu huyết nục thượng tồn, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn trọng hoạch tân sinh. Tam, sở hưu chết trận yêu tộc, tu sĩ, tại thượng cổ chiến trường âm sát khí cùng văn bia lễ rửa tội dưới, sẽ nhanh chóng chuyển biến thành chủng tộc mới, thi yêu, thi tu. Hơn nữa giữ lại sinh thời sở hưu ký ức. Hệ thống thanh âm, ở nhậm phong trong đầu vang lên. Thứ tốt ta. Nghe xong hệ thống giới thiệu, nhậm phong không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đem này thu đi. Không thể tưởng được cương tổ thế nhưng đem truyền tống cửa thông đạo, thiết lập ở ổ đình bảo khố trung. Chật chật chật. Bức này mặt não, tuyệt phi giống nhau cương thi có thể so. Nhậm phong khỏe miệng không khỏi hiện ra một mặt ý cười. Đối với giải trang bịa ba đại cương tổ, trong lòng cũng càng ngày càng chờ mong lên. chương 630 lại thấy lộ kỳ. Đệ nhị càng. Theo sau, nhậm phong lại nhìn về phía cách đó không xa tô ngươi đặt ngươi vương miệng cùng vĩnh hằng chi hỏa. Với này hai dạng đồ vật. Liên tính là hệ thống không giới thiệu, Nhậm Phong cũng là biết đến. Tâu ngươi đặc ngươi vương miện một khi cùng vĩnh hằng chi hỏa tương kết hợp, liền sẽ triệu hồi ra ngọn lửa người khổng lồ tâu ngươi đặc ngươi. Mà tâu ngươi đặc ngươi một khi buông xuống hạt giáp, liền sẽ dùng vô thượng thần lực, đem hạt hoàn toàn hủy diệt. Nay cũng chính là Bắc Câu thần thoại trung cái gọi là Chư thần hoàng hôn. Toàn bộ thu. Nhậm Phong duỗi tay nhất chiêu, hai dạng ổ đỉnh thần giới trí bảo tức khắc biến mất không thấy. Tam đại thần vương, thực lực cơ bản đều cùng chuẩn thánh tương đương. Có thể làm một cái chuẩn thánh cất chứa bảo vật, này chân quý trình độ, tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá làm Nhậm Phong cảm thấy có chút không được hoàn mỹ chính là Ở ổ đỉnh bảo khố bên trong, trừ bỏ kia hữu hạn mấy thứ bảo vật ở ngoài, mặt khác bảo vật cơ hồ đều là đồ giỏng lại hoặc là ở vô tận 5 tháng bên trong mất đi nó ứng có uy lực. Bất quá nói tóm lại, có thể bạch phiêu nhiều như vậy bảo vật, Nhậm Phong vẫn là tâm tình không tồi. Chúng ta đi. Nhậm Phong bàn tay vung lên, mang theo mọi người chuẩn bị rời đi người hắn nơi này không gian quá tiểu, nhậm phong vô pháp đem thân tàng yêu giới đại quân thả ra, cũng chỉ có thể chờ sau khi ra ngoài ở đại quân tiếp cận. đối với nhậm phong mà nói, hắn căn bản mục đích chỉ là tưởng sống lại tam đại cương tổ mà thôi. thiên sứ thần giới cùng nhậm phong đã bạo phát xung đột, đối với thiên sứ thần giới người, nhậm phong tự nhiên muốn đuổi tận giết tuyệt. nhưng là sáng thế thần giới, còn có ổ đỉn thần giới cũng không có cùng nhậm phong phát sinh quá xung đột. nếu có thể đại quân tiếp cận. Bước bách hạt gạt phóng thích phong lớn cương tổ nói, Nhậm Phong cũng không tính toán khó xử bọn họ. Nhưng mà, đang lúc Nhậm Phong chuẩn bị ra cửa thời điểm. Một cái khuôn mặt thanh tú thân ảnh, đột nhiên từ bên ngoài xông vào. Loki! Nhậm Phong mày nhăn lại. Người tới không phải người khác. Đúng là ổ đìn thần giới quỷ kế chi thần, Loki. Mà giờ phút này Loki, thoạt nhìn phi thường xuất ruột, hoàn không chọn lộ dưới, trực tiếp cùng Nhậm Phong đâm vào nhau. Thế nhưng là các ngươi... Các người như thế nào sẽ xuất hiện ở thần vương bảo khố? Nhìn đến nhậm phong cùng hắn phía sau quỷ đầu sơn cao tầng lúc sau, lộ kỳ trong mắt hiện lên nồng đậm kinh ngạc. Phía trước, hắn theo đôi chiến thần cùng diệu thần hai người, trộm đi hiện thế. Tự nhiên cũng đến quá quỷ đầu sơn. Chẳng qua, vốn dĩ tưởng che giấu hắn, trước tiên liền bị nhậm phong phát hiện. Theo sau, nhậm phong càng là cùng hắn đạt thành nào đó không người biết giao dịch. Hiện giờ, nhậm phong đám người đột nhiên xuất hiện ở gát vẫn là trọng binh gắt thần vương bảo khố Lô kỳ tức khắc cảm thấy, chính mình là đang nằm mơ. Thân vương bảo khố bên trong, gửi đều là ổ đỉn chân quý chân bảo. Này đó chân bảo tùy tiện lấy ra tới một cái, đều có thể đủ sinh ra khó có thể tưởng tượng lực phá hoại, cho nên bên ngoài đều có trọng binh gác. Người bình thường căn bản vô pháp tới gần. Nhưng hiện tại, nhận phong đám người thế nhưng trống rông xuất hiện ở chỗ này. Hơn nữa, tựa hồ đem ổ đỉn chân bảo toàn bộ trở thành hư không. Lô kỳ trong lòng là thật tưởng không rõ. Nhậm phong đến tột cùng là như thế nào làm được? Nhưng mà gần sau một lúc lâu, Loki liền phục hồi tinh thần lại, hai mắt bên trong kinh ngạc chi sắc cũng tùy theo rút đi, thay thế chính là vô biên lửa giận. Ta hiểu được, nguyên lai lưu đầy ố đưa tới tử vong nữ thần hải kéo, toàn bộ đều là ngươi âm mưu. Ta giết ngươi! Loki Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay một phen kim điêu truy thủ trận xuất hiện, kim mang trận lóe, truy thủ nhận tiêm đã thẳng để Nhậm Phong biết hầu. Lúc này Hagrid. Vì lôi thần ba, chư thần hoàng hôn vì bối cảnh, nguyên bác câu thần thoại giả thiết cùng mạ vèo giả thiết có chút bất đồng, nhưng là vì có thể làm càng nhiều người đọc nhanh chóng tiếp thu, cho nên sử dụng mạ vèo giả thiết, giang tinh chớ phun. Chương 631 giao dịch, phong ấn tử vong nữ thần hải kéo. Đệ tăng càng. Tìm chết. Ở nhậm phong phía sau. Huống thị huynh đệ nhìn đến lộ kỳ như thế, tức khắc giận dữ. Khoảnh khắc chi gian hóa thành lưỡng đạo huyết ảnh, chờ lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã tới rồi lộ kỳ tiên trước. Loki nắm chặt chủy thủ tay, trực tiếp bị hướng trời phù hộ hung hăng nắm lấy. Một thế hệ hút máu cương thi lực lượng cường đại dưới, Loki trên mặt tức khắc hiện ra thống khổ thần sắc, trong tay chủy thủ cũng bởi vì ăn đau nguyên nhân, rơi xuống ở trên mặt đất. Trợ trợ trợ. Rõ ràng là cái pháp sư cố tình thích chơi cận chiến. Nhân phong nhìn đến Loki vô năng cuồng nộ bộ dáng, chế nhạo lắc lắc đầu đem chủy thủ nhặt lên. Loki, kế thừa Fjerga sở hữu ma pháp, luận khởi ma pháp thực lực, Loki ở toàn bộ Asgard. Đều có thể tính làm số một Chính là Như thế cường đại pháp sư Lại muốn chơi cận chiến Này thực sự làm người nghĩ trăm lần cũng không ra Người Nhìn đến nhậm phong gần như châm chọc tươi cười Lô kỳ tức khắc vừa kinh vừa giận Đang muốn dây dỗ, Thành thật điểm hướng trời phù hộ tức khắc quát lạnh một tiếng Lô kỳ chỉ cảm thấy một đạo mạnh mẽ truyền đến Trực tiếp bị ấn ghé vào trên mặt đất Nói cho ta Bên ngoài phát sinh chuyện gì Nhậm phong thưởng thức trùy thủ ngồi sổm xuống dưới Dùng truy tiêm nhẹ nhàng vô vô lộ kỳ khuôn mặt. Loki nghe vậy tức khắc giận dữ. Ngày đó ngươi đáp ứng quá ta. Chỉ cần ta thiết kế lưu đầy ô đỉn, làm ấu đỉn vô pháp tiến vào Asgard thần giới, ngươi liền sẽ đề cử ta vì Asgard vương. Hiện giờ Asgard đã sắp bị hủy diệt, chư thần hoàng hôn sắp đến, chín vực bên trong lại vô Asgard. Nhất định là ngươi. Mục đích của ngươi, căn bản là không tính toán làm ta sưng vương, mà là muốn hủy diệt toàn bộ Asgard. Loki nổi giận đùng đùng nói. Hủy diệt toàn bộ Asgard. Nhậm Phong nghe vậy, cũng là buồn bực. Chứ bỏ thiên sứ thần giới ở ngoài, mặt khác hai đại thần giới hắn căn bản không tính toán hủy diệt. Nhưng hôm nay, xem lộ kỳ cuồng loạn bộ dáng cũng không giống như là đang nói dối. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Nhậm Phong nhìn về phía lộ kỳ, ngữ khí có chút âm trầm, ta xác thật đáp ứng quá, chỉ cần ngươi lưu đẩy thần vương Odin, ta liền sẽ đề cử ngươi vì Asgard vương giả, đây là chúng ta chi gian giao dịch. Nhưng ngươi theo như lời Asgard sắp bị hủy, cùng ta nửa điểm quan hệ không có. Nếu ngươi ở tiếp tục ba hoa trích trè, vậy đừng trách ta không tuân thủ đức định. Nói tới đây, Nhậm Phong trong giọng nói toát ra ẩn ẩn sát khí. Hắn tuy rằng cũng không có tính toán hủy diệt Asgard, nhưng là nếu Lỗ Kỳ tại như vậy đoan uổng hắn nói, Nhậm Phong đến không ngại thuận tay đem Asgard hủy diệt. Không phải ngươi. Lộ Kỳ nhìn đến Nhậm Phong mặt có không vui, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy buồn bực. Hắn vốn chính là lấy xảo trá xương quỷ kế chi thần. Xem mặt đoán ý bản lĩnh, tự nhiên không cần nhiều lời, người bình thường hay không nói dối lỗ kỳ liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Giờ phút này, nhìn đến nhậm phong như thế biểu tình. Lỗ kỳ không khỏi trong lòng có chút tin tưởng nhậm phong nói. Bông ra hắn đi. Liên tính là hắn muốn giết ta, cũng không có cái kia thực lực. Nhậm phong nhìn huống thị huynh đệ liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Là, cương tổ. huống thị huynh đệ đồng thời gật đầu, nghe được nhậm phong lên tiếng, lúc này mới đem lỗ kỳ buông ra thật sự không phải ngươi. Lô kỳ xoa có chút tê dại bả vai, lại lần nữa đặt câu hỏi đến. Vô nghĩa, nếu là ta, vừa rồi đã sớm đem ngươi giết. Nhầm phong ánh mắt ở lộ kỳ trên người chậm rãi đảo qua, nói cho ta, ạt gặt rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ta tỉ tỉ, thử vong nữ thần hải kéo tới. Năm đó vì tránh cho nàng tạo thành càng nhiều giết chóc, ổ đỉn đem nàng tự mình phong ấn. Lô kỳ trong mắt hiện lên một mặt nồng đấm ngưng trọng, từ ta đem ổ sau. Odin ở Asgard tàn lưu thần lực càng ngày càng ít. Tử vong nữ thần hải kéo đột phá phong ấn, trở về Asgard. Loki đem sự tình trải qua, đại khái cùng Nhậm Phong nói một lần. Chậm, Nhậm Phong cũng minh bạch. Loki hiểu lầm chính mình nguyên nhân căn bản. Mà Loki cũng minh bạch, nguyên lai Nhậm Phong đối hải kéo sự tình, căn bản liền không chi tình. Như vậy đi. Nhậm Phong trầm tư một lát, nói: Ta có thể trợ giúp các người, đem kia cái gọi là tử vong nữ thần phong ấn, mà ta điều kiện chỉ có một. Đó chính là cường tổ quan tài. Chương 632 Pháp tắc chi lực cùng thiên đạo ý chí. Đệ tử Càng. Cái gì? Đánh chết hải kéo. Lô ký ngay vậy, tức khắc đào hút một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nhìn nhậm Phong. nhậm Phong nhướng mày, như thế nào, có vấn đề. ngươi cũng không phải thế giới này người, căn bản không biết hải kéo có bao nhiêu khủng bố. Lô ký lắc lắc đầu, gục đầu đủ rũ bộ dáng hơn nữa Agar, là nàng thần lực suối nguồn. Hiện giờ nàng đã đột phá phong ấn kế thừa thần vương chi vị. Chỉ cần Asgard không hủy diệt, nàng thần lực liền sẽ sâu xa không ngừng tăng cường. Nga, có bao nhiêu cường? Nhậm Phong Cảo có hứng thú hỏi. Cuối cùng, nàng sẽ có ổ đỉnh đỉnh trạng thái thực lực. Loki cấp khó dằn nổi nói, mà hiện giờ có thể ngăn cản lần này hạo kiếp phương pháp, chính là sử dụng tâu ngươi đặc ngươi vương miện cùng vĩnh hằng chi hỏa, triệu hồi ra ngọn lửa quân vương tâu ngươi đặc ngươi, đem Asgard hủy diệt, chỉ có như vậy mới có thể đem hải kéo hủy diệt. Nói xong, Loki không có tiếp tục nhiều lời nhìn về phía bốn phía nhưng mà không xem con hảo nay vừa thấy lô kỳ không khỏi sửng sốt ai tâu ngươi đặt ngươi vương miệng đâu con có vĩnh hằng chi hỏa cũng không thấy lô kỳ nhìn giống tuyết tàng bảo cát không khỏi kinh hô ra tiếng hắn phát hiện rõ ràng trưng bày ở chỗ này tâu ngươi đặt ngươi vương miệng cùng vĩnh hằng chi hỏa thế nhưng không cánh mà bay đồng thời biến mất còn có mặt khác một ít bảo vật này rốt cuộc là sao phí bốn lô kỳ hoàn toàn một bước Nhưng mà, đúng lúc này, ngươi là nói kia đoàn ngọn lửa, cùng cái kia thật lớn thiết chân khôi sao. Vừa mới ta thấy bọn nó lớn lên tương đối thoát mắt, liền thuận đường mang đi lưu cái kỷ niệm. Nhậm phong nhìn đang ở phát ngốc Loki, thanh đạm miêu tả nói. Ngươi, ngươi thế nhưng đem chúng nó toàn bộ. Lúc này, Loki mới phản ứng lại đây. Nhậm phong đám người nếu có thể không hề tiếng động xuất hiện ở chỗ này, cũng tự nhiên có thể có đem những cái đó bảo vật thu đi năng lực. Nghĩ đến đây, Loki mọi nơi nhìn thoáng qua. Không lớn một lát sau, lô kỳ ánh mắt sáng lên. Bất quá sau một lát, tựa hồ là sợ nhầm phong chú ý tới, hắn hơi lượng đôi mắt lại ảm đạm xuống dưới, làm bộ dường như không có việc gì nhìn về phía nơi khác. Con hảo, khối rủ bịt vũ trụ còn ở. Lô kỳ trong lòng âm thầm mừng thầm nói. Nhưng mà hắn lại không biết. Nhậm phong sở dĩ không có thu đi khối rủ bịt vũ trụ, hoàn toàn chính là bởi vì đối thứ đổ kia không có hứng thú. Khối rủ bịt vũ trụ trung tâm, là không gian đá quý. Loại này pháp tắc đa quý, sử dụng đều là pháp tắc chi lực. Giống tam đại thần giới loại này thứ một bậc thần giới, đều là dùng pháp tắc chi lực xây dựng mà thành. Nhưng là, hiện thế, tứ đại bộ châu, thiên đình, linh sơn chúa tể chúng nó, là thiên đạo ý chí. Có thể nói như vậy, ở thiên đạo ý chí trước mặt, tam đại thần giới cái gọi là pháp tắc chi lực, chính là cái cầu. Có lẽ, liền cầu đều không tính là. Cho nên, không đơn giản là không gian đa quý. Liên tính là toàn bộ vô hạn bao tay, đặt ở hiện thế cũng liền nhiều nhất có thể giết chết kim tiên cấp tu sĩ thôi. Một khi thành tiểu thái ớt kim tiên nói quả, cũng đã bắt đầu lĩnh nộ thiên đạo chi lực. Kẻ hèn pháp tắc chi lực, căn bản vô pháp ảnh hưởng. Nhưng là, thiên đạo chi lực lại có thể ảnh hưởng đến pháp tắc chi lực. Cho nên, đây mới là nhậm phong đối vô hạn bao tay cùng khối dù biệt vũ trụ không có hứng thú chân thật nguyên nhân. Đi thôi, chúng ta cùng đi gặp cái kia cái gọi là tử vong nữ thần. Nhậm Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Lỗ Kỳ bả vai, đạm cười nói: Thật sự không cần triệu hoán ngọn lửa quân vương tâu người đặc người sao? Lỗ Kỳ vẫn là có chút không yên tâm. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu, cười mà không nói. Liên Tính là ổ định, cũng gần có chuẩn thánh thực lực thôi. Tuy rằng Nhậm Phong bởi vì thời gian cấp bách nguyên nhân, không có lập tức sử dụng thi hoàng đan tăng lên thực lực, nhưng là hiện tại Nhậm Phong chính là thật đánh thật chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân. Liên Tính kia tử vong nữ thần ở ả thần vực nội, có thể cuồn cuộn không ngừng đạt được lực lượng. Nhưng nàng đỉnh điểm nhiều nhất cũng chính là cùng Âu Đình tương đương thôi. Mà hiện tại, nàng đi vào Asgard còn không có bao lâu. Tuy rằng đã bắt đầu hấp thu Âu thần lực. Nhưng là căn cứ nhậm phong phòng đoán, hiện tại hải kéo nhiều nhất cũng liền cùng hướng thị huynh đệ trình độ không sai biệt lắm thôi. Muốn đột phá đến thần vương Âu Đình cái kia cảnh giới, tuyệt đối không kịp. Chương 633 trọng hoạch tin tưởng Tam công chúa. Thứ năm càng. Hảo đi, ta mang người đi ra ngoài. Lô kỳ nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là quyết định mang theo Nhậm Phong cùng đi. Dù sao nhất hư kết quả chính là Asgard bị hủy. Tuy rằng Loki đối Asgard thần vị tâm tâm nhậm nghiệm, nhưng là nếu đã có nhất hư tính toán, Loki trong lòng ngược lại bùng ra không ít. Đúng rồi, chiến thần cùng rượu thần kia hai tên ra hòa đâu. Nhậm Phong không có cảm nhận được cổ kéo thêm tư cùng ồ lạp hơi thở, không khỏi hỏi, chiến thần đang bảo vệ vạn hạ là anh linh điện phủ. Đến nỗi rượu thần ra hòa kia, khả năng ở chín vực trung mộ một chỗ đi. Hiện giờ cầu vồng tiểu đã bị hải kéo hủy diệt rồi, bọn họ căn bản vô pháp trở lại Asgard. Lô kỳ một bên mang theo mọi người lên đường, một bên nói. Ở lô kỳ dẫn dắt hạ, không lớn trong chốc lát, nhầm phong đám người liền tới tới rồi bảo khố bên ngoài. Nhưng mà giờ phút này, trông coi bảo khố kim giáp vệ sĩ, sớm đã làm hải kéo giết chết. Thay thế, là tử vong nữ thần hải kéo sở lãnh đạo vong linh quân đoàn. Giống, nhìn đến bảo khố chung đột nhiên vụt ra tới nhiều người như vậy. Vong linh quân đoàn 2 lời chưa nói, liền trực tiếp triển khai công kích. Này đó vong linh Dũng sĩ, sinh thời vốn chính là Asgard kim giáp vệ sĩ, bất quá bọn họ sở trung thành cũng không phải Odin, mà là tử vong nữ thần hải kéo. Odin nhìn đến hải kéo dã tâm lúc sau. Ở phong ấn hải kéo đồng thời, cũng đem chung với hải kéo những cái đó kim giáp vệ sĩ toàn bộ giết chết. Hiện giờ, hải kéo về về. Những cái đó hôn mê với âm linh trong điện chiến sĩ, cũng toàn bộ bị hải kéo sống lại, vì nàng tiếp tục chiến đấu. Lúc này, những cái đó vong linh kim giáp vệ sĩ, đã hướng về Nhậm Phong đám người nhào tới. Này đó đáng chết con kiến. Lô Kỳ thầm mắng một câu, chật đối Nhậm Phong nói, này đó đều là hải kéo sống lại vong linh vệ sĩ, trừ phi đem bọn họ đánh cho dập nát, nếu không chỉ cần hải kéo lực lượng tồn tại, bọn họ liền có thể vô hạn trọng sinh, khó chơi. Nhưng mà, đúng lúc này, xoát lạc lạc. Phía sau, đột nhiên truyền đến mấy đạo tiếng xé gió. Hơn 10 nói sắc bén dây đằng khác khắc gần trăm tên vong linh vệ sĩ đinh xuyên ra tay là một cái mang theo kính dâm ngậm xì gà đầu chọc giờ phút này kia đầu chọc cánh tay vẫn như cũ hóa thành dây đằng đem những cái đó kim giáp vệ sĩ nhóm đóng đinh nay đầu chọc không phải người khác đúng là đi theo mậu khải trứng mắt ra hỏa cũng dám đối chủ nhân bất kính tìm chết mậu khải khỏe miệng một liệt lộ ra một mặt tàn nhẫn tươi cười Trận, dây đằng lấy cực nhanh tốc độ run rẩy lên bị đinh ở mặt trên vong linh vệ sĩ Tại đây cấp tốc run rẩy dưới, trong khoảnh khắc hóa thành một bùi bột phấn, rốt cuộc vô pháp xuống lại. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Nhậm Phong nhìn về phía lời nói chỉ nói một nửa Lỗ Kỳ, nghi hoặc hỏi. Không. Không có gì. Lỗ Kỳ tức khắc đầu riêu cùng chống bỏi dường như. May mắn vừa mới nói chưa nói toàn. Nếu không liền mất mặt ném quá độ. Bất quá cùng lúc đó, nhìn đến những cái đó vong linh vệ sĩ giống như bẻ gãy nghiền nát bị đánh chết, Lỗ Kỳ đối Nhậm Phong đoàn người, trong lòng không khỏi tràn ngập tin tưởng. Có lẽ này đó gì thế cường giả, thật sự có thể đánh bại hải kéo, đoạt lại Asgard cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, lô kỳ nguyên bản đã yên lặng đi xuống tâm, tức khác trở nên linh hoạt lên. Mà lúc này, đang ở treo lên đánh lôi thần sổ hải kéo, đột nhiên cảm giác được. Chính mình trong tên vong linh vệ sĩ, đột nhiên ở trong nháy mắt mất đi liên hệ, thực hiển nhiên là ở bị trong nháy mắt đánh dập nát, vô pháp ở một lần nữa xuống lại. ân Thật là kỳ quái! Hải kéo một bàn tay dẫn theo lôi thần. Trong mắt hiện lên một mặt vẻ nghi hoặc. Ở hiện tại Asgard, Odin đã bị lưu đày. Odin lao bảo Phật Ga, cũng đã bị băng xương người khổng lồ giết chết. trừ bỏ lôi thần ở ngoài. Cơ hồ không có người có thực lực này. Nhưng mà đúng lúc này, Hải kéo lại cảm giác được, hơn 10 nói xa lạ hơi thở, đang ở từ Asgard bảo khố phương hướng, hướng về phía chính mình cấp tốc đi trước. Mà trong đó một đạo hơi thở, liên tính là nàng, đều cảm giác được sợ hãi. Này cổ hơi thở, chẳng lẽ là... Tựa hồ nghĩ tới cái gì, hải kéo sắc mặt tức khắc biến đổi. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, nay cổ hơi thở cùng bị phong ấn tại vô tận chi hải kia phó quỷ quan trung hơi thở rất giống. Chương 634 tử vong nữ thần sợ hãi. Đệ nhất càng. Bọn họ, là ai? Hải kéo không khỏi có chút kỳ quái. Trận, trong tay căng thẳng, bóp chặt lôi thần xô yết hầu. Giờ phút này lôi thần, một con mắt đã làm hải kéo lộng phía đi, bị bóp cổ vô pháp vui sướng hô hấp. Nói cho ta. Bọn họ là ai? Có phải hay không ngươi trong miệng cái gọi là kẻ báo thù? Hải kéo thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm lôi thần, hỏi. Lần này, ngược lại đem lôi thần hỏi ngốc. Kẻ báo thủ nhóm, hiện tại chỉ có hạo khắc ở Asgard, đang ở cùng cự lang phái Diệu ác chiến, lại nơi nào tới một đống kẻ báo thủ. Nhưng mà, đang lúc lôi thần chuẩn bị mở miệng phủ nhận hầu hạ. Hắn cũng đột nhiên cảm giác được, nơi xa hơn mười nói cường đại hơi thở, đang ở hướng về bên này cấp tốc đi trước. Mà ở này hơn 10 luồng hơi thở bên trong, Lỗ Kỳ hơi thở thế nhưng có mặt, hay là, là Lỗ Kỳ đã mở ra chư thần hoàn hôn? Lôi thần sổ trong lòng kinh hô. Chật, hắn chỉ có một con mắt bên trong, hiện lên một mặt mừng thầm. Hải kéo, lực lượng của ngươi nơi phát ra với Asgard. Hiện giờ Lỗ Kỳ đã triệu hoán ngọn lửa người khổng lồ Tâu người đặt ngươi, mở ra chư thần hoàng hôn. Asgard thần vực bị hủy, ngươi cũng liền ý nghĩa tử vong. Nói nơi này, Lôi thần trong tiếng cười mang theo một tia cuồng loạn. Là một cái tràn ngập tinh thần trọng nghĩa kẻ báo thủ, hắn tự nhiên biết nếu Asgard tiếp tục tồn tại, Hải kéo tất nhiên có thể tồn tại, đến cuối cùng toàn bộ chín vực đều sẽ sinh linh đồ thán, lấy bọn họ mệnh đổi lấy chín vực hòa bình, ở sổ trong lòng hoàn toàn chính là phi thường đáng giá. Nghe được sổ trào phúng tươi cười, Hải kéo sắc mặt hơi đổi, đáng chết, nàng thầm mắng một tiếng, trực tiếp dẫn theo sổ đi vào bên ngoài. Asgard là Hải sức kéo lượng suối nguồn trong lòng nàng tự nhiên vô cùng quan trọng, hiện giờ. Nghe được lộ kỳ thế nhưng triệu hoán chư thần hoàng hôn, hải kéo tâm cũng không khỏi đi theo nhắc lên. Không lớn một hồi công phu, nàng liền dẫn theo sổ, như là sách tiểu kê giống nhau, đi tới thánh điện ngoại. Đáng thương lôi thần tự xưng là cường đại nhất kẻ báo thủ, ở hắn tỷ tỷ trước mặt thế nhưng không có nửa điểm phản kháng đường sống. Nhưng mà, làm bọn hắn hai cái đều cảm thấy ngoại ý muốn chính là, ngọn lửa người khổng lồ tâu người đặc ngươi cũng không có xuất hiện. Ở lộ ký bên người, ngược lại là một đám xa lạ phương đông gương mặt đã sắp tới rồi bọn họ bên này. Thấy như vậy một màn, Hải Kéo đồng tử không khỏi co rụt lại. Tại đây đàn phương đông người, Hải Kéo đồng tử tức khắc co rụt lại. Hiện tại nàng, cùng Asgard có thể nói là nhất thể. Tại đây đàn phương đông người bên trong, đi tuất đảng trước mặt nhầm phòng, càng là cho nàng một loại mãnh liệt uy hiếp. Mà loại này uy hiếp, chỉ có nàng ở gặp phải có thể hủy diệt Asgard lực lượng thời điểm mới có thể sinh ra. Cho ta ngăn lại bọn họ. Hải Kéo vội vàng mệnh lệnh chính mình vong linh đại quân. Hướng về nhậm phong đám người tiến đến phương hướng tập kết. Ngay cả Cự Lang phải chịu, cũng thoát khỏi người khổng lồ xanh dây dưa, hướng về bên này chạy tới. Mên Mông vô bờ vong linh đại quân che trời lấp đất. Một cổ người chết hơi thở phóng lên cao, thậm chí hình thành thật lớn tử vong gió lốc, hướng về nhậm phong đám người thổi quét mà đến. Cùng loạn hơi thở hình thành cơn lốc, quắc người trên mặt ẩn ẩn làm đau. Chẳng qua, có thể cùng nhậm phong cùng nhau tới, cơ bản đều là quỷ đầu sơn cường giả, tự nhiên sẽ không có bất luận cái gì không thể người từ ngoài đến nhóm đúng lúc này hải kéo đột nhiên cao giọng quát ta mặc kệ các ngươi là từ đâu tới cự ta đăng thần thời gian còn có hai cái giờ nếu tại đây hai cái giờ nội các ngươi biết khó mà lui ta lấy ta tử vong nữ thần danh nghĩa bảo đảm không truy cứu các ngươi tự tiện xông vào thần vực quyết điểm nếu ở ta đăng thần lúc sau các ngươi còn không có rời đi vậy các ngươi chung sẽ trở thành ta hải bin lạ đèn thần tiên cung tế phẩm hải kéo trên cao nhìn xuống thanh âm quần quẩn mà đến nhưng mà giờ phút này Lôi thần lại là hơi hơi sướng sốt, giật mình nhìn đem hắn để ở trong tay tỷ tỷ, Ở hắn ánh giống. Chính mình cái này tỷ tỷ, luôn luôn là trực tiếp đấu võ, cũng không tất tất tồn tại. Lời này, nhìn như cảnh cao ý nghĩa mười phần. Nhưng là lôi thần lại có thể nghe ra hải kéo trong giọng nói thật sâu kiên kỵ. Thực rõ ràng, nàng tựa hồ thực cố kỵ này đàn phương đông người, cũng không tưởng cùng bọn họ đối thượng. Nghĩ đến đây, lôi thần chỉ có một con mắt bên trong, tức khắc hiện lên một mặt kinh sắc. Hải kéo lực lượng suối nguồn, liền tới nguyên với Asgard, chỉ cần nàng ở Asgard, hoàn toàn có thể nói chính là vô địch tồn tại. Nhưng dù cho như thế, nàng đều ở tránh cho cùng này đàn phương đông người chiến đấu. Thực hiện nhiên, nay đàn thần bí phương đông nhân thủ chung, nắm giữ này liền hải kéo đều vô cùng kiên kỵ lực lượng. Chương 635 âm sát khí VSC người chết hơi thở. Đệ nhị càng. Mà lúc này, đám tiêu kim giáp vong linh vệ sĩ cũng đã đem nhậm phong đám người vây chật như nêm cối. Chẳng qua, Bọn họ vốn chính là hải kéo xuống lại, cùng hải kéo tâm ý tương thông. Tựa hồ là sợ chọc giận này đàn thần bí phương đông người, này đàn vong linh vệ sĩ, cũng gần là vây mà không công, ngăn trở nhậm phong đám người đường đi thôi. "Chủ nhân, cái kia đàn bà giống như chính là nơi này đầu đầu a." Mắt sắc mộ Khải đối với thánh điện phương hướng lăng không một lóng tay, cười ha hả nói, "Cái này đàn bà đến là khá xinh đẹp, chính là kia kiểu tóc quả thực không nỡ nhìn thẳng, cùng con nhện giống nhau." Hôi quá quy cũng vẻ mặt cười hì hì. Đại gia đừng nói như vậy, nhân gia tốt xấu cũng là à s gạt vương, hoặc nhiều hoặc ít cấp điểm mặt mũi a. Nhìn đến mọi người như thế, Nhậm Phong dở khóc dở cười lắc lắc đầu. ở tử vong nữ thần hải kéo như hổ rình ngồi, vong linh vệ sĩ nhóm che giả mang ngọc dưới tình huống. Mọi người vẫn như cũ đàm tiếu tiếng gió, thậm chí còn thường thường treo chọc một câu hải kéo tiểu tóc. Lô Kỳ thấy như vậy một màn, trong đầu càng là cảm thấy sưng sờ. Này nhóm người, căn bản không có một chút đại chiến đột kích nghiêm túc cả a. Phảng phất ở bọn họ trong mắt, hải kéo giống như là giấy giống nhau, căn bản không có nửa điểm uy hiếp tính. Húng chi? Hiện tại bọn họ sở đối mặt, không chỉ là hải kéo. Còn có hải kéo dưới trướng trăm vạn vong linh vệ sĩ đại quân. Tuy rằng này đó kim giáp vệ sĩ, ở trở thành vong linh lúc sau, thực lực có chút giảm xuống. Nhưng là liền tính là trăm vạn đầu heo. Chỉ bằng bọn họ mười mấy người, muốn ở hai cái giờ nội giết chết, cũng là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Lô kỳ không khỏi có chút lo lắng. Một khi hải pin lạ đèn thần, kia đã có thể hoàn toàn chơi xong rồi. Nghĩ đến đây, lô kỳ không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói, hải kéo một khi đăng thần, liền sẽ có được ô đỉn thực lực. Nhưng mà... Ở lô kỳ tận tình khuyên bảo khuyên bảo hạ. Mậu khải ha ha cười. Yên tâm đi, không dùng được hai cái giờ.